Chương 628, Trần Vương đăng cơ, nhiệm vụ kết thúc chương 628, Trần Vương đăng cơ, nhiệm vụ kết thúc. Zeos cảm nhận được bị chính mình áp chế thể nội tiểu sinh mệnh tốc độ vô cùng nhanh chóng, sắc mặt lập tức biến hóa. "Mà hắn đối diện Oxynit -si khí tức tại không ngừng suy yếu, ngươi điên rồi sao?" Zeos phẫn nộ giống to, "Không phải ngươi muốn trở làm thần vương? Ư. Nên chết, ngươi đây là đem tính mạng của mình làm bộ rậu góp một viên gạch, hơn nữa ngươi hiện thế chỉ sẽ vĩnh viễn lâm vào ngủ say bên trong." Giới vẫn cho là Oxynit -si làm nhiều như vậy chuẩn bị, còn liên hợp thần, chính là vì để chính mình làm thần vương. Không phải vì sao phí hết tâm tư trở thành hắn dòng dõi. Tại thần vương bên trong nguyên rủa, chỉ có chính mình dòng dõi tướng tài có thể lật đổ đời trước thần vương, tiếp đó trở thành đời tiếp theo thần vương. Nhưng đã nhanh muốn đến cuối cùng, họ xin nhịn nghĩ rõ ràng không phải như thế nào giải quyết trong bụng hắn cổ rồ. Ngược lại là đem chính mình hy tế, lấy cuối cùng thần tính đến giúp đỡ tổ dụ sớm xuất thế. Còn có thôn vệ sót lại còn lại thần linh giọn nọ, hình như cũng đã sớm chuẩn bị xong như thế, dùng bụng của mình làm lò luyện. Đem hắn còn lại dòng toàn bộ nuốt vào, đem bọn hắn lực lượng hiến tế đến bộ thể nội. Cái này nhiều đủ loại chính là vì để cái kia đã từng trong dự ngôn sẽ thủ tiêu hắn, trở thành chúng thần cùng nhân loại chi vương bộ tổ sinh ra. Người vĩnh viễn không hiểu một cái mẫu thân từng cặp phép ưa thích, tựa như đã từng mẹ ngươi kiên quyết cùng giọ nó chống lại, đem ngươi đánh cháo ra ngoài không cho ngươi bị giọ nó tổn tệ. Loại người như ngươi người vô tình vô nghĩa, làm sao có khả năng biết cái gì gọi là thích. Phía trước ta nói nhiều như vậy cũng là vì mê hoặc ngươi cùng những người còn lại mà thôi. Nếu để cho ngươi biết mục đích của ta vẫn luôn là để bộ tổ sinh ra. Như thế rất có thể ngươi đã sớm tìm kiếm những phương pháp khác đem gỗ rộ triệt để diệt sát đi, cũng hoặc là đem nó cương ép phản ứng. Ta xưa nay sẽ không xem thường trí tuệ của ngươi, cho nên ta chỉ có thể một ngày lại một ngày tăng cường ngươi ý nghĩ cùng quan nghiệm." Họ Xi Nit cười lạnh nói, mà đây hết thể hết thể cũng là vì cái này cuối cùng một khắc." Ta Họ Xi Nit lúc nói, vô số thần tính cùng thần lực đã đến toàn bộ tiến vào rễ ở trong bụng, rễ ở bụng đã bành trướng đến cực hạn, tùy thời đều có một tôn sinh linh phá bụng mà ra. Vệ phần Xi Wu đã sớm tiêu tán, chỉ còn giữ lại Họ Xi chỉ là theo một hơi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Phi nói: Đáp ứng ngươi ta đều sẽ làm đến. Bây giờ thiên mệnh đổi, hết thể cố định vận mệnh đều đã thay đổi. Sau khi nói xong, họ xí nịt thân ảnh hoàn toàn biến mất, đồng thời rẹt ở bụng trực tiếp phá bỡ, một đạo thân ảnh đi ra. Một cái không thể dị nghị mỹ thiếu niên, chỉ là xuất hiện, hình như liền như trinh trên thế giới hết thể tốt đẹp. Mà xuất hiện một khắc này, vận mệnh rẹt cơ hội đã vững chắc xuống. Nhưng vận mệnh tam nữ thần sắc mặt biến hóa, thiên mệnh bắt đầu thay đổi, hết thệ hết thệ đều muốn đẩy nã làm lại. Theo lấy các nàng âm thanh của giấc, vận mệnh rẹt cơ hội bắt đầu vận chuyển, nhưng không phải hướng phía trước vận chuyển, mà là không ngừng về sau đảo ngược. Cái kia tràn ngập toàn bộ thế giới vận mệnh sợi tơ bắt đầu không ngừng trở lại vận mệnh dệt cơ hội bên trong. Đồng thời, vận mệnh tam nữ thần cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, các nàng vì vận mệnh mà sinh, tự nhiên, vận mệnh không tồn tại thời điểm, các nàng cũng sắp biến mất không gặp. Mà lúc này, Zeos trợn mắt nhìn một màn này, vận mệnh biến mất, Hán Thiên mệnh cũng đã biến mất. Vojo nhìn xem trước mặt Zeos, mỉm cười. Cái kia hồn nhiên trên mặt đột nhiên xuất hiện một chút nụ cười ranh mãnh, khí như như là trò đùa quấy đản một loại, ta nhớ, thần vương đăng cơ hình như còn có một cái đăng cơ nghi thức. Zeus bản thân bụng bị cương ép phá vỡ liền đã đau phải nói không ra lời. Trong lúc nhất thời đối phụ rỗ lời nói chưa kịp phản ứng, liền gặp được trong tay bộ rỗ xuất hiện thắng lợi chim ô. Hướng về rẹ ở dưới thân chọn đi, một đống không thể miêu tả đồ vật trực tiếp rơi xuống, đau đớn kịch liệt cùng lục nhã để rẹ ở trên mặt càng thêm tái nhợt, liền như ngươi nơi đó đối ta ra ra làm dạ kia. Ngươi. Zeus cuối cùng chỉ nén ra tới một chữ, lập tức khí tức hoàn toàn không có, mà thẩm phi trước mắt chỉ có thể hiện lên một đầu nhắc nhở, nắm giữ thần miếu hoàn thành. Nhiệm vụ ban thượng, nắm giữ thần miếu đoạn ngoại trang bị mượn lượng chi cung động thiên nguyệt tướng chi vực mệnh vụ, chẳng quyết sau một khắc. Thẩm Vi cũng cảm giác thân thể của mình tại không ngừng bay lên không, tựa như là hoàn thành nhiệm vụ trình tuyến, tại qua nội dung chuyển đồng dạng. Tại trước mắt hắn phía dưới hy lạc thế giới lúc bắt đầu ở giữa luân chuyển, quang hành đàn sen, vô độ đứng ở đã một mảnh thối nát bên trong thế giới. Tiện tay bu lên, ngày đầu tiên, thương khung lớp đẩy, tinh thần tá sáng, ngày đêm phân cách, bốn mùa vận chuyển. Lại bu lên, ngày thứ hai, nhiều nước làm trên dưới, phía trước Gaia lục địa dắm vào vô số đại dương trở dương, lớn lục trọng mới hiện hiện tại bên ngoài. Ngày thứ ba Mặt đất sinh vật cùng nhân loại khôi phục từng toà thành băng lại lần nữa hương khởi. Ngắn ngủi ba ngày, lại địa, đảo, núi sông, dòng sông, hải dương, rừng rộng, cửa hải thành, động vật, thực vật, nhân loại. Các loại Hy Lạp thế giới nguyên bản dấu tích, tại màu vàng kim quang văn sao chép lại, lại lần nữa đục khắp tại mặt đất. Ngày thứ tư, theo lấy tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy vào lần nữa tụ họp núi ô lìm vù bên trên, từng cái thân ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện. Hẹ ra, hẹ tủ, này phê tụ, thở các loại bị dệt rớt suốt vào trong bụng thần linh, cùng AHEMI cùng Apollo, bao gồm phía trước còn sống xuất thần linh các loại. Bọn hắn tựa hồ cũng đang kinh ngạc vì sao chính mình sẽ còn lại lần nữa xuất hiện. Chỉ có bị họ xí nịt giết chết các dệt cùng dệters không tiếp tục xuất hiện bên ngoài, liền họ sầy đồn đều lại xuất hiện, chỉ là bây giờ ngồi tại thần vương vị trí là Tân thần chi bương. Vojo. Vojo lườm về AHEMI nói hai câu nói, trên mặt tạ AHEMI lộ ra kinh ngạc, tại đồng thời, Vojo trên mình lại lần nữa xuất hiện phong phú tụt cùng trừ tượng trưng cho thần bương hành trường mâu. Tuy vì ý thức bắt đầu từng bước hoàn hốt, cảnh tượng trước mắt không ngừng biến mất, tiếp đó một lần nữa ngưng thực, lại phát hiện chính mình đã sớm về tới cái kia Ám ệ mỹ thần miếu. Phía trước cái kia vô pháp động chạm tượng bây giờ ổn ổn đương đương đặt ở trước mặt hắn, mà chung quanh hắn đứng đấy xi si bưu đám người. Nắm giữ Ám ệ mỹ, hoàn thành, ngự thần kích hoạt hai cái nhắc nhở đồng thời hiện lên, trong phút chốc thẩm phi pho tượng trước mặt một cách tự nhiên phiêu động rơi xuống nguyệt thần trên mình, cả hai bắt đầu hợp hai là một. Nguyệt thân bắt đầu trăng, dáng người biến hóa, vóc chuyển, người khoác áo lên thuộc về mặt trăng ngân Đồng thời, tuyệt mỹ khuôn mặt đều trên mi tâm hiện lên một vòng luân nguyệt. Hơn nữa từng tia này từng sợi ánh trăng tại nguyệt thần trong tay ngưng kết, hóa thành một cây trù cùng, cung. cung này thẩm phi còn ngờ qua, liền là lúc trước trên tay của A mỹ thành kia cung. Triệu Hoan thú, nguyên thần, truyền thuyết chín giai, huyết mạch tiến hóa, nguyên thần, thần thoại mở giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ truyền thuyết chín giai thần thoại mở giai, ngài nhưng tu được một nửa năng lực tăng lên. Chương 629, trở về chương 629, trở về thẩm không hóa, mà là trước nhìn về mình đồng hồ. Hắn tại cổ Hy Lạp thế giới ngây người tốt mấy năm, đừng làm đến tốt mấy năm đi qua. Mới một tháng ư. Thầm phi nhìn đồng hồ đeo tay thượng lưu trôi qua thời gian. So với phía trước, đi qua một tháng. Hắn tìm kiếm một thoáng đồng hồ, trên đồng hồ có tô mộ vũ cho hắn phát tin tức, nói cho hắn biết toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu đã tại thi dự tuyển. So sánh một thoáng, hoàn toàn chính xác không phải đồng hồ xảy ra vấn đề. Thật chỉ mới qua một tháng. Hắn suy nghĩ một chút trở về cái tin tức, theo sau lại tiếp tục là xem Mạnh Chính Quốc cùng Lạc Nhiễm đều cho hắn phát tin tức, Mạnh Chính Quốc bên kia thì là liên quan tới Đông Nam bên kia xây dựng lính mới khu sự tỉnh. Một tháng này xem như sơ bộ đem chương binh cho làm xong, người đã cho hắn được qua. Mà Lạc Nhiễm thì là nói cho hắn biết, hư không bên kia lại phát sinh biến hóa, hình như có đạo giới tồn tại tiến vào hư không, cũng định cùng bọn hắn tiếp xúc. Đạo giới, hư không. Thậm chí đối với đạo giới người sẽ xuất hiện tại hư không cũng là không ý, đạo giới đồng thời tại cùng hư không cùng Thâm Nguyên tại giao chiến, đã lúc trước thái ớt pháp mạch có thể từ Thâm Nguyên mà tới. Tự nhiên cũng có pháp mạch có thể từ hư không mà tới. Liên bang sự tình không thể kéo dài được nữa, tối thiểu tại tiến vào chúng thần kỵ nguyên phía trước, Lam Tinh liên bang nhất định cần thành lập. Thẩm Phi biết đợi đến về sau, sẽ có càng ngày càng nhiều đạo giới tồn tại tiếp xúc Lam Tinh, nếu như Lam Tinh vẫn là như vậy phân tán bốn phía tình huống, chỉ sẽ bị xem như chiến đấu chiến trường. Lúc cần thiết, Thẩm Phi cũng không để ý vận dụng một chút giữ giàn thủ đoạn, bây giờ Nguyệt Thần trở thành thần thoại có thể nói Lam Tinh trừ phi tất cả thập giai một chỗ động thủ với hắn. Không phải hắn tại Lam Tinh đã gần như vô địch. Nguyệt Thần, ngươi đi đem hoa tử đảo thâm cho sạch. nhìn về phía Nguyệt Thần, bạn nhìn Thần thực lực hôm nay. Hơn nữa bởi vận nơi đó thập giai thâm viên chân thần cũng là sở trưởng cùng tên. Tốt. Nguyệt Thần bắt đầu, nàng cũng muốn nhìn một chút hiện tại thực lực của mình, sau một khắc lực lượng màu vàng phát hỏa mà ra, hóa thành hoa lệ tụ cùng kim giác lục xa, Nguyệt Thần ngồi vào trong đó, lập tức hóa thành một vệ kim quang rời đi. Nàng biết cái kia thâm viên ở đâu, ta tiếp tục đi Viêm Ma Thâm Viên. Cị si Bưu lưng một cái, đồng dạng biến mất tại chỗ, bị tiểu bổ đưa về Viêm Ma Thâm Viên, một tháng này có lẽ không đến mức sẽ phát sinh cái đại sự gì. Hơn nữa hắn còn muốn tiêu hóa một thoáng cái này của Hi Lạp nhiệm vụ mang đến cho hắn tích. Tuy nói chỉ là ký ức còn thâu, nhưng trong đó bị rẻ ở chém dụng bộ phận quan trọng ký ức vẫn là để hắn có chút bóng ma tâm lý. Ta cùng tiểu bộ bọn hắn đi đem nhãn ma thâm viên cho xử lý. Thánh cơ mở miệng nói. Hiện tại Nguyệt Thần đã tiến dai, bọn hắn cũng có thể để chống tay đến đem nhãn ma thâm viên xử lý, đặc biệt là biết chủ nhân cha mẹ rõ ràng chết tại lúc trước nhãn ma thâm viên tiến công. Với bạn đem nó toàn độ nghiền xương thành cho, làm chủ nhân báo thủ. Hơn nữa Thánh cơ còn nhớ, thầm phi lúc trước kém chút chết Tuy phi lại xuất hiện tại Đế đô đại học, nhìn xem bốn phía kiến trúc cùng cái kia quen thuộc võ hạ nói, từ cổ Hy Lạp đi ra phía sau hoàng hốt cảm giác cuối cùng biến mất. Tháng này thần biến hóa nhưng thật ra vô cùng lớn. Ở trên đường thầm phi còn mở ra một thoáng nguyệt thần bảng. Nguyệt thần phẩm chất, thần thoại một giai đẳng cấp, 90 thiên phú, nguyệt thần, chấp trưởng nguyệt thần quyền hành, nắm giữ mặt trăng cùng săn bắn lực lượng. Nguyệt thần, tại mặt trăng tồn tại địa phương, toàn thuộc tính tăng phúc 20.000 lại tồn tại ánh thủ hộ thái, miễn xuống tất cả thái nguyệt Hành trang chiếu rọi chỗ tổn đại, thần thoại trở xuống tất cả chủng loại pháp thuật tiêu hao giảm thiểu 50 lại miễn dịch tùy ý sát thương pháp thuật 50 sinh đẻ chi thần, sinh đẻ chính là mặt trăng quyền hành, bất luận cái gì công kích đem kèm theo sinh đẻ lực lượng, không thần. Thoại không thể tránh khỏi nguyệt thần tín ngưỡng, có thể lựa chọn số lượng đẳng cấp 5 pháp sư loại chức nghiệp giả, ban cho duy nhất nghề nghiệp nguyệt thần thế ti. Số lượng đẳng cấp 100 pháp sư loại nghề nghiệp, ban cho hiếm có nghề nghiệp Truy thuyết Mở Rãi, Tam trọng Tiễn, Truy thuyết Mở Rãi, Phá hồn chi tiến, Truy thuyết Mở Rãi, kỹ năng, Kim giấc lộc Lv20, thần thoại Mở Rãi, ánh trăng che trở lở Lv20, thần thoại Mở Rãi, kim cung lở Lv20, thần thoại Mở Rãi, ánh trăng pháp thuật lở Lv20, thần thoại Mở Rãi, nguyệt quang tiến pháp lở Lv20, thần thoại Mở Rãi, hải thượng sinh minh nguyệt Lv20, truyền thuyết 6 giai, tâm nhãn lở Lv20, truy thuyết. 6 giai, phát đắc, 1 5 mặt trăng, thần thoại Mở Rãi, nam, động tiên, dạng trăng, 1 /3. Thuộc tính này so với Thánh Cơ bọn hắn kém một chút, nhưng cũng không kệ. Quả nhiên, thần thoại ở giữa cũng có khoảng cách, dù cho cùng là thần thoại một loại, Thánh Cơ thuộc tính có thể so sánh Nguyệt Thần muốn tốt rất nhiều, bất quá cũng bình thường. Thánh Cơ là hắn một mực tại bồi dưỡng, có thể nói trong tay hắn cuốn bài, cùng si View đặt song song, Nguyệt Thần ngược lại thì đằng sau mới đến, khoảng cách tự nhiên có chút lớn. Tại Thẩm Phi suy nghĩ thời điểm, trở lại biệt thự liền gặp được Tô Mộ Vũ ngay tại nhìn xem video, tiếng mở cửa đêm Tô Mộ Vũ giật nảy mình, nhưng nhìn thấy là Thẩm phi. trên mặt tràn ngập vui sướng, vã từ trên mình lên, "Lão công!" Ngươi trở về. Thẩm Phi đem nào tới Tô Mộ Vũ tiếp được, cảm nhận được phả vào mặt thương ngát, căng cứng thần kinh trung quy là hòa hoãn rất nhiều. Ân, đi kiếm cái nhiệm vụ, làm đến tương đối lâu. Thẩm Phi ngồi tại trên ghế sofa, đem chính mình đi vào cổ Hy Lạp trải qua nói một lần, Tô Mộ Vũ ngược lại nghe lấy say xưa. La Adena xinh đẹp, vẫn là Aemei xinh đẹp, cũng hoặc là Aphrodite. Vẫn là nói hay dạ. Tô Mộ Vũ nghe lấy tràn đầy phấn hởi, cuối cùng nàng đối với Hy Lạp thần thoại vẫn là có chút giải, Thầm Phi đánh giá một thoáng, Adena, bất quá cái cũng không phải chân chính Adena là họ Xinit, khi lạc thần thoại thật loạn, may mà ngươi là AEMBT, nếu là trực tiếp phân tại Á Phật La Địch quá thủ hạng, sợ là đã sớm thất thân. Thẩm Phi không nói, Tô Mộ Vũ biểu tình nhìn qua không giống lo lắng lao công mình thất thân, hình như còn tại nhìn có chút hả hê. Ngươi a, không dạy dỗ một tòa ngươi là thật không biết điều. Thẩm Phi tại Tô Mộ Vũ trong tiếng kinh hô đem nàng ôm lấy. Vừa rời đi Thẩm Phi đáng người nguyệt thần ngồi tại kim giác lộc xa dựa theo tiểu bộ đưa cho bản đồ, vượt qua vô số khoảng cách, mắt đã đến hoa tử đạo bên trên. Hoa tử đạo ở vào giáo đỉnh thống trị phàm vi so với thổ kê quốc bên kia ngược lại yên lặng, thân viên sinh vật cũng không nhiều như vậy, ngược lại khá giống võ hạ, cũng có từng tọa thành thị, bất quá thành thị mật độ có thể so sánh võ hạ em xa, cuối cùng thành thị càng nhiều phòng thủ áp lực càng lớn. Hàn La bên kia, Nguyệt Thân chóng cảm, ra hiệu kim giắc lục hướng về xa xa cái kia khổng lồ thành thị mà đi, chỉ là tại trải qua thành thị này thời điểm, đột nhiên hai đạo thân ảnh đột nhiên từ trong thành thị xung ra. Chương 630, cung thiên thí thần chương 630, cung thiên thí thần nơi đây là giáo đỉnh địa phương, tất cả chức nghiệp giả không được giáo đỉnh cho phép, không được tại không trung xuyên qua thành thị. Dùng kinh thánh từ mặt. Một cái tóc vàng mắt xanh, người mặc khôi giáp đại hán nhìn xem kim giác lục sa âm thanh lạnh lùng nói, trên mình tự nhiên mà lại xuất hiện thuộc bề thất giai khí tức. Bên cạnh người mặc mục sư áo nữ tử ôm lấy ngực, cũng là nhìn xem cái kia kim giác lục sa, đang nghi ngờ đây rốt cuộc là kỹ năng, vẫn là trang bị. Nếu là trang bị lời nói, người ở bên trong đi ra cho ta, ta phải nghi ngươi là ma nhân, cần xuống tới trải qua kiểm tra mới có thể rời khỏi. Người mục sư này đột nhiên mở miệng nói, bên cạnh đại hán rất nhanh liền minh bạch đồng bạn của mình muốn làm cái gì. Nghĩa chính luôn từ nói, hoàn toàn chính xác, gần nhất ma nhân ngu Bất luận cái gì cao dai chức nghiệp giả tiến vào nơi đây đều muốn trải qua thẩm tra. Trong kim giác lộc xa, Nguyệt thần khẽ như mày, đang muốn xuống xe, nàng không quá muốn cho chủ nhân tìm phiền thoái, cái này giáo đình nàng cũng nghe qua, xem như cùng chủ nhân chỗ tồn tại quốc gia không chênh lệch nhiều thế lực. Mà lúc này, tiểu bùa âm thanh văng lên, người của giáo đình không cần khách khí, bọn hắn đã từng vây giết qua chủ nhân. Vây giết qua chủ nhân. Nguyệt thần như mày, sau một khắc Nguyệt thần cung xuất hiện trên tay của nàng, hướng về kim giác lộc xa bên ngoài đột nhiên kéo cung Mà phía ngoài mục sư cùng đại hán còn đang chờ trong kim giác lộc xa người cũng là nhìn thấy kim hiệu xe cửa nháy mắt mở ra, hai đạo kim quang từ bên trong bay ra. Đại hán cùng mục sư cũng coi là phản ứng kịp thời, trong nháy mắt quanh thân bắn ra phòng ngự kỹ năng, nhưng có thể phòng ngự thất giai thậm chí một đoạn thời gian bắt giam thần luôn hộ thuẫn như là như giấy mỏng một loại, trực tiếp bị nghiền nát. Phốc phốc, hai cỗ thi thể trực tiếp từ không trung rơi xuống, đập vào tòa thành thị này trung tâm, thành thị trung tâm nhất là tượng thần bốn là bốn phía còn có người tại quỳ xuống cúi lại thấy đến hai cỗ thi thể đập vào tượng thần bên trên. Từng giọt máu tươi chảy xuôi mà xuống, bốn phía vệ đội trong nháy mắt liền nhận ra hai cỗ thi thể là ai. Không được, là An giờ Dê thẩm phán cùng Lưu Đức An mục sư. Bọn hắn chết như thế nào? Lại có thể có người dám giết chúng ta giáo đình thẩm phán, hơn nữa còn là tại thành thị giết người. Theo lấy cái này hai cỗ thi thể bị nhận ra sau, có người lớn tiếng gầm hét, liền gặp được xa xa Kim Quang, vội vã bá báo lên tới thành thị tại quyết sở. Lần lượt từng bóng người từ trong thành thị bay ra, hướng về cuối cùng Kim Quang biến mất phương hướng mà đi. Một lát sau, Một cái vực sâu khổng lồ thông đạo xuất hiện tại Nguyệt Thần trước mặt, so với vỏ hạ đèn thâm nguyên sinh vật một mực khóa tại thâm nguyên bên trong. Dù cho là giáo đình cũng bất quá là nằm thẳng, tại thâm viên ngoài thông đạo xây dựng phòng ngự thành thị. Cho nên cũng chỉ không có đi vào cần thông qua chuyển tổng trận, cũng liền chỗ không xa có người tại phòng thủ, tùy thời cảnh giác đại lượng thâm nguyên sinh vật đánh tới. Kim giác Lộc Sa cũng không nhận được ngăn cản, thẳng vào thâm nguyên. Đợi đến Kim giác Lộc Sa xuyên qua thâm nguyên thông đạo, Nguyệt đi Kim giác xa, đã nghe đến một cố mùi máu tươi vào mũi, nàng vào hình như kinh động đến nơi này thâm nguyên sinh vật. Tổ Nguyệt Thần ngẩng đầu, sau lưng lập tức xuất hiện một phương trắng huyết, trong chốc lát, từng đạo ánh trắng bảy vây mà xuống, những cái này rác rưởi còn không đến mức để nàng động tên. Chỉ cần phát tắc rơi, tại ánh trắng chiếu rọi xuống, vô số hình như hình người hấp huyết quỷ thâm ven sinh vật không ngừng đông thành từng khối tơ băng, tiếp đó tại lực lượng nào đó phía dưới không ngừng nén nát. Đột nhiên, Nguyệt thân ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt hình như xuyên thủng cái này mấy tầng tâm nguyên, liền gặp được một cái lưng con cung tên, đập lên biển máu tồn tại đang quan sát lấy nàng. Tự tìm cái chết. Nguyệt Thần hừ một tiếng. Nhìn qua thân viên này, chân thần có thể so sánh ban đầu ở cổ Hy Lạp những thần linh kia nhỏ yếu, đây chính là cái kia thân viên chân thần. Có đủ yếu, bất quá cũng đáng cho nàng kéo cung xạ tiễn, sau một khắc, nguyệt thần cung hiện lên ở nguyệt thần trong tay, sau lưng lại lần nữa xuất hiện cái kia minh ngông trăng khuyết hư ảnh, phản phát một phương có vô tận ánh trăng tại bên trong ngập ủ, cái này vô tận ánh trăng bị nguyệt thần rút ra mà ra, hóa thành một cái mũi tên, sóng xanh dập dờn. Chít, có tiến quang chói lên, chiếu sáng huyết hải này thân viên vô lượng trăng mang bắn ra bốn phía, Manh minh bạn lưu mộng bắn ra, chói mắt vô cùng, tường Từng trùng, tất cả bị ánh trăng này chiếu rọi đến thâm viên sinh vật toàn bộ hóa thành cho bụi. Đây bất quá là dư uy, chỉ có tại cái kia tầng cao nhất huyết hải tiễn thần mới cảm nhận được một tia này khủng bố, không nói hai lời. Đồng dạng kéo cung xạ tiễn, vô hạn huyết tinh hóa thành đồng dạng hóa thành cung tên, hai người cách lấy mấy tầng thâm viên dùng cung tên quyết đấu. Oanh! Thân bên ở giữa không gian bình thường bị cung tên và chạm nháy mắt đánh xuyên thành một cái lối đi. Nguyệt thần nhảy lên kim giác nát không gian xông lên viên tầng thứ 5. Xên xe huyết như vật sống cuốn lên tới. Nguyệt Thần mũi chân mới chạm đến mặt đất, đỏ tươi trong bũng bùn bỗng nhiên rũi ra ngàn vạn cái khô tay, muốn đem Nguyệt Thần kéo vào phía dưới cái tia biển máu vô tận bên trong. Nguyệt Thần thậm chí không có giương mắt, quanh thân tự nhiên mà lại bắn ra nguyệt hoa thanh huy. Những cái kia huyết vụ nháy mắt khí hóa, phương viên mấy ngàn dặm huyết vụ bị gột rửa trong không. Lỗ ra dạng nước đại điểu phía dưới vùi lấp trăm vạn cổ hải cốt. Veng, năm đạo cột máu phóng lên tận trời, Huyết Hải Tiện Thần âm thanh lạnh lùng nói, bất quá là có thần tính, liền thân hỏa đều chưa thiêu đốt tổ tại, lại dám tới buốc lên ta thần uy. "Ồ nào?" Nguyệt Thần đưa tay đưa nắm, Nguyệt Thần cung dây cùng rung động nháy mắt. 9 chi quang tiến tự động chia ra thành 81 bóng nguyệt, trình thiên la địa vong xu thế phong kín tất cả không gian chiều không gian. Thân Tiễn chưa kịp tên cánh tay phải đột nhiên nổ thành một máu, đồng thời một cố lực lượng xâm nhập trong cơ thể của hắn, tại trong bụng của hắn nhanh chóng bành trướng, như tại không ngừng hấp thu lực lượng của hắn. Đây là cái quỷ dị lực lượng. Huyết Hải một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, quát nói, "Biển máu tang tiên!" Xôi trào huyết lãng ngưng kết thành chẻ trời mũi tên, đuôi tên cuốn quanh lấy chín cái biển máu biến thành ngọc long, long ngâm trấn vơ ba tòa hải cốt sơn mạch. Bó mũi tên trải qua không gian lưu lại mãi mãi ăn mòn vết đứt, đây là hắn pháp tắc biển máu phát tác. Nguyệt thần sau lưng hiện lên nguyệt luân đột nhiên tăng giọng, thanh lãnh ngân huy chiếu khắp cái này toàn bộ biển máu thâm uyên. Những cái kia cuồn cuộn huyết lãng ở trong ánh trăng đông kết thành thủy tinh màu đỏ, cái kia vô số huyết thủy biến thành, tầm tầm bước, mắt, xuyên qua huyết Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có thuần túy đến cực hạn mặt trăng pháp tắc không ngừng xóa đi mất huyết hải tiễn thần hết thảy. Hai đạo ám kim, một vết kim quang tử vừa mới huyết hải tiễn thần chết đi địa phương phiêu đã mà ra, rơi xuống nguyệt thần trong tay. Kết thúc, nguyệt thần đem nó thu hồi, về phần cái khác liền lưu tại nơi này tính toán, khống chế kim giác lộc xa rời đi nơi đây, vừa đi ra đến liền nhìn thấy thâm nguyên ngoài thông đạo. Có lần lượt từng bóng người đứng ở tại chỗ, hình như liền là đang chờ nàng. Chương 631, cho bọn hắn một tiến chương 631, cho bọn hắn một tiến đế đô đại học. Sau một ngày, Trải qua phóng thích đáp lực, cổ Hy Lạp mang cho Thẩm Phi căng cứng cảm giác triệt để tiêu tán, Thẩm Phi tựa ở đầu giường sở lấy Tô Mộ Vũ tay ngập nói, "Chuẩn bị đến thế nào?" "Vẫn được, cầm thứ nhất hẳn không phải là vấn đề gì." Tô Mộ Vũ tựa ở trong lực Thẩm Phi, liếc một cái Thẩm Phi, "Gia hỏa này thật là gia súc, nhìn qua văn văn lực lượng." "Chắc chắn là được, ta để thánh cơ cho ngươi lại luyện nhiều một chút năng lượng, lại để cho Si Bưu cho ngươi chế tạo đến vừa phối vũ khí." Phía trước Thẩm Phi ngược lại cũng có đi tham gia toàn cầu thanh niên trước nghiệp giả giải thi đấu ý nghĩ, nhưng cũng không có khả năng lắm, dùng thực lực của hắn bây giờ nói phải bảo chúng thần kỳ nguyên ai dám phản đối. Cảm ơn lão công. Những cái kia cũng không cần, sư tổ đều đã giúp ta chuẩn bị xong. Chủ nhân, rất xin lỗi làm phiền ngươi. Bất quá có một cái truyền đến trọng yếu hơn tin tức. Lúc này, tiểu bộ âm thanh vang lên. Tin tức gì? Thẩm Phi ngồi dậy, nếu như không phải sự tình cần yếu, Nguyệt Thần cùng giáo đỉnh đối mặt. Tiểu bộ đem Nguyệt Thần tình huống bây giờ phát cho Thẩm Phi, Thẩm Phi nhìn thấy Nguyệt Thần bị vây chặt, uy nói cũng không có tạo thành cái uy hiếp gì, Nguyệt Thần một tiếng liền đã để nhiều chức nghiệp hắn, là ta triệu thú. Phía trước giáo đỉnh sổ sách còn không tính toán hiện tại vừa vận động vào mũi thương, Thẩm Phi đứng dậy, để bên cạnh mới nói xong Tô Mộ Vũ nhiếu kỳ, đi đâu? Đi Thanh Sơn. A, làm cái gì? Giết người. Thẩm Phi cười lạnh, giáo đình đã không hề nghi ngờ khẳng định là Lam Tinh Phản Đồ, đã sớm liên hệ lên tại chúng thần kỳ Nguyên Quang Minh thần đỉnh, hơn nữa hắn nghe mạnh chính quốc nói, giáo đình đã hoàn toàn sẽ không tiếp tục cùng còn lại bốn nước tiếp xúc, sợ Lam Âm thầm bên trong đã sớm bị Quang Minh thần đỉnh người khống chế. Đã như vậy, vừa vặn thừa cơ hội này thăm dò khí mạnh. Nhìn một chút Quang Minh thần đỉnh bên kia, phái tới người nào, cũng cùng Thái Ức phát mạch tin tức so sánh một phen. Cái kia lão công cẩn thận. Tô Mộ Vũ gần đầu, vội vã vén cho lên, cũng không để ý chính mình không có mặc quần áo thân thể mềm mại, giúp thẩm phi chỉnh lý tốt mang theo nếp gấp quần áo. Đinh đinh đinh đông, đinh đinh đinh đông đinh đông. Trong Đế Đô đại học, Giang Tuyết bất đắc dĩ nhìn xem sớm đã không còn suy nghĩ đặt ở nàng nói sự tình bên trên học sinh, nhưng học sinh này ánh mắt đều lưu lại ở bên ngoài tựa ở bách tường trên thân ảnh. Được rồi, Tan học ca. Giang Tuyết tất ký tài liệu giảng dạy, đi tới ngoài cửa, nhìn về phía người tới bất đắc nói, sau đó có tình huống như thế nào, cho ta giây có tin tức là được. Ngươi là không biết rõ ngươi tại Đế Đô Đại học uy vào ngươi. tới nơi này học sinh của ta còn có tâm tư gì lên lớp? Ngươi ngược lại dung nhập đến rất tốt. Ngươi tới tự nhiên là Thẩm Phi, nhìn thấy Giang Tuyết đã hoàn toàn thích ứng lam tinh sinh hoạt, nói, tìm đến ngươi là dự định hỏi ngươi một ít chuyện. Vừa bạn muốn ra cửa, tiện thể tới nhìn ngươi một chút. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm. Ăn cơm thì không cần, vừa đi vừa nói. Thẩm Phi nhìn lướt qua còn tại vây quanh học sinh, đồng dạng còn có cách tân hội người, Thẩm Phi mở miệng nói, tháng này chỉ tiêu đều làm xong, còn tại cái này nhìn Trở về ôn tập hôm nay học đồ vật, đừng đến thời điểm đi đạo giới cho ta mất mặt xấu hổ. Giang Tuyết nhìn xem bốn phía học sinh bắt đầu từng bước tản ra, mở miệng liền là chỉ tiêu, ngươi ngược lại có lao sư phương phạm, nếu như không phải biết ngươi vẫn là sắp thăng sinh viên năm 3, đều cho là ngươi là lão sư. Đi thôi. Đi trên đường, Thẩm Phi dò hỏi, ngươi biết Quang Minh thần đỉnh ư? Quang Minh thần đỉnh. Biết a, tại năm ngày bên ngoài man hoang địa khu đại thế lực, bọn hắn không tu chúng ta tiên, ngược lại thì tu thư dị ngựa, khá giống là một ít Tây phương pháp mạch cải tạo mã thành. "Chúng nói đồng thời chống cự Thâm viên cùng hư không, nhưng bọn hắn cùng chúng ta cũng là tranh đoạt chính thống thế lực, đặc biệt là Quang Minh thần đỉnh nào đến cực kỳ vui vẻ, nói bọn hắn mới là Hạo tiên thượng đế người thừa kế, vẫn muốn đem Thái Vi Thiên triều cướp. Bọn hắn mạnh nhất là ai? Nghe nói gọi cái gì sắc, bọn hắn lại gọi Quang Minh chi chủ. Có lẽ ngang với nhiều pháp mạnh chi chủ, nếu không Huyền Tiên, nếu không Kim Tiên, ngược lại không thể nào là Thái ất. Nếu là thật Thái ất lời nói, hiện tại quá nhỏ thần triều đã sớm tán thành đạo chỉ huy. Bây giờ Thái ất đều là đạo giới tồn tại cường đại nhất." Giang Tuyết giải nói, Thẩm Vi khẽ đầu. Nhị đối thế lực này cũng không có mạnh đến mức nào. Làm sao ngươi biết Quang Minh thần đình? Coi như ngươi tìm kiếm qua chúng ta ký ức, nhưng cái này đã coi như là tương đối tầm sâu tri tức, nếu là cưỡng ép tìm kiếm khẳng định sẽ bị phá hủy. Lúc này, Giang Tuyết mới nhớ tới, Thẩm Phi cũng không có hỏi qua bọn hắn những thứ này. Bởi vì bọn hắn đã tại làm tình, hiện tại ta muốn đi xử lý bọn hắn." Thẩm Phi nói thẳng, dứt lời trước người hắn xuất hiện một thân ảnh, liền là một mực ở tại cựu giới bên trong không đi ra Liêu Tử lăng. Liêu Tử Lăng không còn có phía trước gái kia cùng ngạo thần tình, nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt đều sợ hãi dù dẻ. Nó ở tại Lam Tinh liền thật tốt ở lại, võ hạ đối các ngươi không há ý, phía trước cũng chỉ là tự vệ, nhưng không đại biểu Lam Tinh có thể mặc cho các ngươi làm sảng làm bậy. Chống lại thân viên cùng hư không chính là đại thế, chúng ta cũng là như thế. Ngươi có lẽ minh mạch, chúng ta là đứng ở mặt trận thống nhất. Thẩm Phi nhấn mạnh một tiếng, Giang Tuyết liên tục gật đầu, "Ta rõ ràng, ta biết quản tốt bọn hắn, bất quá ngươi cũng muốn mạo chóng. Đợi đến chúng ta mất tích bị phát hiện, coi như pháp mạch nội bộ sẽ không làm to chuyện, nhưng sư phụ ta khẳng định sẽ tìm đến ta. Sư phụ ta là thật dày, đối với ngươi mà nói ứng đối hắn không phải việc khó." Ở nơi này sau một thời gian ngắn, Giang Tuyết mới biết được làm tinh hệ thống có nhiều đáng sợ, có thể để bất quá ngay cả nàng tuổi tác số lẻ đều không có người, tại trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ thực lực tương đại. Mà cần trả giá đơn giản liền là thâm viên sinh vật mà thôi. Cái này muốn giết thâm viên sinh vật không phải chuyện rất bình thường ư? Biết. Thẩm Vi khẽ nhíu mày, tối thiểu trước mắt tiếp xúc Giang Tuyết bọn hắn tới nhìn, thái ớt phát mạnh hoàn toàn chính xác xem như hợp tác đối tượng. Sau khi nói xong, Thẩm Phi liền đã biến mất trước mặt Giang Tuyết. Biển máu thâm viên bên ngoài, nói cách khác bọn hắn biết thân phận của ngươi, còn đối thủ Thẩm Phi nhìn xem cái kia vô số cấu ngã vào trên đất tử thể, đều không ngoại lệ đều là giáo đình trước nghiệp giả, nhìn nó trên mình trang bị cũng nhìn ra được, cũng chỉ có giáo đình. Cơ hội đều là thánh quang một hệ trang bị, hơn nữa giáo đình cũng chỉ tuyển nhận thánh quang một hệ trước nghiệp giả. Hừ. Nguyệt Thần đem hai má mình bên cạnh đầu tóc vẫy đến lỗ tai sau, khẽ mút cảm. Vậy thì thật là tốt, đi giáo đình a." Thẩm Phi mở miệng nói, Nguyệt Thần đem kim giắt lục sa triệu hồi ra tới, lập tức hai người hóa thành một vệt kim quang hướng về dày trung tâm phóng đi. địa điểm, điểm, căn bản là vũ trụ bất luận cái gì che lấp khí tức kỹ năng. Theo lấy càng đến gần Hoa Tử Đảo trung tâm, xuất hiện thành thị càng đông đúc, hơn nữa đều không ngoại lệ đều thờ phụng sự tựa thần. Nguyện thần, cho bọn hắn một điễn. Chương 632, Giá Lâm Giáo đỉnh chương 632, Giá Lâm Giáo đỉnh giáo đỉnh thánh địa. Phạm Đế Sơn. Phạm Đế Sơn trên cầu thang có từng cái người không ngừng ba quỷ chí lạy, liền làm trèo lên Phạm Đế Sơn, cầu xin thánh tới. Đồng thời, bốn phía đều tại vang lên lấy quần quần hùng vĩ tụ định âm thanh, liên tục không tràn ngập từng đạo thánh đem nó chế tạo đến như là trên mặt đất thần quốc đồng dạng. Càng la có từng cái người té quỳ dưới đất, đối trung tâm nhất tượng thần cầu nguyện. Mà lúc này, một đạo mênh mông kim quang từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào cái này Phạm Đế Sơn Tổ Thần, đạo này cuộn cuộn kim quang cuốn lên vô số phong bạo, giống như một đạo như vòi rồng, thực chất hóa gợn sóng năng lượng chấn động bốn phía hư không. Cách cách cách cách, người nào dám đến mạo Phạm Giáo Đình? Lúc này mấy đạo thân ảnh từ Phạm Đế Sơn chỗ sâu ẩm vàng chợt hiện, thường đạo kỹ năng biến thành thành quang đập xuống, muốn cái này bay tới cuốn cuộn kim quang cho ngăn cản, lại trực tiếp bị kim quang phá, lao ra thân ảnh dùng càng tốc độ về sau xuống, mà theo đó mà tới kim quang tiếp tục hướng về cái kia cao lớn sắt tượng lên tới, tự tìm cái chết. Lúc này, thư lệnh một tiếng vang lên, một đạo kiếm quang tuyết trắng như từ trên trời giáng xuống thần phạt một loại, cùng bay tới kim vàng va và chạm nhau. Và anh! nổ thật to âm thanh tại toàn bộ Phạm Đế Sơn vang lên, va chạm đưa đến vô hạn gợn sóng phá hủy lấy Phạm Đế Sơn bên trên vô số kiến trúc. Garmeryn nhìn thấy cùng chính mình lực lượng đối kháng lại là một cái tên, trong lòng kinh hãi, lúc nào Lam Tinh ra một tôn thập giai thần tiễn. Mà tại Lam Tinh tối cường thần tiễn, loại trừ những cái kia thâm viên chân thần, cũng chỉ có Lạc Nhiễm Triệu Hoán thú, nhưng Lạc Nhiễm Triệu thú lực lượng không phải như thế. Sau một khắc, Hắn liền gặp được xa xa lại là từng cái mũi tên bay tới, Phạm Đế Sơn toàn bộ thiên khung đều bị như là sao băng kim quang phủ kín, vô cùng mênh mông, cháng lệ vô cùng. Nên chết. Gaberzien biết, nếu để cho những mũi tên này rơi xuống Phạm Đế Sơn bên trên, toàn bộ Phạm Đế Sơn đều sẽ bị san thành bình địa. Hơn nữa, xa tiếng người đến cùng là ai, thế nào nhìn có thể cách xa như vậy đều có thể bắn tới nơi đây, tại Gaberzien trong nhận biết, những cái này tên đều là từ vô cùng địa phương xa xôi mà tới, thậm chí đã vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Nhưng bây giờ hắn không kịp suy tư những cái này, nếu như không đem những mũi tên này lưu lại, hắn liền tội ác cùng cực. Mở ra trận pháp. Gaberzien hét lớn, nếu là giáo đình trung tâm chỗ tổ tại, tự nhiên cũng có trận pháp tại bảo vệ. Theo lấy hắn vừa mới nói xong, từng cái trận ban hiện lên, hóa thành một cái to lớn con cháo, đem chọn cái phạm đế sơn bao phụ lại. Mà Magaberzien lập tức hóa thành một đạo bạch quang hướng về quang tiến bay tới địa phương phóng đi, như là phá sóng kiếm tướng, tại tiến quang biến thành hải dương không ngừng trùng kích. Nhưng nơi xông ra mấy ngàn thước, liền gặp được chính mình thánh quang che chở đã toàn độ nghiền Chỉ là trong nháy mắt, vô số tia quang trùng kích tại trên người hắn, liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, Gaberzi En thân hình lập tức đình trệ ở tầm bắn. Sau một khắc, Gaberzi En tự kiếm trong tay bộc lên bạch quang, hướng về trước mặt đột nhiên chậm tới, vô số tia quang bị không biến mất không thấy gì nữa. Nhưng trước mắt, cái này vô số tia quang trong nháy mắt liền nát, hóa thành ánh sao lấp lánh, lập tức tại lực lượng vô hình phía dưới hóa thành một luợt to lớn chăng quyết, tại cái này chăng quyết xuất hiện thời điểm. Nguyên bản vẫn là sáng sủa thiên cung, đã lâm vào lởmở, Gaberzi En chợt nhớ bên trong một cái triệu hoán thú hình như liền là cùng thủ. Cô nữa cùng mặt trăng có quan hệ, bây giờ thẩm phi mọi cử động bị vô số người chỗ quan tâm. Đối với hắn Triệu Hoán thú tự nhiên cũng là đến giải. "Thẩm phi, ngươi lại dám mạo phạm giáo đình." Gaberzien hét lớn, muốn kích thẩm phi đi ra, lại phát hiện chỉ có một lượt mênh mông mặt trăng lại có một đạo thân ảnh ngồi tại trên đó. Sau một khắc cái này vầng loan nguyệt bộc phát ra vô số đạo ánh trắng, hướng về Gaberzien dâng chào mà đi. Gaberzien cũng là nhìn thấy cái kia ánh trắng là từng đạo hóng ánh tiến quang, mũi tên này chỉ có thể so sánh vừa mới cái kia phát ra tiến khủng bố hơn rất nhiều. Bất ngờ không đề phòng Gagmerzyen lập tức bị vô số ánh trăng bao phủ, phanh phanh phanh nghiền nát âm thanh không ngừng vang lên, hắn thậm chí không có cách nào tìm tới có thể đánh trả thủ đoạn. Công kích này tần suất có thể nói khủng bố. Hơn nữa sau một khắc, Gagmerzyen sắc mặt biến đổi lớn, cũng là cảm nhận được bụng của mình tại dùng một loại tốc độ cực nhanh tại mệnh trướng, hắn không ngừng dùng làm sạch kỹ năng đổi mới trạng thái của mình. Nhưng chỉ cần bị ánh trăng này đánh trúng, bụng của hắn liền có một cỗ lực lượng xâm nhập trong đó. Nên chết, còn có quỷ dị như vậy lực lượng. Gagmerzyen mày, hiện tại chỉ có thể chờ giáo hoàng có thể hay không phát hiện tình huống, tới thứ hắn Trong lòng kinh Vy, thần vì vì sao lại trùng hợp như vậy, thậm chí cảm giác so với Lạc Nhiễm đều mạnh hơn. Magabzi en chố ký thác hy vọng y sĩ Isabella, cũng là mặt mũi tràn đầy ngương trọng nhìn xem nữ nhân trước mặt, nó rung mạo tuyệt thế thậm chí phía trên nàng, hơn nữa trên mình bà khí, so với nàng đều khủng bố hơn, một đôi mắt vượt bệ nghệ hết thảy, hình như hết thảy đều không bị nàng để ở trong mắt. Thẩm Vy, Isabella tại cảm ứng được Phạm Đế Sơn đại trận bị mở ra thời điểm, nàng liền nhanh chóng đi ra, nguyên lai tưởng rằng là thẩm viện chân thần, lại không nghĩ rằng lại là Nàng biết, thẩm khẳng định sẽ tìm tới cửa. Lúc trước Giáo Đình tham dự một bộ phận vây giết hắn hành động, dù cho đằng sau lạc nhiễm làm hắn lấy lại công đạo, nhưng Giáo Đình đã sớm biết Thẩm Phi tính ký. Gõ Hạ tối cao chủ nghĩa người, càng chưa nói gần nhất võ Hạ còn tại thôi động làm tinh liên bang dự luật, dùng Gõ Hạ lời nói tới nói, cái này Thẩm Phi sợ là định dùng Giáo Đình tới giết gà dọa khỉ. Chỉ là không nghĩ tới, Thẩm Phi thế mà lại mạnh như vậy. Chỉ là một tôn triệu hoán thú liền để nàng cảm nhận được áp lực. Thánh cơ nhẹ nhõm âm thanh nói, người người vây giết đồng bạn của ta, chủ nhân đã cho qua cơ hội, nhưng bọn hắn vẫn như cũ lạnh lùng hạ sát thủ, đã như vậy, các người Giáo Đình cũng không cần lưu lại. Người, Isaac Bar là nghe được Thánh Cơ Lý Do, đều bị chọc giận quá mà cười lên, nàng cũng không có thu đến tin tức gì nói có người vây giết Thẩm Phi triệu hoàn thú, hơn nữa vây giết triệu hoàn thú làm cái gì? Muốn vây giết cũng là vây giết thập phi. Thuốn hổ, cho dù có, dùng các ngươi thực lực này, trừ phi nàng và Gaberzi liên thủ, nếu không ai có thể làm đến. Isaac Bar lại còn muốn phản bác, lại thấy đến Thánh Cơ khí tức quanh người lập tức bạt phát, vô cùng vô tận khí tức đột nhiên mà hiện, tại nó sau lưng xuất hiện một phương che khuất bầu trời luân bàn. Hướng về Isaac Bar là đột nhiên đột tới, toàn bộ không gian nháy mắt nát lộ ra cái kia tính mịch thâm thúy hư không, Isabella làm miệng ngậm tiền hiến, thẩn nói, bất luận cái gì năng lượng tiên điện. Cút. Thánh cơ hừ lạnh một tiếng, 5 loại pháp tắc cùng nhau mà ra, đem bị Isabella thoát ra thần ngôn pháp tắc điên cuồng tri tiêu. là sắc mặt biến biến, cái này thẩm phi triệu hoán thú pháp tắc linh ngộ trình độ rõ ràng xa xa phía trên nàng. Liên chết. Isabella nhìn thấy mang theo vô biên uy thế ngũ hành luân bản trấn áp mà xuống, chớp mắt trên mình trang bị không ngừng phát, phòng ngự kỹ năng toàn bộ hiện lên. Những đại lục lục đại thuật liệu quả phía dưới, coi thường 40 phòng ngự, lại thêm nhiều bảo kích. Xạ vợ lại chỉ thấy được phòng ngự của mình kỹ năng không ngừng liên nát. Không. Isabella lại phát ra một tiếng gầm thét, lập tức Phạm Đế Sơn chỗ sâu bộc phát ra một cỗ khủng bố thanh quang, phóng lên tận trời. Chương 633, giải quyết giáo đỉnh chương 633, giải quyết giáo đỉnh trong chốc lát. Một đạo thân ảnh từ chỗ sâu Phạm Đế Sơn phóng lên tận trời, kèm theo gầm lên giận dữ. Tiếp độc giả. Phạm Đế Sơn chỗ sâu đột nhiên bạo phát thanh quang bên trong truyền ra hùng hổ như Đạo thân ảnh có mười đạo phiêu đốt lên diễm vây cánh phá vỡ không. Làm đạo thân ảnh kia hóa thời gian. Trịnh tọa Thánh Sơn đều tại rung động. Năm đôi quang dược chạy xối theo thể lòng thánh diễm, trong tay nắm chặt trong tay thập tự cự kiếm cuốn quanh lấy hỏa diễm. La Thiên sứ, trên cầu thang lễ bái khổ tu sĩ lễ nóng rưng trọng, chán máu tươi rơi vào bậc thang bạch ngọc bên trên. Thánh cơ mắt phượng hơi hơi nheo lại, khẽ cười một tiếng. Thiên sứ, nguyên lai like các ngươi thiên sứ, cũng bất quá là thập dai mà thôi. Nháy mắt, thiên địa lực lượng tại Thánh cơ sau lưng se lấn, hóa thành một tôn to lớn pháp tướng, bố hành pháp tắc chuyển, cái này pháp tướng hai mắt hai mắt. Một mảnh hỗn độn đột nhiên mà hiện, hướng về cái này lao ra thiên sứ trấn tới. Vang. Thiên sứ âm thanh như là ngàn vạn miệng thanh đồng trung đồng thời vang vọng. Phương biên trong giằm không khí đột nhiên biến đến sền sệt như keo, vô số tín đồ quỷ dạ trên đất, hầu nguyện của bọn hắn âm thanh hóa thành thực chất hóa xích màu vàng. Đây là tín ngưỡng chi lực cụ hiện hóa. Vô số xích hướng về chân áp mà đến hỗn độn thế giới đánh tới. Đồng thời, thiên sứ cánh sau lưng dương ra, hóa thành một đạo tốc độ cực nhanh kỳ quang, dùng tự kiếm làm mũi, tuấn về thành cơ đánh xuống mà đi. Thập tự đánh xuống quý tích không xé mở đen kịt vết Kiếm phong chưa đến, thánh cơ dưới chân đá hoa cương đã hóa thành xích hồng nham tường, trong không khí phiêu đãng khét lẹt khí lưu hoàng. Y Dạ bỡ lạ khẽ miệng bung lên cười lạnh, tới Tử Quang Minh thần đỉnh tiên sứ, cũng không phải các ngươi có thể đối phó. Nàng phảng phất đã trông thấy thánh cơ tại thánh diễm bên trong vỡ vụn dáng dấp, chờ giải quyết ra hoàn này, liền đi đem thẩm phi giết đi. Tên kia, khẳng định là ngăn cản thần đỉnh thống nhất Lam Tinh ngăn cản. Vũ hành nghịch loạn. Thánh cơ kim Những cái kia cuốn quanh mà đến tính ngưỡng xích đột nhiên điều chuyển phương hướng, đem thiên sứ cự kiếm một mực khóa tại không trung. Trên thánh sơn các tiến đồ đột nhiên phát ra kêu thảm. Điều đó không có khả năng. Isabella lão lão đảo lui lại, mà không có xích ngăn cản. Hỗn loạn thế giới đập xuống mà xuống. Ngay cánh chim thiên sứ đột nhiên thu thập thành kén, mười đạo quang dục tầng tầng thay nhau bao quẩn toàn thân. Thánh diễm tại vỏ kén mặt ngoài ngưng kết ra tầng bảy hệ tơ trời nháy mắt sập, đến xuống, đều hiện lên Cho mèo Thánh cơ cười lạnh, tay trắng giơ nhẹ. Hỗn độn thế giới bỗng nhiên tăng động, hóa thành che khuất bầu trời ma bản đem rơi xuống vạn thạch toàn bộ nghiền nát. Thánh cơ âm thanh lạnh lùng nói, "Nắc." Sau một khắc, không gian pháp tắc hiện lên. Cả vùng không gian đột nhiên sụp đổ thành hắc động, thiên sứ quang kiếm bị cứ thế mà kéo ra giống mạng nhện vất vức. Liên tiếp, Thánh cơ môi son khẽ mở, trấn áp mà xuống ngũ hành luân bàn đột nhiên phân giải thành năm đầu khủng bố cự thú, Đây là cơ đối ngũ hai chân. Tây phương kim sơn khóa lại năm cánh. Phương nam chủ tức dục hỏa lý hỏa chi sơn tiêu bị thánh diễm. Phương bắc huyền vũ nâng lên huyền minh chi sơn băng phòng không gian, trung tâm khí lần chấn tụ hội thổ chi sơn ầm vang nện ở tiên sứ đỉnh đầu. A, ngươi cái này kẻ ngu thần. Cái tiên sứ này phát ra to lớn tiếng động, danh xưng vĩnh hằng không diệt tiên sứ trưởng phát ra giấy gì, mười đạo quang rực đất thành tứ khúc, hóa thành tấu trời phiêu tán hỏa vũ. Dừng tay cho ta, đó là thần sứ. Là nó, sẽ mà lúc này một cái không gian thông đạo nháy mắt xuất hiện, đem cái này bị trói ở thiên sứ nuốt mất đi vào. Yên tâm, chủ nhân sẽ không giễu hắn. Nháy mắt, thánh cơ tay trắng một nắm, vô tận lực lượng chen trúc mà hiện, Lê Sơn thần bực bao phủ tại chỉnh tọa bên trong Phạm Đế Sơn, so với phía trước thiên sứ còn kinh khủng hơn giam cầm lực lượng rơi xuống giáo hoàng trên mình. Thần nói, nơi đây vô pháp. Isa bở là hết lớn, lại phát hiện chính mình thần luôn pháp tất thậm chí vô pháp đối cái này đặc thù lĩnh vực tạo thành ngành nó gì. Chỉ thấy được cơ liên bộ điểm nhẹ. Đi đến trước mặtỷ xaờạỷạ vợ là muốn tiếp tục vận dụng kỹ năng lại cảm giác chính mình đối tất cả tồn tại nhận biết đều tại biến mất phản phất muốn lâm vào vĩnh hằng ngủ say đồng đ mà một bên khác gặp em cũng toàn thân trải rộng vết thương không bao lâu liền đã bị bắt giữ chủ nhân đây đều là giáo đình bên trong các giữ trong kim giác L lộc xa tiểu bùa âm thanh xuất hiện trong đó phiêu đáng ra bốn đạo ám Kim hào Quang hai cái bản nguyên hai kiện thần khí nhìn tới lúc trước lao sư xác thực đem bọn hắn đánh đến cực kỳ thảm a thẩm khi nhìn một chút hắn nhớ tới lần trước giáo đình bồi thường Hai chuyện bản nguyên, một kiện thật khí, đều là cái này giáo đỉnh cất giữ một nửa, liền biết Lạc Nhiễm cùng Mạnh Chính Quốc lúc trước đem bọn hắn đánh đến có nhiều thảm. Hơn nữa tại cái này Phạm Đế Sơn nội bộ, có một cái trận pháp, nhìn qua như là không gian thông đạo, có liên tục không ngừng lực lượng hướng bên trong thâm nhập. Dựa theo Y Sạ Bợ Lạc nói, đó là đời trước giáo hoàng, cũng liền là Y Sạ Bợ Lạc lão sư từ chúng thần kỷ nguyên bên trong mang ra. Là trận pháp của Quang Minh thần đỉnh, có thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực, chậm chạp thông lang tinh cùng Quang Minh đỉnh ở giữa thông đạo. Thẩm Vi xong tiểu bộ nói, gật đầu nói Mau chóng khống chế thiên sứ, chúng ta cần đối quang minh thần đỉnh có đầy đủ hiểu rõ. Hắn không có giết Ý xạ bợ là hai người cùng thiên sứ, hiện tại tiểu bộ đại tâm ma thuật có thể khống chế hai cái thật dai, hắn dự định là khống chế cái thiên sứ này. Cái thiên sứ này tới từ quang minh thần đỉnh, phía sau hắn khẳng định phải cùng quang minh thần đỉnh đối đầu, nếu là có con cờ của mình là tốt nhất. Về phần Ý xạ bỡ là cùng Gaber hắn dự định giữ lại trước, ngược lại đặt ở kiểu giới bên trong, bọn hắn cũng không lật được trời. Giáo đình được giải quyết. Mạnh Chính Quốc nhìn xem Thẩm Phi tin tức chuyển đến, tại trước đó không lâu Thẩm Phi bỗng nhiên chuyển tin cho hắn nói muốn đi giải quyết một hoàng giáo đỉnh. Không bao lâu, liền võ hạ bầu trời đều có thể nhìn thấy năng lượng kinh khủng gợn sóng tại điên cuồng kích động, vũ thải ban lan lực lượng cùng hào quang sáng chói tại đụng vào nhau. Chỉ cần là thập giây, đều có thể cảm nhận được cái kia đến từ giáo đỉnh phương hướng khủng bố ba động. Cũng không có bao lâu, ba động này liền đã kết thúc, liền nhận được Thẩm Phi chuyển tin, thuyết giáo đỉnh đã giải quyết. Thẩm Phi thực lực rõ ràng cường đại đến loại trình độ này ư? Chính Quốc đều có chút hốt, tính đến tới Thở vì thực sự trở thành chức nghiệp giả cũng mất quá thời gian hai, 3 năm. Dạng này, liên bang dự luật bên kia hẳn là có thể triệt để chắc chắn. Mạnh chính quốc thở hắt ra, hắn còn tưởng rằng cái này dự luật còn đến tại toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu thời điểm mới sẽ chắc chắn. Cái này lên cái này một lần, sợ là Mỹ bên kia đều không ngồi yên được nữa. Phía trước Võ Hạ không có cách nào đối phó bọn hắn, là bởi vì ngũ đại quốc bên trong, Ma Hùng xem như trung lập tiên Võ Hạ, nhưng còn lại tam quốc đối Võ Hạ thái độ liền là liên thủ chống lại. Võ Hạ còn không có triệt để đánh bỡ cân bằng từ lực. Lúc trước Ma Hùng quốc cũng không muốn Võ Hạ một nhà độc đại. Hết lần này tới lần khác Võ Hạ ra cái thần phi, lấy gần như không thể nào đoán trước tốc độ vùng dậy, đem cái này cân bằng triệt để lên nữa. Thiên Hữu Võ Hạ a. Tại Mạnh Chính quốc lúc càng khái, châu Âu thập giai đều đã bội bội vàng vàng tổ chức hội nghị. Cuối cùng tại Mạnh Chính quốc tại Võ Hạ đều có thể cảm nhận được, càng chưa nói càng tới gần châu Âu bọn hắn. Chương 634, Đại quốc động tác chương 634, đại quốc động tác châu Âu. Châu Âu thập giai, Ủy sở Vương thất thực tế chúa tể giả, William Benson đồng thời còn giai, xạ, xạ hai người nhìn xem châu Âu bầu trời tiêu tán dị tượng. Bọn hắn tự nhiên nhận ra trong đó một phương lực lượng tuyệt đối liền là giáo đình, cũng chỉ có giáo đình thập giai có thể giống như cái này thánh quang năng ánh lực lượng. Ngươi cảm thấy là võ hạ ư? Kệ xạ Xà Rồng miệng vào động, sắc mặt tràn ngập chấn động, bởi vì tại cuối cùng là cái kia thánh quang trực tiếp bị đánh tan, cái này đã không thể nghi ngờ kết quả khẳng định là giáo đình vua. Kệ xạ Xà Rồng đã từng vẫn là thiên hương giáo đình phía bên kia, cũng là thần quyền chủ nghĩa người ủng hộ, chỉ là theo lấy giáo đình từng bước bắt đầu cùng còn lại thế lực thoát câu. Kệ Xà Xà Rồng đầu nhập giáo đỉnh trong lòng, nhưng vệ Xà Xà cũng không có khả năng gia nhập giáo đỉnh. Theo giáo đình cùng châu Âu quan hệ thoát câu phía sau hắn liền nản lòng thoái chí hận cư tại bên trong bí cảnh chuyên chú tăng lên thực lực của mình đem châu Âu thực chất trưởng không quyền giao cho William nhưng đối với giáo đình cường đại vẫn là biết đặc biệt là hắn mơ hồ biết giáo đình Phạm Đế Sơn chỗ sâu còn khác biệt lực lượng thậm chí hắn đã sớm rõ ràng giáo đình khẳng định cùng bên ngoài làm tinh thế lực có quan hệ nhưng hôm nay nhìn tới sợ là liền cố lực lượng kia cũng đã bị chấn áp chỉ có thể là có hạng. còn nhớ phát sinh tại đại hòa bên kia chiến đấu tư vì thương trên mặt cũng tràn ngập xấu lo bây giờ hắn đã phát ra được Giờ phút này sợ là Lam Tinh trước đó chưa từng có đại biến cục, từ chức nghiệp giả thời đại cho tới bây giờ 300 năm, vẫn luôn ở vào dung chuyển thời điểm. Thẳng đến xuất hiện tập giai các nước mới an ổn xuống, Lam Tinh thế lực phát sinh cực lớn tẩy bài, nhưng vẫn là có ngày trước quốc gia sót lại kết cấu. Nhưng hôm nay nhìn tới, lại muốn đến một lần mới biến đổi, chỉ là lần này nhân vật chính không phải là bọn họ. Kệ xạ xạ rồng hơi cao mày, Thẩm Vi, có thể cùng giáo đình có cừu hận, còn có thực lực cũng chỉ có Thẩm Vi. William lắc đầu, đoạn thời gian trước mạnh chính quốc lại một lần nữa nhấc lên xây dựng Lam Tinh liên bang, đồng thời mơ hồ để lộ ra bọn hắn cũng tìm được càng cường đại hơn thế lực tin tức, cũng lộ ra, Lam Tinh gặp phải nguy hiểm so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn to lớn, nếu như không còn đem Lam Tinh bóp thành một đoạn lời nói, Lam Tinh sẽ lại một lần nữa lâm vào nhiều cường đại tồn tại tranh phong địa phương. William lắc đầu nói, nguyên bản ta cũng có nói ý nghĩ, nhưng hôm nay nhìn tới, chỉ có thể đem nó ký thác vào võ hạ người nhân tử. Kệ xạ xạ rồng mặt mang cười khổ, cái kia đã sớm tán đồng võ hạ ma hùng quốc, lại không nghĩ rằng đem bảo áp đúng rồi. Lúc trước năm nước, có thể chân chính chiến đấu cái này cái gọi Lam Tinh liên bang thực chất hệ thống chỉ, chỉ có Mỹ cùng võ hạ. Châu Âu Giáo đình là đem bảo áp tại Mỹ trên mình, còn có tượng hàng Hà Liên Bang, đại hòa các loại đều là dạng này. Cho nên mới sẽ cho võ hạ ứng. Mà Ma Hùng Phi nói không có chọn bện thiên hướng võ hạ, nhưng tối thiểu đối võ hạ vẫn là thân thiện. Không có cách nào, vậy cũng chỉ có thể đáp ứng. William đem châu Âu bây giờ vương thất cùng rất nhiều kiểu giai đều tìm triệu ta tới, chiêu cáo sắp đáp ứng xây dựng làm tinh liên bang sự tình. Lập tức, toàn bộ châu Âu người đều bị tin tức này chốc kinh hãi. Xây dựng Lam tinh liên bang. Vì sao? Vì sao không phải Mỹ, còn có giáo đình không được sao? Vương Tất bên kia tiết lộ ra ngoài tin tức Giáo đình đã bị diệt. Đường diệt? Chẳng lẽ là Thẩm Viên xâm lấn lại mạnh lên, cho nên mới sẽ tính toán xây dựng làm tinh liên bang? Không phải, nghe nói là Thẩm Phi. Thẩm Phi? Châu Âu dân chúng tại biết giáo đình rõ ràng bị diệt thời điểm. Toàn bộ mạng lưới đều nhấc lên làn sóng, theo đó mà đến là sợ hãi. Chẳng lẽ lại một lần Thẩm Viên đại nhân gần, ngay cả hôm nay làm tinh tối cường năm cái một trong những quốc gia nhà hàng đều bị hủy diệt. Nhưng biết vị diệt giáo đình chính là Thẩm Phi. Trên mạng lưới càng là nhấc lên vô số triều dân, bọn hắn tự nhiên cũng biết Thẩm Phi, nhưng bọn hắn đối với Thẩm Phi ấn tượng còn lưu lại lúc trước thẩm thành vây thời điểm. Phía sau tin tức châu Âu thượng tầng cũng không có hướng châu Âu tầng dưới chốt lộ ra tự nhiên là làm duy trì trong nước ổn định chẳng lẽ phải nói cho ngươi, tại ngoài châu Âu còn có một cái quốc gia xã hội yên ổn bên trong chức nghiệp giả tại chống lại thâm viên thể biến ở tại thành thị cực kỳ an toàn cương giả cũng so châu Âu nhiều hơn nữa bây giờ còn có một cái rất có thể là làm tinh người mạnh nhất tồ tại người kia không bỏ chạy hết tìm kiếm nghĩ cách đều muốn đi võ hạ. nhưng bây giờ châu Âu sẽ đồng ý làm tinh liên bang dự luật không có khả năng không cho châu Âu dân chúng biết ngoại tình đại dương một bên khác Dọ Nọ to dạn nhìn xem mạnh chính quốc cho hắn chuyển tới hình ảnh, là Thẩm Phi triệu hoán thú tướng thiên sứ đánh bại hình ảnh. Còn có cái kia đã từng cao ngạo vô cùng, thực lực không kém gì hắn giáo hoàng ý xà bở lạ cũng một mặt hề bại cùng chán trường quỳ rạp xuống cung trung. Trên mặt kinh hái đã áp chế không nổi, vì sao Thẩm Phi sẽ mạnh như vậy? Dọ Nọ to dạn nuốt một ngụm nước bọt, đem Mỹ còn lại hai tôn thập giai đều gọi tới. Làm sao bây giờ? Dọ Nọ nhìn xem hai cái này đối thủ, liền gặp được trên mặt bọn hắn cũng ngập uẩn khổ. Có thể có biện pháp nào, dù cho là chúng ta muốn diệt đi giáo đỉnh, cũng muốn tự thương thảm trọng, nhưng cái kia Thẩm Phi một người liền làm được. Hắn sợ sớm đã là Lam Tinh người mạnh nhất, chỉ là không nghĩ tới hắn trưởng thành tốc độ rõ ràng nhanh thành dạng này. Dỗ Trì gia chủ, Nụ Sở Dỗ Trì sợ sợ bà bay. Ngược lại bên cạnh như là Vu Sĩ đồng dạng, An Mạc Cao trưởng lão nhạt nheo âm thanh nói, "Chúng ta cô ở hải ngoại, coi như xây dựng Lam Tinh liên bang, nhiều nhất liền là tin tức cập bượng. Phía trước chúng ta Trương Ưu, hiện tại Võ Hạ Trương Ưu, ngược lại thì đối chúng ta có lợi. Chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy cách lấy xa xôi như thế khoảng cách, còn có thể quản đến chúng ta sao?" Lời này cũng vừa ra, dò nọ cùng Nụ đều ánh mắt sáng lên, dường như cũng nói qua được. Về phần truyền thống trận Cuối cùng như thế khoảng cách xa xôi, tùy thời đều có thể sẽ xuất hiện sai lầm, gián đoạn truyền tống. Cái gọi là Lam Tinh Liên Bang, đơn giản liền là cái tên tuổi, đã bọn hắn muốn làm lao đại lời nói, vậy liền để bọn hắn làm a. Bọ nổ ôm lấy ngữ nói, do nọ cùng sờ liếm nhau, nguyên bản mắt hơi sáng cùng sơ sơ biến hóa. Bọn hắn mới nhớ tới bọ nổ là cô độc, cùng bọn hắn còn có một cái gia tộc, đây nhất định sẽ ảnh hưởng các mặt. Theo võ hạ lời nói tới nói, chiều hướng phát triển. Nữu sơ lắc đầu, ai cũng nguyên liệu không đến sẽ ra một cái thẩm phi. Để người đều nhịn không được hoài nghi, võ hạ có phải hay không có chút ta. Thế nào đều là thời khắc mấu chốt, sẽ xuất hiện có thể định chuyển thế của người, Tưởng đã từng mạnh chính quốc, phía sau lạc nh còn có ơn cản. Nguyên lai tưởng rằng liền đã là kết thúc, hiện tại lại ra cái thư phi. Vệ phấn Ma Hùng quốc đã sớm cho mạnh chính quốc gửi tin tức, nói khẳng định sẽ ủng hộ liên bang dự luận. Chương 635, giải thi đấu giám khảo, nhắn ma thâm viên chương 635, giải thi đấu giám khảo, nhắn ma thâm viên trong đế đô đại học. Thư phi ngồi tại trên ghế sofa, tựa ở trên ghế sofa nghe lấy mạnh chính quốc điện thoại của mạnh chính giờ Mỹ, châu Âu cùng Ma Hùng đều phát tin tức, nói là tán thành chúng ta dự luận. Nhanh như vậy. Trước đó không lâu không phải một mực đang từ chối hư. Người đem giáo đình đều diện, bọn hắn làm sao dám từ chối, giáo đình bên kia truyền thống trận ân cản đã đi chấn thủ. Tốt. Khoảng thời gian này ta đi một chuyến hư không, trước tiên đem hư không cái kia hư không chân thần giải quyết. Hiện tại làm tinh bên này rất nhiều chuyện đều bước lên quý đạo, cũng nên đi đem hư không cái kia hư thần côn giải quyết. Giúp thánh cơ bất diệt thiên kinh tăng lên tới truyền thuyết chính dai. Hảo, người phát cho tài liệu của ta cần thiết danh sách, ta mau chóng để hắn thu thập. Đúng rồi, còn có một chuyện toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu dự định để ngươi đại biểu võ hạ tham dự phụng sự giám khảo, ngươi đi không? Thẩm Phi nghe được trận đấu này, cười nói, ta liền không thể chúng cử tay. Cái kia muốn hay không muốn trực tiếp để là cùng Tam quốc đem phần thưởng trực tiếp tặng cho ngươi. Ta hiện tại gọi điện thoại cho bọn hắn. Mạnh chính quốc ngữ khí có chút không nói, tại hơn nửa năm trước bọn hắn còn nghĩ đến lần này toàn cầu nghề nghiệp thanh niên tranh tài. Có Thẩm Phi cũng đã ổn. Nhưng không nghĩ tới Thẩm Phi thực lực tăng trưởng rõ ràng nhanh đến loại tình trạng này, thời điểm năm thứ nhất đại học bởi vì chắc lộc cái này thượng cổ bí cảnh. Một lần kia toàn cầu thanh niên trước nghiệp giả giải thi đấu cũng không có mở rộng, cuối cùng rất nhiều có thiên phú đều đi vào, còn mở rộng cái gì? Mà đợi đến thẩm phi từ bên trong đi ra phía sau, thẩm phi thực lực thậm chí đã đạt đến tập giai, ai còn có thể cùng hắn tính toán? Bất quá quân trưởng tốt nhất làm dự bị, ta không nhất định trăm 100% rảnh rối. Tốt. Người trước bận điu. Ta nào có cái gì bận điu? Thẩm phi nghe lấy Mạnh Chính Quốc hơi có vẻ khách khí ngữ khí, lắc đầu, nói thực ra đừng nói Mạnh Chính Quốc, liền hắn đều không có cái gì thực cảm giác. Chủ yếu là, Triệu Hoán sư trước nghiệp này tăng thực lực lên nơi nơi cũng là nhảy vọt chỉ là hắn nhảy vọt đến tương đối nhanh mà thôi. Điều này sẽ đưa đến, hắn mỗi một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, kỳ thực thực lực của hắn đã đến một cái khác cấp độ. Về phần giáo đỉnh, kỳ thực tại giải quyết đại hòa thời điểm, là hắn có thể đi giải quyết, chỉ là vừa đúng muốn đi giải quyết nguyệt thần thăng giai nhiệm vụ. Chờ giải quyết xong hư không, liên bang xây dựng, không sai biệt lắm liền muốn đi tìm kiếm đạo giới. Thẩm Phi xem chừng, bây giờ làm tinh tài nguyên tuyệt đại đa số đối với hắn đều vô dụng. Chờ giải quyết xong hư không, nhãn ma hai cái này tồn tại thập giai chân thần thân Những cái kia sót lại thân biến sinh vật hắn là dự định lưu cho võ hạ chức nghiệp giả xem như tăng lên đẳng cấp tài liệu. Giết những cái kia thân viên sinh vật đối với hắn tới nói tính giá trị quá thấp. Về phần dòng thăng giai chỗ cần tài liệu, hắn để mạnh chính quốc bắt đầu sưu tập. Sau mấy ngày, Thẩm Phi trước mặt bày biện từng cái tài liệu, đồng thời tài liệu không ngừng tại biến mất, mà đồng thời trên mặt không ngừng hiện lên hoàn thành hoàn linh nhiệm vụ nhắc nhở. Thành cơ hai cái, Tam Tam chi đạo, Truyền thuyết năm giai, Tam Tam chi đạo, Truyuyết chín giai 33 thành đạo. Sử dụng năng lực sau, vô điều kiện Không tiêu hao lần nữa sử dụng hai lần không vượt qua thần thoại 9 giai giống nhau năng lực, lại như thấp hơn thần thoại 5 giai năng lực nhưng lại lần nữa chia làm hai đạo. Luyện đan tông sư, truyền thuyết 1 giai, luyện đan đại tông sư, truyền thuyết 5 giai nắm giữ thần thoại 5 giai trở xuống tất cả đan dược, lại luyện chế ra tới đan dược không thần thoại cấp bậc dược lực tăng phúc 500 thần thoại 5 giai trở xuống tăng phúc 100. Nguyệt thần hai cái. Na trọng tiễn, truyền thuyết 1 giai, Hựu trọng tiễn, truyền thuyết 5 giai tất cả mũi 9 công kích, hóa 9, mũi 20 Chuyến thuyết 6 dai có thể chỉ định rút ra thiên địa nguyên tố hóa thành môi tên hoặc làm tiễn môi tên kèm theo nguyên tố thương tổn, nguyên tố chủng loại làm kim một thủy hỏa thổ phong lôi quả ám, chân vũ hai cái. Huyết nục đại ma, chuyến thuyết 1 dai, huyết ma đại ma, chuyến thuyết 5 dai huyết nục tăng phúc, lượng máu cùng phòng ngự lật 50 lần, lại tiến vào huyết nục trạng thái sức khôi phục gia tăng 50 gấp 10 lần, tiến vào đại ma trạng thái lực phòng ngự tăng phúc 50 lần, nhưng thôn phệ huyết nục thu được một bộ Phong ngự thuật, nắm giữ tất cả loại hình phòng ngự phương pháp, bản thân năng lực phòng ngự đem tiến hành dung hợp thể biến, lại phòng ngự kỹ năng không bị công phá lúc không cần lần nữa tiêu hao, tự mình khôi phục, Thẩm Phi nhìn xem ở bên ngoài đều có thể nói để bắt dai đều cảm thấy chân quý tài liệu tại dưới tay hắn không ngừng tiêu hao. Được, qua một thời gian ngắn sợ là lam tinh đều không đủ dùng để ta tiêu hao. Chủ nhân, thánh cơ bên kia muốn đánh nhau. Thẩm Phi mở miệng nói, tiểu bổ, đưa ta đi nhãn ma thơm bên. Tốt. Sau một khắc, Thẩm trước mắt hoàn cảnh tại nháy mắt biến hóa, nguyên bản ký hoàn cảnh biến thành thơm yên cái kia ám tột cùng hoàn cảnh mà ở trước mặt hắn. Thánh cơ, nguyệt thần, chân vũ tại cùng đối diện Tam Tôn đồng dạng to lớn tồn tại đang đối đầu, bên trong một cái vẫn là thẩm phi người quen biết cũ. Sảo Mẫu. Nhìn tình huống lúc trước lạc nhiễm tại trên người nó lưu lại thương thế cũng còn không khôi phục, tại đối diện Tam Tôn thâm viên chân thần bên trong, chỉ có khí tức của nàng là yếu nhất. Theo lấy thẩm phi xuất hiện, đối diện xào Mẫu hình như cảm nhận được khí tức quen thuộc, nhìn không được phát ra một tiếng sắc bén tuột cùng tiếng thê ơ. Không bố bệnh tâm thần ba động giống như là gợn sóng hướng về thẩm phi đánh tới, toàn bộ không gian đều tựa hồ bị lực lượng khủng lồ tự tìm cái chết. Sau một khắc, Ngụy Thần lập tức kéo cung xạ tiễn, lập tức bu số mũi tên phun ra ngoài, bên mông ánh trăng đồng thời rơi, trong chốc lát cái kia xảo mẫu tinh thần ba động bị ánh trăng chói phá hủy. Đồng thời, tiến quang như rồng, xuyên thẳng xảo mẫu, mà hai người này động thủ tại nháy mắt dẫn độ tại cục diện rằng cô, Thánh cơ nháy mắt tìm được cái này Tam Tôn chân thần bên trong tối cường. So với xảo mẫu chỉ là một cái to lớn nhóc cậu, tối cường ngược lại thì khá giống tại Hy Lạp thế giới gặp phải độc nhãn tự nhân. 6 tôn thập thực lực giao chiến, cái này toàn bộ tầng thứ 5 đều bị chấn động, Từng đầu vết nước xuất hiện tại thẩm thâm viên này trong không gian. Chỉ là so với thần đồng, chân vũ cùng thánh cơ ba người phối hợp, đối diện tam tôn thâm viên chân thần đều là mua đánh mỗi, bất quá mấy hiệp. Thánh cơ bọn hắn liền chiếm cứ lợi thế. Chết. Tại nguyệt phần tâm nhãn phía dưới, xảo mẫu nhược điểm có thể thấy rõ ràng, dù cho là xảo mẫu cũng chỉ có thể không ngừng phòng ngự bản thân nhược điểm, nhưng bị đánh trúng địa phương ngưng kết thành băng sương, không ngừng hạn chế xảo mẫu hoạt động, cuối cùng bị thần bắt được trong nháy mắt cơ hội. Một kim quang hiện lên. Chi. Tiếng thét chói tai lập tức vọng thâm viên này tầm tứ năm. Vụ số độc ngầu chất lỏng phun ra, cái tia to lớn nhãn cầu chia năm xẻ bảy, bốn phía xúc tu muốn đem nó tụ họp, nhưng sau một khắc, lại là mấy cái mũi tên, chô cuốn lên lực lượng đem nó không ngừng xoắn nát. Chương 636, Tiến về hư không chương 636, Tiến về hư không xem ra là phải kết thúc. Thẩm Phi nhìn một chút, bản thân liền không cái gì tính tiêu chiến, nếu là một đánh ba lời nói, khả năng sẽ có chút độ khó, tối thiểu cũng liền thành cơ, tiểu bộ cùng Si Wu có thể thử một lần. 3 đánh 3. Đây chính là Triệu Hoán sư, chỉ cần mỗi một vị Triệu Hoán thú đều bồi dưỡng lên, một người liền một cái đòn độ. Khi nhìn đến xảo mẫu được giải quyết phía trước, Thẩm Phi vội vã rút cái thần thoại kỹ năng cho Thần ông. Cứu khổ cứu nạn, truyền thuyết 6 dai, nhưng lại số lượng đẳng cấp 600 mục tiêu ngưng kết cứu khổ ấn, nhưng coi thường khoảng cách sử dụng trị liệu loại kỹ năng. Nhưng tại số lượng đẳng cấp 600 mục tiêu ngưng kết cứu nạn ấn, nhưng coi thường khoảng cách sử dụng làm sạch loại kỹ năng. Thẩm Phi nhìn một chút miêu tả, kỹ năng này không tệ, ở dạng này Thần nông cũng có thể giải thoát đi ra, đợi đến tách ra hành động thời điểm, Thần nông còn có thể có tác dụng, có chút tương tự với địa bổ. Mà trên chiến trường, theo lấy mượn thần để chống tay tới, nháy mắt kéo cung xạ tiễn, vô số tiễn quang ngưng kết thành một cái to lớn mũi tên ánh sáng, mục tiêu nhắm thẳng vào tại cùng thành cơ đối chiến độc nhãn cự nhân. Cái phế vật này. Độc nhãn cự nhân tại nhìn thấy xảo mẫu rõ ràng bị như vậy mà đơn giản liền giải quyết, giận mắng một tiếng, không nói hai lời quay người liền muốn trốn, bản thân hắn đánh cái này sử dụng pháp thuật nữ nhân đều kém chút đánh công lại. Hiện tại lại thêm một cái có thể giết xảo mẫu trợ thủ, hắn còn thế nào đánh? Lệ Sơn thần vực. lạnh một tiếng, bốn phía vô số lực lượng bị nàng nắm trong tay, bên thần uy như lại hại một loại xuống lập tức chấp mắt hóa thành băng cứng một loại, toàn bộ thân viên hình như không ngừng bị cưỡng ép băng phong tại băng cứng bên trong. Vừa mới quay người rời đi độc nhãn cự nhân thân thể lập tức bị ngưng kết ở mà sau một khắc. Độc nhãn cự nhân quanh thân buộc phát ra từng đạo tinh mịch tụt cùng lực lượng, như từng đầu nuốt sống người ta gián độc không ngừng nghiền nát lấy phong ấn lực lượng của hắn. Chu Diệt, trong chốc lát, độc nhãn cự nhân cảm nhận được chính mình không có khả năng lắm nháy mắt tránh thoát cái này trói buộc, đầu sau lưng xuất hiện lít nhã lít to, vô số tối tâm trùng sáng phun ra mà ra, nó uy năng thậm chí trực tiếp phá diện thành cơ lê sơn tầng ngực. Bay nhanh nhanh Không bố tiếng nổ tung tại thân viên này không ngừng nổ bàng, toàn bộ thân viên không gian đều tại chấn động, mà thánh cơ đối mặt cái này cuốn tới chùn sáng như là chưa thấy đồng dạng. Sau một khắc, trước người của nàng lập tức xuất hiện từng khối huyền vũ giáp, cái này nhìn qua đủ để vị thiên diện địa trùm sáng tại tiếp xúc đến cái này huyền vũ giáp mạnh thời điểm, như là bắn tới gần như tuyệt đối nhãn bóng trên tâm kính đồng dạng. Nháy mắt phản xạ mà trở lại, cái này trong chốc lát biến hóa liền độc nhãn cự nhân đều không có dự liệu đến, trong phút chốc liền bị chùn sáng đánh trúng. Sau gáy xuất hiện từng quả nhãn cầu tại những cái này dưới trùm sáng không ngừng nghiền nát hóa thành đi nát, thậm chí toàn bộ đầu đều bị nổ tung, chỉ còn lại cái kia khổng lồ thân thể, nhưng cũng không có đổ xuống, liên tục không ngừng tơ máu từ cổ dạng nước địa phương lan tràn, sau một khắc đầu lại lần nữa dài đi ra. Nhưng chính là giờ khắc này, Nguyệt Thần Chú tên bắn ra chỉ đã đến, nháy mắt xuyên thủng độc nhãn cự nhân thân thể, khủng bố lực lượng mang theo tại trên mình độc nhãn cự nhân. Trước mắt hắn cảnh tượng đột nhiên và mẹo, xung quanh trong tầm mắt hết thảy phảng phất đều hóa thành hoàn toàn mơ hồ lưu quang qum quan mang. Hắn căn bản là không có cách nắm giữ hành động của mình, chỉ có thể mặc cho bị lực lượng kinh khủng này chố mang theo, tại cái này tốc độ khủng khiếp bên dưới. Độc Nhãn Cự Nhân nhận biết đều biến đến bắt đầu mơ hồ. Không biết do qua bao lâu, Độc Nhãn Cự Nhân chỉ cảm thấy chính mình một đầu thịt một tiếng, phanh phanh phanh thoành. Thân thể của hắn như là như diều đất dây một loại, không ngừng đem thâm viên tồn tại địa hình điên của vỡ nát. Cuối cùng, đã đến không hết bao nhiêu lần sau khi va chạm, Độc Nhãn Cự Nhân cảm giác rơi vào trên người mình cái kia khủng bố lực lượng, cuối cùng hao hết. Đối với thân thể khống chế cũng lần nữa trở về, năm đấm của hắn đột nhiên một nắm thân thể chậm chậm dừng lại. Toàn thân cao thấp truyền đến nổ tung khổ sở. Đang muốn đứng dậy, liền gặp được một đạo thân ảnh chính giữa lăng không quan sát hắn, Thánh Cơ tiện tay một điểm, Âm Dương Ngũ Hành Thần Quang lại lần nữa hiện lên mà ra. Độc Nhãn cự nhân muốn phản kháng, nhưng bây giờ lực lượng của hắn tại vừa mới trong đụng chạm đã toàn bộ bị tiêu hao hầu như không còn. Độc Nhãn chỉ có thể trơ mắt nhìn Âm Dương Ngũ Hành Thần Quang rơi xuống trên người hắn. Giải quyết. Thánh Cơ cầm lấy bốn đạo ám kim hào quang trở lại vừa mới bị trí, mà cái cuối cùng như là từng cái xúc tu tụ hợp tại một chỗ chân thân cũng bị Nguyệt Thần cùng Chân Vũ liên thủ giải quyết đem những cái này thần giai thích hợp bản thân đều phân a. Trong khoảng thời gian ngắn này, chết ở trên tay hắn thập dai bao gồm huyết hải tiên thần, đã có bốn tôn, lại thêm từ giáo đình lấy được. Thân thoại đồ vật đều chọn vẹn có hai chữ số. Sợ liền là võ hạ dự chữ cũng không có nhiều như vậy, cũng chỉ có hắn có thể đem thập dai làm gà rết, mấu chốt là theo lấy đẳng cấp đến gần. Dù cho là thập giai rết thập giai, thần thoại đồ vật tỷ lệ rơi đồ vẫn là rất thấp, nên đi hư không, trở lại võ hạ sau, thần phi cho mạnh chính quốc phát cái tin tức, nói nhãn ma viên chân thần đã giải quyết. Thẩm Phi không có trực tiếp đi hư không, mà là về tới Thâm Thành trong nhà, nơi này mỗi ngày Tô Quân Thịnh đều sẽ để trước người tới dọn đẹp, vẫn là cực kỳ tinh tế. Cha mẹ, ta đã cho các người bảo thủ." Thẩm Phi hít sâu một hơi, cung kính hướng về Nhị lao bài vị lên hai nấc ngang. Đáng tiếc thế giới này cũng không có cái gọi là luân hồi, tối thiểu muốn đem Nhị lao phục sinh, vẫn là khó mà làm được. Có lẽ chờ hắn có thể trở thành cái gọi là kim tiên thiên, thậm chí bên trên thực lực mới có thể làm đến. Hư không. Trấn hư trong thành. Lương sư, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại võ hạ trấn hư trong thành, chính là Thẩm Phi, thích tiên Thái Cơ, tiểu Bộ, Tượng Si cũng có thể vào, nhưng hắn còn tại canh giữ ở Viêm ma thâm uyên. Về phần Tượng Thần ông, Nguyệt Thần cùng Giao Trì đều không có không gian thuộc tính, không thể trực tiếp tiến vào hư không, bất quá kỳ thực cũng coi chúng truyện, để Điểu Bộ trước đem Cửu Giới đem bọn hắn mang vào. Cho cần bọn hắn thời điểm chiến đấu lại đi ra, rất có thể cũng chỉ sẽ tồn tại một điểm nguy hiểm. Bất quá Thần nông có cứu khổ cứu nạn phía sau, cũng không nói nhất định phải tự mình tới, cũng có thể phát huy tác dụng của chính mình. Tới rất minh a. Lạc Nhiễm nhìn thấy Thẩm Phi, sắc mặt cũng ngập cảm khái. Nàng đều cảm giác chính mình không có giáo dục qua thẩm phi cái gì, thẩm phi thực lực liền đã vượt qua nàng. Phạm Phất chính là vì theo thời thế mà sinh một loại, hắn thực lực tiêu thăng tốc độ có thể nói xưa nay chưa từng có, rất có thể cũng là sau này không còn ai. Biển máu bên kia giải quyết, giáo đình cũng giải quyết, nhãn ma thâm viên cũng giải quyết. Cái kia chẳng phải đến giải quyết cái này hư không? Thẩm phi cảm nhận được bốn phía nồng đậm tụt cùng hư không năng lượng, thậm chí ngay cả một chút còn lại lực lượng đều không có, chẳng trách bị trực tiếp gọi là hư không. Nếu là không phải dính đến không gian nghề nghiệp, tại nơi này chẳng khác nào người bình thường. Dù cho là chức nghiệp giả muốn vận dụng lực lượng, cũng không phải nói tự nhiên mà hiện, đặc biệt là pháp sư loại. Ngược lại chiến sĩ loại hẳn là cũng có thể tại nơi này có một bộ phận tác dụng, lúc tiến vào thẩm phi liết qua trấn hư ngoài thành, đó là từng mảnh từng mảnh tương tự với đại dương một dạng đồ vật. Đều là hư không năng lượng, không có không gian pháp thuật một khi rơi xuống trong này, cơ hội chẳng khác nào mất mạng. Chương 637, hư không phong bạo chương 637, hư không phong bạo việc này không nên chậm trễ, sư phụ cái kia hư thần tại địa phương nào? Thẩm mới nhấp một trà, Cái này chấn hư thành có một tòa chất pháp, để chấn hư trong thành bộ không bị hư không năng lượng chỗ xâm nhập, cho nên nước trả thứ này vẫn có thể tồn tại. Không phải tòa thành trì này đều đã sớm bị hư không năng lượng chỗ bị diệt, Lạc nhiễm nghe được Thẩm Phi lời nói, nếu mày nói, gấp gáp như vậy. Cái này Thẩm Phi vừa tới liền muốn đi giải quyết hư thần côn. Ừm, đợi xử lý xong hư không, liền đi chúng thần kỳ nguyên, Lam Tinh đã khó mà chống đỡ được ta tiếp tục tiến thêm một bước. Thẩm Phi mở miệng nói, so với đã từng đột nhiên tăng mạnh, hiện tại liền thần thoại độ bật đều khó mà để thực lực của hắn tiêu thăng, chỉ có rộng lớn hơn thế giới mới có thể tiếp tục chống đường hắn đi xuống, tại giải quyết xong nhãn ma thâm viên phía sau hắn cũng chỉ còn lại một mục tiêu, liền là dùng hết toàn lực đi đến chỗ cao nhất, đem ba mẹ của mình tìm trở về. Được, cần ta hỗ trợ ư? Lạc Nhiễm biết Thẩm Phi tới hư không giết cái này hư thần côn là có mục đích, nàng không biết do Thẩm Phi có phải hay không chỉ có thể tự mình ra tay. Hơn nữa nàng tuy nói ở tại hư không, nhưng mạnh chính quốc cũng sẽ cáo chi nàng Thẩm Phi tình huống, tự nhiên biết Thẩm Phi thực lực bây giờ đã vượt qua nàng. Không cần làm phiền sư phụ xuất thủ, chúng ta đi giải quyết là được. Ân, đây là không truyền Chính là do phía trước dùng tới phong tồn thâm viên hạch tâm hư không tinh thạch chế tạo, có thể tại hư không chi hải bên trong du hành. Còn có cái này, có thể tìm kiếm hư không sinh vật đạo cụ, chỉ cần phụ cận có hư không sinh vật xuất hiện, liền sẽ có nhắc nhở. Lạc Nhiễm cũng không thuyết phục, mà là lấy ra hai dạng đồ vật, đồng dạng như là một chiếc thu nhỏ sau thuyền nhỏ, nhìn qua liền là dùng toàn thạch chế tạo thuyền gỗ. Mà khác đồng dạng như là phía trước thẩm phi từng chiếm được tâm linh bản, cho nên hư thần côn. Thẩm hơi nghi hoặc một chút, hắn muốn biết hư thần côn vị trí, vì sao Lạc Nhiễm đem hai thứ đồ này cho hắn? Lạc Nghiễm lui bay, bất đắc gì nói, bởi vì liền ta cũng tìm không thấy Hư Thần Côn tại địa phương nào, xưa không là Hư Không Sinh Vật Hải Dương, so với chúng ta không thể thời gian dài tại Hư Không Chi Hải, chỉ cần đến lục dai trở lên Hư Không Sinh Vật liền có thể tại Hư Không Chi Hải sinh hoạt. Tượng hư thần côn càng là như vậy, tuy nói hắn vô cùng to lớn, nhưng hắn có thể tại bên trong Hư Không Hải thông suốt, nếu không ta sớm đã đem nó giết chết, mà không phải giống bây giờ đồng dạng chỉ có thể bị động phòng thủ. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, phiền thoái như vậy, cái này Hư Không cùng Thâm Nguyên không giống nhau lắm, Thâm nơi nơi đều là độc lập thế giới. Nhưng cái này hư không hình như liền là một mảnh vô tận mênh mông biển lớn. Liên Võ Hạ hiện nay tìm kiếm rõ ràng khu vực đều chẳng qua là một mảnh nhỏ khu vực, đặt ở cái này vô cùng mênh mông hư không, thậm chí khả năng chỉ là một vùng biển biên cương một góc. Cho nên đây cũng là vì sao Võ Hạ bọn hắn từ trước đến giờ tin tưởng vững chắc loại trừ làm tinh bên ngoài, khẳng định còn khác biệt thế giới tại chống cự lấy hư không. Không phải cái này mênh mông như vậy hư không, tổng không đến mức là bọn hắn Lam Tinh một mình tại ngăn cản ác còn bên cạnh thích tiên cũng là nhở, chủ nhân, dùng hư không nhãn ma số lượng, sẽ không có bao lâu liền có thể tìm ra tiên kia. Cũng được trước lên đường đi. Thẩm Phi ngược lại không có gì ý nghĩ tại cái này trấn hư thành đi dạo, ngược lại cái này trấn hư thành nhân số vẫn là so Thẩm Phi trong tưởng tượng có nhiều. Tuy nói loại không gian nghề nghiệp hoàn toàn chính xác xem như khan hiếm, có thể nói giữ gốc đều là hiếm có nghề nghiệp, thậm chí mạnh một điểm đều là duy nhất nghề nghiệp. Nhưng có hạ cuối cùng nhân khẩu rất nhiều, coi như ngàn dặm chọn một, những năm này để dành tới loại không gian chức nghiệp giả cũng không ít. Thẩm Phi đi tới chấn hư thành cửa ra bảo, nhìn qua ngược lại tựa biến đỏ, mà nơi này tụ tập người nhiều nhất, liền gặp được có người nhìn thấy Thẩm hai mắt tỏa sáng hỏi: đệ, có chút lạ mắt a." Mới tới. Cường. Thẩm Phi gật đầu, nam nhân này cười hát hắc nói, "Tự giới thiệu mình một chút, Phương Khánh, người Phương gia, không vũ giả, thuộc về không gian thích khách." Người Phương gia? Huynh đệ hai năm qua không về Phương gia. Thẩm Phi nhíu mày, người Phương gia không đến mức không biết mình. "Đúng a, huynh đệ làm sao biết?" Phương Khánh sững sốt một chút, hẳn là Phương gia gia biến hóa gì ư? "Cái kia thật không có, có chuyện gì không? Đội ngũ chúng ta vừa bọn thiếu một nhân tài có thể điều khiển không tuyển gặp huynh đệ mắt ngươi sinh, hắn không có cố định đội ngũ, muốn hay không muốn gia nhập chúng ta." Không tuyển. "Đúng." Thế nào ngươi lúc tiến vào phá huyên quân không cùng ngươi nói rõ ràng ư? Trong lúc nhất thời Phương Khánh có chút cảnh giác, chẳng lẽ là trà trộn vào tới gián điệp? Nhưng cái nào gián điệp sẽ trà trộn vào chấn Hư Thành, coi như lăn lộn cũng là trà trộn vào thế giới hiện thực các ông, ta có một số việc không phải một chỗ đi vào. Cái này không truyền cần nhiều người điều khiển hư. Có thể một người điều khiển, nhưng hư không hải bên trên nơi nơi sẽ có hư không đột sóng, liền như chân chính hải dương, một khi nhắc lên hư không đột sóng, thậm chí mạnh hơn hư không phong bạo. Liền cần rất nhiều người một chỗ hiệp đồng đem không thuyền chắc xuống, không phải một khi không bị lật tung, một khi rơi xuống vào hư không hài. Đến lúc đó lực lượng tiêu hao sẽ kinh khủng dị thường, thậm chí rất có thể sẽ chết chìm tại hư không hải bên trong. Phương Khánh nghe được thẩm phi người hiểu biết ý tới, Thơi hơi hơi nhíu mày. Bất quá tại sao muốn ra ngoài đây? Nơi này có lạc chiến thần canh giữ ở nơi này, không rất là an toàn sao? Tự nhiên là làm tìm kiếm hư không mạnh vụ, còn có săn giết hư không sinh vật. Cái trước có rất nhiều bảo vật, cái sau tuân ra tới bản nguyên hoặc là đạo cụ đối chúng ta loại không gian chức nghiệp giả vừa vẫn rất tốt có nhiều lắm. Phương Khánh khoát tay áo, ngươi nếu không gia nhập chúng ta, chúng ta mang ngươi đoạn đường liền thôi tối thiểu gặp được còn lại bốn nước không gian chức nghiệp giả còn có trở về chỗ trống, tại nơi này tranh đấu có thể so sánh tại trong hiện thực khủng bố hơn. Cảm tạ giải đáp, bất quá ta thích một mình hành sự." Thẩm Phi mỉm cười nói. Phương Khánh khẽ như mày, tại hư không hải cũng không phải nói đùa. "Phương Khánh, thế nào còn không tìm được người sao?" Một tiếng thanh âm giản mùa vang lên, liền gặp được một cái lao đầu đi tới, đương nhiên nhìn thấy Thẩm Phi thời điểm, ngây mẩn cả người. "Lưu lão sư, người tới chính là Đế đô đại học không gian ma thuật sư Lưu Á Hiên." Lưu Á Hiên vội vã lấy lại tinh thần, "Thủ trưởng, ngài thế nào đi bảo?" Bên cạnh Vương Khánh sắc mặt chấn một thoáng, "Thủ trưởng, đi vào giải quyết hư thần côn." "Hư thần côn?" Lưu Á Hiên hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng chưa nghe nói qua cái này hư không sinh vật a được rồi, "Chúc các ngươi mau chóng tìm tới tiếp một cái, ta đi trước." Thẩm Phi khoát tay áo, đi đến cái này trấn hư ngoài thành. Vương Khánh lúc này mới hỏi nói, "Lão đại, người kia là ai?" Lưu Á Hiên nhìn Phương Khánh một chút, hắn trở về võ hạ một đoạn thời gian, tự nhiên biết Thẩm Phi cùng Phương ra ở giữa ân oán, nói, "Chờ ngươi rảnh rỗi về phương gia biết." "Thần như vậy." "Thủ trưởng, Phong cánh sắc mặt nhĩ hoại, mà lúc này bỗng nhiên có người hô lớn, tất cả người cẩn thận, xưa không phong bạo tới. Lưu Á Hiên bỗng nhiên nhíu mày, xưa không phong bạo. Gần nhất hư không phong bạo nổi lên càng ngày càng thường xuyên, người trước đi tập hợp, ta đi ra xem một chút. Chương 638, trở tay trấn phong bạo, thôn vệ chương 638, trở tay trấn phong bạo, thôn vệ Lưu Á Hiên vội vàng đi tới trấn hư ngoài thành, liền gặp được nguyên bản còn tính là yên lặng hư không chi hải, điên cuồng kích động, trùng trùng đập điệm. Soóng cả liệt, mà xa xa hình như có vô số bóng mờ tại ngân tiết, giống như phong bạo tiến đến phía trước chưa giờ. Cái này tối thiểu thai cấp hư không phong bạo. Lưu Á Hiên nhíu mày, đây cũng không phải bình thường người có thể xử lý, tối thiểu đến lạc chiến thần đích thân ra mặt. Lạc chiến thần thế nào còn chưa có đi ra. Không đúng, không chỉ có hư không phong bạo, còn có một nhóm lớn hư không sinh vật. Bọn gia hỏa này, muốn chết phải không? Ở bên ngoài có mắt sắc liền gặp được ở dưới hư không hải có từng cái to lớn bóng mở. Ai, mấy người kia là ai? Hư không phong bạo tới, thế nào còn muốn ra biển? Gia hỏa này là điên rồi sao? Bất quá nhìn qua có chút lạ mắt ra, người này cảm giác chưa từng thấy. Đột nhiên có người sợ nói: liền lập được mấy đạo thân ảnh rõ ràng trực tiếp hướng đi hư không hải, trực tiếp coi thưởng cái kia ngưng tụ hư không phong bạo, cùng kèm theo mà đến hư không sinh vật. Cầm đầu nam nhân còn đem không thuyền cho trực tiếp nhất ném tới hư không hải bên trong, hóa thành một chiếc khá lớn không thuyền, chỉ là bởi vì hư không phong bạo ngưng kết, để không truyền lung lay không thôi. Tùy thời có nguy cơ bị là út, Ưu Á Hiên nghe được đội vẫy nhìn qua, liền phát hiện lạ thập vi. Mà lúc này hư không phong bạo ngưng luyện như thế, đã đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Hư không phong bạo kích động hư không hải nước trôi tốt nhất là nạp. Chỉ là chấn hư thành như không cùng cái này hư không hải nước một cái chiều không gian, cái này hơn ngàn mét hư không hải nước chỉ là tại chấn hư thành hiện lên, tạo thành tường nước. Như là một tòa tùy thời là tụt xuống đỉnh núi, muốn đem trấn hư thành trực tiếp hủy diện. Tường nước bên trong liền có thể nhìn thấy từng đầu hư không giữ tận sinh vật, hình thái khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, trên mình đều quanh quẩn lấy cường liệt tột cùng hư không ba động. Cùng vừa mới đem không thuyền ném tới hư không hải bên trên thẩm phi đối lập, có tiếng người mang theo nghi hoặc, gia hỏa này muốn làm gì? Hư không phong bạo bên trong, dù cho là 2 3 tôn bắt giai đều khó mà củng cố không thuyền. Hơn nữa còn có nhiều như vậy hư không sinh vật, đây không phải cẩm sinh mệnh của mình đang nói đùa ư? Đây là cái nào đội ngũ a? Như thế mãng, cái này một khi rơi vào bên trong, đủ để bị hư không sinh vật trực tiếp xé nát. Mà sau một khắc, mọi người liền đột nhiên nhìn thấy tại hư không hải bên trên lung lay không thôi không tuyển, tại bên trong một cái nữ nhân đi lên phía sau, trong nháy mắt liền đóng chặt xuống. Đồng thời, một cái khác nhìn qua đại khí ung dung nữ nhân suề bàn tay ra, trong chốc lát tất cả loại không gian nghề nghiệp đều có thể cảm nhận được một cỗ không kém gì tại ngưng tụ không gian phong bạo không gian ba độ liên gặp được đột nhiên phong bạo đối diện hiện ra một phương hư ảo, lại tựa hồ như tồn tại hạạo hãn thế giới, thế giới này cũng hư không phong bạo đối lập lẫn nhau. Phá, tiểu bộ hư lạnh một tiếng, trong chốc lát thế giới kia hướng về hư không phong bạo hạo nhiên trấn áp mà xuống, so với hư không phong bạo còn kinh khủng hơn không gian ba động chấn áp hư không phong bạo. Nguyên bản còn tại ngưng tụ hư không phong bạo trong chốc lát như là cao tốc vận chuyển cơ khí, nháy mắt bị đỉnh trệ xuống tới, mà tại cái kia hư không hải nước bên trong hư không sinh vật, càng giống là bị một cố vị lực ở, theo sau đột nhiên bay lại. Nhiều hư không sinh nháy mắt nhìn mắt Tường đạo hào quang không ngừng rơi xuống tiểu bộ trên tay. Đồng thời, cái kia đỉnh trệ hư không phong bạo cũng tại không ngừng tán loạn, hóa thành từng đạo hư không năng lượng biến mất tại nguyên bản địa phương. Bốn phía kích động mà lên hư không hải nước, như là không có chống đỡ một loại, hơn ngàn mét tường nước tường nháy mắt bắt đầu trở xuống lần nữa trở lại hư không chi hải bên trong. Mà nguyên bản sóng cả mãnh liệt mặt biển cũng lần nữa khôi phục yên lặng. Khí thế hung hung hư không phong bạo cứ như vậy, bị tiện tay giải quyết. Tại chấn hư thành mọi người nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngạc nhiên, lúc nào bọn hắn gặp qua một chiêu liền giải quyết hư không phong bạo. Hơn nữa nhìn qua còn dị thường phải mãi Mọi người chỉ là gặp đến không thuyền tốc độ vô cùng nhanh rời đi, chỉ để lại rất nhiều ngạc nhiên trước nghiệp dạ. Tiến tính một lát sau, tiếng người viên náo tiếng thảo luận không ngừng băng lên. Đều tại hiếu kỳ người này đến cùng là ai? Đây rốt cuộc là ai? Ngoại tạo, hư không phong bạo cứ như vậy được giải quyết. Không chỉ là hư không phong bạo, còn có bên trong hư không sinh vật, lúc nào chúng ta tới mạnh mẽ như vậy trước nghiệp dạ. Vừa mới chúng ta còn nói hắn tự tìm cái chết, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Tương đối rõ ràng thẩm phi nội t Cái kia trợ tay hủy diệt hư không phong bạo hẳn là hắn triệu hoán thú, ban đầu ở trong trường học hắn cảm ứng được cố kia không gian ba động ngay tại lúc này, nữ nhân này làm ra không gian ba động. Chỉ là so với khi đó, bây giờ không gian ba động so với lúc trước tới nói, càng mê mu hơn, đối với hắn lúc đó tới nói, cô kia không gian ba động tùy ý có thể trấn áp, nhưng bây giờ hắn sợ là thậm chí ngăn không được một chiêu. Không hợp phái thượng, Lưu Á Hiên chỉ có thể cảm khái. Không truyền bên trên. Thẩm Phi nghe lấy tiểu bộ nói, hơi hơi như mày, hắn đối với trấn áp hư không phong bạo ngược lại cảm thấy không có gì, vô luận là tiểu tiên Tiểu Bộ vẫn là thành cơ cũng có thể làm đến. Ngược lại tiểu Bộ nói mới để hắn có chút kinh ngạc. Hư không phong bạo cùng hư không sinh vật có thể mở rộng cựu giới giáp danh. Đây mới là thẩm phi kinh ngạc, vừa mới tiểu bồ không chỉ có riêng là đánh tan hư không phong bạo, mà là dùng cựu giới trực tiếp trấn áp, liền phát hiện tán loạn sau hư không phong bạo ẩn chứa hư không chi lực chưa có trở lại hư không chi hải, mà là trực tiếp dung nhập cựu giới bên trong. Để cựu giới chín cái thế giới phạm vi nhiều hơn một chút, tuy là không phải rất nhiều, nhưng cũng thật là nhiều. Cái kia hư không chi hải đại dương có thể hấp thu hư. Thẩm nhìn xem bên ngông vô bờ hư không chi hải Nếu là cái này có thể hấp thu, cái kia cựu giới có thể mở rộng đến mức nào? Ta thử xem." Một lát sau, Tiểu bố lắp đầu nói, "Có thể là có thể, nhưng rất chậm rất chậm, cái này hư không chi hải hư không năng lượng tựa hồ là một thể, muốn em nó tách rời lời nói, cần dùng pháp tắt một chút lấy ra. Tiếp đó mới có thể hấp thu, so với hư không sinh vật cùng hư không phong bạo tới nói, chậm quá nhiều." Thẩm Phi gật đầu, "Này cũng nói còn nghe được. Như vậy, bọn hắn nói tới hư không mảnh vụn có thể hay không trực tiếp đem nuốt mất?" Thẩm Phi nhíu tới, "Hư không chi hải nhất tiêu chí hư không mạnh Mà hư không mảnh vụn cũng là độc lập với hư không chi hải, căn cứ tài liệu, hư không mảnh vụn bản chất cũng như từng cái cỡ nhỏ bí cảnh, bên trong có hư không sinh vật cùng nhiều sót lại đạo vật, trang bị các loại. Suy đoán rất có thể là một ít địa phương còn lại chết đi tồn tại đồ vật, xôi theo hư không chi hải thổi qua tới. Nếu nói như vậy, cái kia tiểu bồ có thể hay không trực tiếp đem chọn cái hư không mảnh vụn đều nuốt chửng lấy mất. Chúng ta nhanh đi tìm xem. Thẩm phi Nguyên bản tới hư không cũng chỉ là dự định nói là giải quyết hư thần hồn, lại không nghĩ rằng rõ ràng còn khác biệt tu hoạch. Cửu giới căn mạnh, cũng đại biểu tiểu bộ căn mạnh. Vậy dĩ nhiên là càng mạnh càng tốt. Chương 639, thôn vệ mạnh vụn, ngươi dám giết ta côn. Chương 639, thôn vệ mạnh vụn, ngươi dám giết ta côn. Cái này hư không mạnh vụn hoàn toàn chính xác hữu dụng a. Không thuyền bên trên, Thẩm Phi nhìn xem tiểu bộ nổi lên cựu giới như là một cái đại hán ăn hamburger đồ gặm. Đem hư không mạnh vụn trực tiếp nuốt mất, cựu giới bên trong trong sức mạnh hư không sinh vật toàn bộ hóa thành Bernard, hóa thành lực lượng bị cựu giới chỗ nuốt mất. Về phần bên trong tồn tại nhiều trang bị cùng đạo cụ đều bị chồng đến cái kia tòa bảo sơn bên trên. Những cái này đối nghịch truyện đều chân thường trang bị cùng đạo cụ. Đối với hiện tại Thẩm Phi tới nói, hoàn toàn chính xác cùng rắc rủi không có gì khác biệt, nhiều nhất liền là một chút có thể hoàn thành hoán linh nhiệm vụ. Thích tiên động tiên triệt địa từ truyền thuyết 2 giai tăng lên tới truyền thuyết 5 giai, đề cao điều tra hạn mức cao nhất. Cái này thôn phệ hư không mảnh bộ có thể so sánh trực tiếp đi vào thăm dò nhanh quá nhiều. Thẩm Phi nhìn xem trong khoảng thời gian ngắn này, kiểu giới phạm vi liền đã quyết trương 1 phần 10, hơn nữa tiểu bộ không gian pháp tác độ lĩnh ngộ cũng tăng trưởng 1. Còn lại đi vào hư không còn cần tiến vào hư không mạnh cùng hư không sinh vật chém giết mới có thể cầm tới đột bật, tiểu bộ trực tiếp liền đem hắn lấy cấp độ trọn vẹn liền là khác nhau một trời một vực. Chỉ cần tìm được hư không mạnh vụ, quản hắn cái này cái kia, trực tiếp để tiểu Bồ nuốt mất là được rồi. Thời gian kế tiếp, Thẩm Phi đám người liền là tại không ngừng tìm kiếm hư không mạnh độn cùng các loại hư không phong bạo, đồng thời thích Tiên cũng tại đem hư không nhãn ma tung ra ngoài, tìm kiếm hư thần côn đồng thời săn giết hư không sinh vật. Mà Thẩm Phi đám người không che giấu chút nào hình uy, hình như cũng đã trở thành hư không sinh vật vào độ, càng ngày càng nhiều hư không sinh vật từ hư không chi hải tập kích Thẩm Phi không thuyền. Thẳng đến, bù bù. Tại Thánh Cơ cùng Tiểu bố liên thủ trấn áp xuống nguyên lặng mặt biển bắt đầu rời sông lớp biển, phía trước cái kia hư không phong bạo hình thành tường nước lần nữa tại chỗ xa xôi hiện lên. Hơn nữa so với lúc trước hư không phong bạo chỗ nhấc lên tường nước đều muốn gấp bố, cái kia đã là hơn ngàn mét hư không tường nước, mà lần này, tối thiểu đã tăng mấy lần, Thần Phi hơi cao mày, lại là hư không phong bạo. Tiểu Bộ, Thánh Cơ cùng thích tiên đồng thời lắc đầu, Tiểu bố nói, hẳn là cái kia hư thần cô tới. Dựa theo sư phụ nói, cái này hư thần côn ngay tại phủ cận đây hư không chi bên trong xuất hiện, sợ là đem nó xem như lĩnh vực của mình cho nên mới sẽ thường xuyên tiến công chấn hư thành. Mà chúng ta tại không ngừng săn giết hư không sinh vật, còn mất lấy rất nhiều hư không mạnh vụt, hắn thấy chúng ta liền là tại lĩnh vực của hắn bên trong làm sảng làm bậy. Phía trước vẫn chỉ là tiểu đà tiểu nháo, nhưng cũng có thể là gần nhất mất hư không mảnh vụt quá nhiều, đối hư không sinh vật tới nói, hư không mảnh vụt cũng là bọn hắn lãnh địa một trong. Hơn nữa nhìn qua, tại hư không mảnh vụt bên trong, nơi nơi đều là tương đối yếu đất hư không sinh vật, có lẽ đối hư không cường đại sinh vật tới nói, hư không mạnh vụt có chút tá lót cảm giác. Thậm chí xong tiểu Bồ sau khi nói xong, sắc mặt có chút cổ quái. Nói cách khác tại hư không cường đại sinh vật nhìn tới, chúng ta đem nhà bọn hắn xe đẩy trẻ em cho hắn lên, còn đem hài tử của bọn hắn đều vớt. Hẳn là dạng này không sai. Tiểu Bồ gật đầu nói, mà lúc này tại trong ánh mắt của Thẩm Phi, một đầu cơ hồ chiếm cứ hắn tất cả tầm mắt lĩnh vực khủng bố cự thú, từ cái này tường nước bên trong chậm chậm xuất hiện. Hình như cả lớn, trên mình từng đầu giống như khe rãnh một dạng năm meo, nhăn meo bên trong như có từng cái không gian tại tiêu tan, mà những cái này trong không gian như vẫn tồn tại vô số sinh vật tại dạo chơi. Chỉ là xuất hiện, vô biên uy áp khủng bố thậm chí giống như thực chất hóa một loại Hướng về thẩm phi đám người nghiến ép mà tới, đồng thời còn có hư không chi hải cái kia cuộn cuộn sóng lớn, như muốn đem thẩm phi đám người toàn bộ nhấn chìm. Toàn bộ hư không đều ầm ầm nổi mạnh. Tại uy áp nghiền ép mà tới một khắc này, Thánh Cơ tiện tay đem nó đem vi áp ngăn lại, mà Tiểu Bộ thì là đem cuộn cuộn sóng lớn cho toàn bộ đốt lên. Bù bù, xung hô mà tăng thương tiếng kêu to vang lên, sau một khắc, cái đuôi lớn xuất hiện, như chớp mắt đã tới, cuốn về thẩm phi đám người đột nhiên đập xuống, như là có một phương thế giới rủ xuống, cuồn cuộn, vị nạn ba động ầm nội tung, toàn bộ hư không chi hải lập tức đột nhiên xuống dưới tầng một. Không bố không gian áp lực xoắn nát lấy cái này hư không chi hải hết thảy, chỉ có thuần túy không gian áp lực, từ bên trong tới bên ngoài vỡ nát lấy hết thảy sự vật. Phá. Thánh cơ bàn tay cũng xuất hiện không gian ba động, nơi này phiền thoái nhất chính là nàng am hiểu nhất ngũ hành không có cách nào vận dụng, từng đạo không gian pháp thuật hóa thành không gian bình chứng ngăn ở cái này cái đuôi lớn trước mặt. Ma tiểu bổ giống như vậy. Nhưng tiểu bộ đối không gian nắm giữ so với thánh cơ muốn cường hẳn rất nhiều, nắm chặt chính mình tu quyền, sau lưng xuất hiện một tôn to lớn thần nữ hư ảnh, như muốn đem tròn cái cửu giới đều nắm tại trong quyền. Đột nhiên hướng về đầu hư thần côn đạp tới. ừm Không gian bình chứng cùng đuôi hư thần côn nháy mắt va chạm, vô hạn không gian bạo liệt ba động tại va chạm trung tâm dập rờn, bốn phía quét sạch mà lên hư không phong bạo, xoắn nát hết thảy sự vật. Thánh cơ ánh mắt khẽ biến, bởi vì không gian của nàng bình chứng bị đánh nát, mà đuôi hư thần côn vẫn còn tại trấn áp mà xuống, mà nháy mắt, tiếng quang hiện lên, như chém chết hết thể kiếm quang bay qua, tại dưới kiếm quang, hư hình sự vật, vô hình không gian đều muốn bị chém chết. Đuôi hư thần côn càng là như vậy. Ầm, to lớn vây bôi đập xuống đến hư không chi hải bên bắn lên vô số hư không nước. Một kiếm này tự nhiên là thích tiên độc thủ, thích tiên nuôi lâu như vậy kiếm. Một kiếm này trực tiếp đem Hư Thần Côn có lợi nhất vũ khí nháy mắt chém xuống, mà lúc này tiểu bộ năm đấm cũng đập xuống đến Hư Thần Côn trên mình. anh, Hư Thần Côn cái kia khổng lồ như thế giới thân thể trong nháy mắt bị trực tiếp đập bay, hung hăng đập xuống tại hư không chi hải bên trong, đồng dạng nhấc lên vô số sóng biển. Cũng bất quá như vậy, tiểu bộ âm thanh lạnh lùng nói, lập tức lại đạp lâm hải mặt, theo đuổi tới cùng, mà Cơ xem như phối hợp tác chiến, một khi Hư Thần Côn muốn điều động không gian ba động thời điểm, sẽ có lực lượng tuệ thế rơi xuống trấn áp trong đó. Thích Tiên thì không ngừng tìm kiếm cơ hội, Thần Phượng đâm lên một kiếm, Chu Tiên Pháp cắt xoắn nát lấy Hư Thần Côn thân thể, tuy nói tại tính phá hoại bên trên không sánh được tiểu bố. nhưng thủy chung để Hư Thần Côn không có cách nào khôi phục thương thế của mình, một khi có sức mạnh muốn đem nó khôi phục, liền sẽ nhanh chóng đem nó tiêu diệt. Tại vô pháp khôi phục, đồng thời còn có Thánh Cơ cùng tiểu bố theo đuổi tới cùng phía dưới. Hư Thần Côn khí tức tại ba người vây chặt phía dưới không ngừng rơi xuống. Không bao lâu, hư Thần Côn phát ra một tiếng rên rỉ, mở ra chính mình lớn, trong chốc lát giống như đáy biển vòng xoáy khổng lồ, bộc phát ra khủng bố vô biên lực độ. Vô Cùng Vô Tận Hư không hại nước bị nó nuốt vào trong đó. Tiểu Bộ tại bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị nuốt vào trong đó. Tiểu Bộ, Thánh Cơ sắc mặt biến hóa, mà thích tiên trường kiếm trong tay lại lần nữa phân ra khủng bố kiếp băng, hướng về hư thần côn đột nhiên chém xuống. Mà lúc này, hư thần côn lại như là bị thống khổ cực lớn, tại không ngừng cuộn cuộn, bị nuốt vào trong đó tiểu bộ thân ảnh hiện lộ, như là đứng ở cao quan sát. Thánh Cơ, động thủ. Nói xong, hư thần côn bị cưỡng ép dừng lại, như đông kết tại ni tơ lỏng bên trong cá đồng dạng. Mà Cơ bàn tay vung lên, tương tạo không gian chi lực biến thành lưỡi dao điên cuồng cắt đứt hư thần hồn. Lại đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu vang lên, "Ngươi dám giết ta côn." Chương 640, chân tiên phủ xuống, kịch chiến chương 640, chân tiên phủ xuống, kịch chiến nó âm thanh chấn động, trong nháy mắt lóe động lên vô số sóng lớn, tiểu bộ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy đến một tôn cùng nàng ở vào đồng dạng độ cao tồn tại. Nhìn qua là một tôn nữ tử, người khoác một bộ trường bào tuyết trắng, áo choàng phía dưới lộ ra bắp đuổi như tuyết, vóc dáng tha, khuôn mặt bị một nhạt, nhạt mê phủ, mà bốn phía đồng dạng có quần quần cùng không gian ba độ. Bàn tay một cái, trong chốc lát một phương đại thủ lớn như bao hàm vô lượng thế giới, trong đó có từng tầng từng tầng không gian không ngừng hàn bộ, tại điên cuồng lưu chuyển phía dưới, một phương quần quần đại thế giới chấn áp mà xuống. Tiểu Bồ gặp cái này, không nói hai lời kiểu giới nắm chặt tại trong tay, khủng bố vô biên lực lượng toàn bộ bạt phát, ở vào cao duy khống chế nàng, tại trong khoảng thời gian ngắn này bên trong sẽ có chân tiên bản chất. anh! hai phương thế giới thủ ấn nháy mắt va chạm, so với mới vừa rồi còn khủng bố hơn hư không vô tận phong bạo tại điên cuồng trào, mà tại bị thánh cơ không ngừng cắt đứt hư thần côn hình như cảm ứng được người đến. Phát ra một tiếng cầu cứu kêu to. Vô gia ta tọa kỵ. Thanh âm nữ tử áo trắng lạnh lẽo, tay ngọc vung lên, lại lần nữa bộc phát ra vô cùng kinh khủng hư không phong bạo, hư không phong bạo hóa thành từng đạo lăng lệ tụt cùng hư không chi nhận, muốn đem tiểu bộ Sơn Nát phá. Tiểu bộ nhắm lại hai mắt, nếu như là tại địa cầu cái kia vật chất bị diện, nàng còn thật không nhất định có thể đánh được một tôn chân tiên, nhưng tại cái này được không? Lấy nàng đối không gian nắm giữ, còn thật khó mà nói, không được chết điệt. Nữ tử áo trắng song trượng kép lại, hư không nhiên hiện lên lấy ngàn mà tính hình toi tinh bích. Mỗi mặt tinh bích đều chiết xạ ra khác biệt chiều không gian không gian nham Tiểu Bồ chỗ tồn tại khu vực nháy mắt bị cắt đứt thành mê cung độc lập lồng giam, vô số không gian lợi nhận từ tinh bích góc bắn ra mà ra. Tiểu Bồ sau lưng kỵu giới quang hoa đại thịnh, bốn phía hiện lên huyền ảo không gian hoa văn, uy cơ. Vô số không gian mạnh bộ lập tức nghiền nát hóa thành thôn vệ vạn giới bằng xoáy. Trong ngàn tinh bích lồng giam bị bóp méo thành hình dạng xoắn ốc không gian luân lưu. Không gian pháp tác cùng chân tiên bản chất tại hư không chi hải đụng nhau, bắn ra dư ba đem phương viên nước hư không nước bóp hơi thành tái nhận không gian bụi. Nữ tử áo trắng đột nhiên hóa trưởng làm dao, chém ra một đạo ngang qua chiều không gian kẻ đứt, đoạn hùng đemwidetilde cái nước bên trong tuân gia sền sệ không gian loạn lưu, những nơi đi qua vạn vật đều bị đồng hóa lạ dạ khư hạn. Tiểu bù con người thu hẹp, hai tay kết ra không gian ấn quyết, sau lưng hiện lên 81 nặng xoay tròn hư không chi môn, vạn giới quy nguyên. Không gian biến thành lưới đao cùng hư không chi môn và chạm nhau. Cả hai giao chiến tiết lộ dư bà không ngừng kích động mà lên bốn phía hư không hải nước, nữ tử áo trắng có chút lo lắng, thư thần cồn tiêu thảm càng thể lường, nhưng cũng càng suy yếu. Từ nguyên bản bần bàng, cho tới bây giờ đã trải qua bắt đầu đê mê. Mà nghe lấy hư thần côn thảm trong tay nữ tử áo trắng chiêu thức càng khủng bố, nhưng cũng gấp rút vô cùng. Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu bộ tại không ngừng phòng ngự, nàng cũng không cầu có thể đối thoại ý nữ tử tạo thành cái gì thông thế, cũng chỉ là đem nữ tử áo trắng ngăn lại. Hơn nữa dùng cao duy không chế tạo thành giả chân tiên vẫn là khó mà triệt để vượt trên nữ tử áo trắng này. May mắn, còn có thần đồng cho nàng lưu lại cứu khổ ấn cùng cứu nạn ấn có thể không ngừng khôi phục tiểu bộ bị tạo thành tổn hại. Thư thần quân như thế giới thân thể hiện lên giống mạng nhện vết đứt, nó trên vây lưng đứt thành từng khúc. Sau một khắc, hoàn linh nhiệm vụ bất diệt tiên kinh hoàn thành ngay mắt. Tại thánh cơ thể nội từ ba cái Lên Sơn Thánh Mâu đưa cho thần khí đạt được phát tác, tốc độ vô cùng nhanh dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo hoàn toàn mới lực lượng. Trần Thái Cửu Hoàng, thần Thoại năm giai, mở ra tất cả Cửu Hoàng đạo thống kỹ năng hạn chế, Thiên Hoàng, Tử Vi, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Cúc, Liêm Trinh, Võ Khúc, phá quân đều có thể sử dụng. Trực tiếp nắm giữ tùy ý không đạo cấp bậc tinh thần, không gian, thẩm phán loại năng lực, lại không cần tiêu hao, nhưng vượt cấp tiếp nhận cơ sở lại có thể hóa thành cửu ngâm cơ khí đến cùng tiểu bồ cùng nữ tử áo trắng không sai biệt lắm. Tại nó sau lưng xuất hiện tầng 9 cùng tầng 9 lầu chi cảnh. Trước mắt, cái này tầng 9 cùng tầng 9 lầu đồng dạng hóa thành một phương to lớn chi cảnh, tạo thành một phương như tiếp nhận vô số sinh linh cùng thế giới núi cao. Hướng về tại cùng tiểu bộ kịch chiến nữ tử áo trắng đột nhiên vô tới. Cái này nổi lên núi cao lại để thanh âm nữ tử áo trắng có chút khẽ biến, Lê Sơn Đạo Thống. Cái này ba loại pháp tắt chỗ hỗn hợp với nhau lực lượng, rất rõ ràng liền là Lê Sơn Đạo Thống, hơn nữa còn là đạt được chân truyền Lê Sơn Đạo Thống. Tại đã từng Lê Sơn Đạo Thống truyền nhân từng cái kém cõi nhất đều là Kim tiền thậm chí có tồn tại đến cái kia trong cõi U Minh Thái Ất Chi Cảnh. Chuyến văn Lê Sơn Đạo Thống đạo chủ còn lưu tại thế gian. Chỉ là nói Lê Sơn Đạo Thống thật lâu không có truyền nhân xuất hiện. Như vậy vắng vẻ địa phương rõ ràng xuất hiện Lê Sơn Đạo Thống truyền nhân, nhưng Lê Sơn Đạo Thống không phải đã sớm ẩn thế rất lâu ư. Thế nào đột nhiên xuất hiện một cái truyền nhân? Ẩm. Bàn tay nữ tử áo trắng cái đảo, vô hạn không gian So với phía trước, cái kia tinh khủng hơn tiếng oanh minh lại lần nữa băng lên, nữ tử áo trắng liên tục lui ra phía sau, mà lúc này, một đạo kiếm quang chớp mắt hiện lên. Ẩm. Bên cạnh nữ tử áo trắng bạch quang cùng kiếm quang va chạm nhau, để nữ tử áo trắng động tác ngưng trệ trong nháy mắt, mà trong nháy mắt, tiểu bộ nắm đấm đập xuống, tận chứa cựu giới lực lượng tiếp theo mà tới, nữ tử áo trắng phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt xương trắng biến mất, lộ ra một trường tuyệt mỹ tuột cùng mắt. Nên chết. Nữ tử áo trắng sắc mặt biến đổi, cái này không hải vắng vẻ chỗ tồn tại, chỉ có thể là một chút tiểu thế giới, cho nên nàng mới sẽ đem hư thần côn nuôi dưỡng tại nơi này không phải bị đạo giới phát hiện lời nói, dù cho nàng là chân tiên đều lấy không tốt. Cuối cùng nuôi dưỡng hư không sinh vật tại đạo giới là làm trái đạo luật, sẽ phải gánh chịu đến nhiều đạo thống nghiêm công, nhưng vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện Lê Sơn đạo thống. Hơn nữa, rất rõ ràng người trước mặt liền tiên cấp đều chưa đến, rõ ràng nắm giữ phát tắc, thậm chí còn có một tôn tồn tại, rõ ràng sớm luyện hóa đầu tiên. Trên mặt cơ nhan linh cũng không che giấu được kinh ngạc của của mình, sau một khắc, phía sau nàng xuất hiện một phương thế giới, bên trong có sinh linh tại nó sinh hoạt, cơ nhan linh khí tức nháy mắt hồi phục, sắc mặt biến hóa, dù cho ngươi là chuyên nhân Lê Sơn Giám quyết Tắc Côn, phạt thiên quyền. Mà lúc này, hư lạnh một tiếng lập tức băng lên, tại cái này hư không chi hải trên không, so với cái kia cự cựu giới đều muốn khủng bố một phương thế giới nghiền ép mà tới, thậm chí nháy mắt tại hư không chi hải bốn phía tạo thành một phương chân không. Cơ Nhan Linh sắc mặt lập tức biến hóa, mấu chốt là trong nháy mắt đó khí tức hòa vận động, người nhà, Cơ Nhan Linh cảm nhận được cái kia khủng bố tột cùng ba động, trong nháy mắt xuất ra, nhưng nắm đấm kia đã chân áp mà xuống, thậm chí không có bất kỳ thu lực. Phốc phốc. khủng bố lực lượng xuống tại trên mình Cơ Nhan Linh, trước mắt nàng cảnh tượng đột nhiên bầm meo. Nàng cảm giác mình tựa như là bị cả một cái vô biên khủng bố thế giới độc trúng, bởi vì lực lượng kinh khủng, thân thể của nàng đều bị quấn vào không gian dòng thác bên trong. Xung quanh trong tầm mắt hết thảy phảng phất đều hóa thành hoàn toàn mơ hồ lưu quang quang mang. Nàng căn bản là không có cách nắm giữ hành động của mình, chỉ có thể mặc cho thân thể tại hư không chi hải bên trong không ngừng quay cuồng phi hành. Chương 641, Nhân hoàng cung chương 641, Nhân hoàng cung hoàng đế hậu nhân. Bị xiêu si một quần đánh bay, rời xa không biết rõ bao xa, tiếp đó trở về cơ Nhan Linh, cơ Nhan Linh nhìn xem trong mắt Thẩm Phi có chút kỳ. Cơ Nhan Linh nhìn xem theo sau Lương Thẩm Phi Cừu si mọi người, lúc này mới cảm nhận được vừa mới cùng hắn kịch chiến mấy nhân rõ ràng tại trên linh hồn đều cùng người này có kết. Rõ ràng như thế tồn tại địch thủ, hơn nữa người này đến cùng là lai Lịch gì, Lê Sơn đạo thống, Nhân Hoàng đạo thống, vượt cấp nắm giữ chân tiên lực lượng tồn tại, còn có cái kia chém nàng một kiếm hình như cùng cắt mạch có quan hệ. Đoạn thời gian trước, Nhân Hoàng cũng phát giác được hỏa vân động động tiên xuất thế, nhiều kim tiên trở xuống tồn tại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Cũng lạ không nghĩ tới rõ ràng tại như vậy vắng vẻ địa phương. Cơ Nhan Linh sắc mặt thích thú, tuy là bị vô ích đánh một trận, cũng lạ không nghĩ tới rõ ràng tìm được Hỏa vận động đầu tiên. Nhưng Thẩm phi lại sắc mặt cảnh giác, các ngươi tìm Hỏa vận động đệ tiên làm cái gì? Tự nhiên là để hắn trở về làm nhân hoàng, nhân hoàng cung nhân hoàng vị trí đã sớm trống rỗng đã lâu, nguyên bản bên trong câu Trần Tiên vô thượng đạo thống, chuyển thừa tới phục hy đại tôn. Bây giờ cũng đã suy tàn, liền là bởi vì không người có thể làm nhân hoàng. Các ngươi không có người có thể làm nhân hoàng. Thẩm phi nhíu mày, này nhân hoàng cung nghe vào cũng là đạo giới một phương đạo thống, này nhân hoàng hẳn là nhân hoàng cung tương tự với đạo chủ tổ đại. Không đến mức nói lâu như vậy, nhân hoàng cung đều không ai có thể làm nhân hoàng. Mà nghe Cơ Nhan Linh nói, Kim Tiên trở xuống đều tới trước tìm kiếm Hỏa Vân Động chủ nhân, vậy đã nói rõ tại Nhân Hoàng cung bên trong còn có Kim Tiên, thậm chí bên trên tồn tại. Hỏa Vân Động dựa theo phục hy đại tôn nói, chẳng phải là một cái động tiên phổ thông mạnh hộ dư. Cơ Nhan Linh do dự một chút, tại cảm nhận được xi si quy trên mình cái kia nồng đậm tột cùng Nhân Hoàng pháp tắc, vẫn là đem nguyên nhân nói ra, vì bây giờ Nhân Hoàng cung liền tồn lưu tại Hỏa Vân Động bên trong động thiên, nhưng không có người có thể đem luyện hóa, đạt được thừa nhận. Muốn luyện hóa Hỏa Động vụ, nhất định cần lĩnh là Nhân Hoàng pháp Cơ Nhan Linh giải nói, đã thật lâu không có người lĩnh Nhân Hoàng pháp Linh ngộ nhân hoàng pháp tắc cực kỳ khó ư. Cơ Nhan linh nghe được thẩm phi vấn đề, có chút không nói, nhân hoàng pháp tắc có thể chứa đựng vô hạn pháp tắc, chính là lúc trước ngũ đế một trong Hạo Thiên Thượng Đế thiên Đế pháp tắc biến chủng. Tuy nói không có Hạo Thiên Thượng Đế thiên Đế pháp tắc cái kia bá đạo, thậm chí có thể sắc phòng vô số tiên thần, nhưng mẹn mẹn là dựa vào lấy có thể chứa đựng vô số pháp tắc cái này một đặc tính. Còn có chỉ cần bị nó thống ngự pháp tắc, chính diện đối ứng bên trên trước suy yếu tối thiểu năng thành hiệu quả, liền biết nó cường đại chỗ tồn tại. Càng cường đại pháp tắc, càng khó lĩnh ngộ. Từ ta sinh ra đến nay, nhân hoàng trong cung điệu hoàng đạo thống cứ ra của ta chỗ tổn tại nhân hoàng đạo chống cơ ra không còn có người lĩnh ngộ. Mà Thiên Hoàng đạo thống sẽ không lĩnh ngộ nhân hoàng pháp tắc, bọn hắn tôn phục Hi đại tôn mệnh lệnh, làm lại lần nữa người xuất hiện hoàng trải đường. Thẩm Phi nhớ mày, nguyên lai nhân hoàng pháp tắc rõ ràng còn có dạng này tính hạt tù, để Thẩm Phi nhớ lại Sibiu có thể lĩnh ngộ nhân hoàng pháp tắc là lúc trước Lam Tinh Thiên đạo nhiệm vụ lựa cho. Mà trước mắt nhìn tới, sợ là cùng phục Hy đại tôn có quan hệ. Cuối cùng nếu là dùng Sibiu thân chiến thắng viên hoàng đế, tại phía sau tất nhiên sẽ bị phục Hi đại tôn biết, cũng liền là chỉ có đạt được hắn nhận mới có thể sẽ lĩnh ngộ nhân hoàng Cho nên Phục Hy ban cho Cecilia hỏa vận động động thiên mạnh mụ, cũng không phải nói bởi vì nhiệm vụ ban thưởng, càng là bởi vì đem nó định là nhân hoàng cung người thừa kế. Nhưng Phục Hy Đại tôn, cảnh giới của hắn dự cho là tại thái ớt phát mạch bên trong ghi chép, vậy cũng là tổ đỉnh thời kỳ nhân vật, thậm chí là hoa thần đại minh. Hắn nhìn công ra Cecilia cùng thẩm phi quan hệ. Phục Hy đại tôn nhìn chúng chính là ta. Trong đầu thẩm phi hiện lên một cái ý niệm, kỳ thực tại chắc Lộc chi chiến phía sau, cái kia Phục Hy đại tôn cố ý mời hắn tiến về hắn tạm thời xem như chỗ ở, ngồi một hồi. Giải đáp một chút hiềm nghi bên ngoài, sợ là tại nơi đó Phục Hy liền đã xem thấu thẩm phi. Mà thẩm phi đang nghi ngờ, phục hy vì sao lại tuyển chọn hắn. Loại trừ hắn vô hạn dòng bên ngoài, sợ chỉ có hắn là người xuyên Việt nguyên nhân. Nhưng hôm nay mới được, vô luận là tổ đỉnh thời kỳ, vẫn là thần triều thời kỳ. Tồn tại chư thiên vạn giới, vô số sinh linh, sợ là đã từng hắn vị trí địa cầu, cũng bất quá là nhiều bên trong thế giới một thành viên. Chẳng lẽ, ở trong đó còn có cái gì đặc thủ Tại trong khoảng thời gian ngắn thẩm phi suy nghĩ đổi qua rất nhiều, nhìn về phía cơ nhan linh mở miệng nói, vậy ngươi bây giờ dự định. Đương nhiên là dẫn hắn về nhân hoàng cung, chỉ có nhân hoàng quý vị, nhân hoàng cung rất nhiều thần kỳ mới có thể lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa hỏa vận động đầu tiên mới có thể lại lần nữa khôi phục sức sống. Cơ nhan linh đương nhiên nói. Cơ nhan linh mới nói xong, đột nhiên khí tức kinh khủng đột nhiên tại trước mặt mấy người trên mình bạo phát, tiểu bồ ngưng tụ ra vô hạn không gian huyến ảnh, hình như từng cái lao tủ, đem cơ nhan linh cưỡng ép bao phủ ở bên trong. Cơ nhan linh nhất thời không quan sát, trong chốc lát bị giam cầm trong ngáy mắt, mà đồng, thời thánh cơ cùng si đồng thời xuất thủ Civil lần cận qua 200 bạn sở nhân hoàng khí toàn độ ngưng kết sơn hà chưng áp hỏa vân động động tiên gần như thực chất hóa, lại thôn phệ mấy đạo pháp tắc phía sau. Hỏa vân động tính chân tự thậm chí so với tiểu bồ chỗ sáng lập cửu giới đều muốn chân thực vô số lần, nhật nguyệt lưu chuyển, sinh linh tồn tụ. Đã qua, Thái Dương, Mặt Trăng, Sạch tội, từ huyết hải tiến thần trên mình lấy được máu tươi nhãn ma tâm nguyên, sáu mẫu tinh thần sinh sôi. Lục nhãn cự nhân chu diện. Nay từng đạo từng đạo tại ra chỉ xuống, đều có thể nói trình độ kinh khủng, nhân xem như nguồn năng lượng Cái này Sơn Hà hít lên, trong chốc lát vô cùng vô tận uy áp bèn bèn xuất hiện, liền để bốn phía hư không hải nước bắt đầu nhanh chóng kích động, buông hơi, hóa thành từng quả bóng ánh như kim cương thạch đất cắt chìm vào cái này đại biển. Mà thánh cơ thì là dùng mới ngưng tụ cự hoàng lực lượng, hóa thành một đạo khủng bố vô biên, như muốn cắt đứt toàn bộ hư không to lớn lợi nhận, trước mắt liền đi tới trước mặt Cơ Nhan Linh. Người tại làm cái gì? Đều nói là người nhà. Ngay mắt, Cơ Nhan Linh trên mình không ngừng hiện ra từng đạo bạch quang, bạch quang ép mà đến Sơn Hà cùng chém vào mã tới lợi nhận va chạm. Lớp bạch quang như là liêu li vỡ Hơn nữa, nhìn nát tốc độ so với bạch quang xuất hiện tốc độ phải nhanh rất nhiều rất nhiều, cơ nhan linh cưỡng ép tránh thoát trên mình không gian trói buộc. Mà lúc này, hai đạo công kích đã rơi xuống trên người của nàng, trong nháy mắt lực lượng kinh khủng lại lần nữa đánh vào trên người của nàng, mới không bao lâu phát sinh một màn, lại lần nữa xảy ra ở trên người nàng. Nó quay cuồng khoảng cách so với phía trước muốn xa hơn rất nhiều rất nhiều, đợi đến cơ nhan linh mặt mũi tràn đầy tái nhận trở lại vừa mới vị trí thời điểm. Thậm chí đám người đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, gia hỏa này cẩn thận đến loại tình trạng này. Cơ Nhan linh phun ra một ngụm máu tươi, nàng đã đoán ra vì sao Thẩm Phi sẽ độc thủ. Thật không nghĩ đến, động thủ như vậy quá quyết, thậm chí vừa mới một cái kia, nếu như không phải nàng bản thân có bảo vật tại thân, chỉ sợ sớm đã bị một quyền đâm chết. Thật là hướng về đem nàng đánh chết uy lực toành ra. Trở về thông chi những người kia, tại hư không hại phát hiện nhìn nhân hoàng tung tích. Chương 642, trở về võ hạ chương 642, trở về võ hạ trấn hư trong thành. Thẩm Phi đám người thân ảnh lại xuất hiện, mà trên mặt Thẩm Phi cũng là tràn ngập trọng, vừa mới thánh cơ cùng Si đám người một chỗ động thủ, tự nhiên là hắn gia lệnh. Ngươi nào hoàng cung cần nhân hoàng, hắn một trước đều không tin, dù cho là thật cũng không có khả năng nói chỉ cần Si Wu trở lại nhân hoàng cung, trở thành nhân hoàng. Liền có thể thống lĩnh cái này thế lực hùng lồ, cái thế giới này chung quy là năm đấm mới là đạo lý, thực lực ngươi đủ mạnh thời điểm, ngươi không phải nhân hoàng cũng là nhân hoàng. Thực lực ngươi yếu thời điểm, ngươi là nhân hoàng cũng không phải nhân hoàng. Có cái gọi là nhân hoàng pháp tắc, càng giống là một cái bằng chứng. Liền Si Wu bất quá là cũng đến bạo phát mới có thể có chân tiên thực lực, đi đến nhân hoàng cung sợ cũng chỉ là khôi lỗi, chọn bện không cần thiết. Thẩm Phi lắc đầu nói, Cho nên hắn mới miễn đến cái kia cơ cơ nhan linh dày dừa, để Thánh cơ cùng CB trực tiếp đem nó đánh bay. Về phân giết, khẳng định không dễ giết, CB cùng Thánh cơ cùng tiểu Bổ cuối cùng chỉ là mượn một chút năng lực có thời hạn nắm giữ chân tiên cấp độ lực lượng. Trung Quy không phải chân tiên. Trở về, không tìm được hư thần côn. Lạc Nhiễm nhìn thấy xuất hiện tại chấn hư thành thần phi, cái này rời khỏi cũng không bao lâu, làm sao lại trở về? Giải quyết, nhưng hư thần côn lai lịch có chút không giống nhau. Thần ngồi xuống, nói ra để Lạc Nhiễm có chút hiếu kỳ, không phải hư không bản tổ sinh vật. Đã từng là nhưng đã bị người không biết rõ dùng biện pháp gì nuôi dưỡng, sắp đến đem giết chết nó thời điểm, có chân tiên xuất hiện. Chân tiên, Lạc Nhiễm sắc mặt biến hóa, cái này một tôn thập dai rõ ràng treo chọc tới chân tiên. Hiện tại Võ Hạ, hoặc là nói Lam Tinh nhưng không có chân tiên cấp bậc chiến lực, nếu là có chân tiên tìm tới cửa lời nói, ai biết cái này chân tiên đối Lam Tinh là thái độ gì. Thẩm Phi ngược lại không có gì che giấu, đem nhân hoàng cung sự tình nói ra. Tối thiểu tại trên Lam Tinh, hắn Hạ cũng coi là lợi ích hối cấp động, Thẩm Phi xử lý để Lạc Nhiễm gẽ gật đầu, chỗ này để ý khẳng định so trực tiếp tin vào cơ nhan linh môn tốt. Còn nữa, nếu là nhân hoàng đối bọn hắn thật rất trọng yếu, bọn hắn khẳng định cũng sẽ không tiếp tục tìm kiếm Simiu, lần này cũng sẽ không để ở trong lòng. Chỉ có thực lực bản thân tương đối mạnh, còn có bản điều kiện không gian. Không phải, cũng là khôi lỗi. Vất quá ngược lại có thể đi hỏi một chút Giang Tuyết, này nhân hoàng cung đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu là có thể tiếp xúc cũng có thể tiếp xúc. Lạc Nhiễm lời nói để Thẩm Phi khẽ gật đầu, quả nhiên gừng càng già càng tay, đối những người này suy nghĩ phỏng đoán vẫn là rất rõ ràng. Cho nên ngươi muốn về võ hạ. Không sai bị lắm, bất quá hẳn là sẽ thỉnh phỏng đi vào một chuyến. Còn thời gian này hư không sinh vật bị ta tiêu diệt toàn bộ một lần, bên này trấn thủ áp lực hẳn là sẽ nhỏ rất nhiều. Thẩm Phi mở miệng nói, nhưng cái này Cơ Nhan Linh cũng nói, cái này hư không cũng không chỉ hư không sinh vật. Sư phụ sợ là còn đến tại nơi này tọa trấn một đoạn thời gian, biện đạt được thời điểm có người sở đuốt ở đây, tại lúc cần thiết, đem hư không chấn thủ trở lại võ hạ. Hư không địa phương, cùng thế giới hiện thực nơi nơi sẽ có đối ứng, cái này chấn hư thành chuyển tông trận cùng võ hạ chuyển tông trận tương tự qua hai bên lẫn nhau miêu điểm. Ngươi nếu là trực tiếp dùng hư không tiến vào võ hạ lời nói, Còn ta không nhất định có thể tới cái này võ hạ trấn hư ngoài thành, cho nên nếu như cái kia chân tiên thật tới, để Lạc Nghiễm trực tiếp đem chấn hư thành cho truyền tống trận cho hủy đi, tối thiểu có thể để người này vô pháp từ hư không trực tiếp tiến vào Lam Tinh, hơn nữa trước mắt nhìn tới, Lam Tinh vẫn có thể ngăn lại chân tiên cơ giả, đây cũng là nhiều tầng một phòng hộ. Hảo, chỉ là cái kia Hàn Băng Thâm Yên tồn tại sáu tôn thập giai chân thần. Đến lúc đó ta đi xử lý, chờ thanh niên giải thi đấu kết thúc, tiến vào chúng thần kỷ nguyên phía trước ta đi đem nó giải quyết a. Bên kia đã sớm có người tại camera, hẳn là sẽ không phát sinh chuyện đại sự gì. Thư Vi mở miệng nói, nếu như là phía trước lời nói, 6 tôn thập giai chân thần đối với hắn tới nói hoàn toàn chính xác tương đối khó xử lý, nhưng bây giờ không phải việc khó gì. 6 tôn thập giai thâm viên chân thần hơn được cơ nhan linh hư. Việc này sợ là đến nói cho còn lại Tam Quốc trấn hư thành. Lạc Nghiêm nói, tại cái này giữa hư không, loại trừ bọn hắn võ hạ trấn hư thành, còn lại bốn nước tự nhiên có. Bất qua giáo đình trấn hư thành truyền tông trận là tại nào đó một chỗ làm sạch qua trong thâm viên, thâm uyên này bị giáo đỉnh đặt tên là Thánh đàn thế giới, cũng là nhiều giáo đỉnh chức nghiệp giả chân chính sinh hoạt địa phương. Tự nhiên hiện tại cũng đều rơi xuống thẩm phi khống chế bên trong, bất quá giáo đình trấn hư thành liền không cần giữ lại, đem nó hư không chuyển tống trận cũng đều đặt ở võ hạ. Trực tiếp để võ hạ tiếp nhận giáo đình lực lượng phòng thủ. Hân, trực tiếp nói cho bọn hắn hư không có chân tiên thế lực là đủ. Thẩm phi cũng chỉ có thể tận lực lận tránh cơ nhan linh tìm tới võ hạ, nếu như là dự định mượn dùng còn lại quốc gia tiến vào Lam Tinh, hắn cũng không có cách nào. Hơn nữa từ hư không tiến vào Lam Tinh bản thân liền là chuyện không có cách nào khác, nếu là có biện pháp, liền sẽ không có hư không sinh bất tiếng công võ hạ sự tình phát sinh. Thông qua chấn Hư Thành truyền tống trận về tới Vô Hạn. Chấn Hư Thành truyền tống trận ngay tại Đế Đô, hơn nữa cũng là tại Đế Đô một chỗ tiến hóa qua thâm viên chỗ tồn tại, chỗ vực sâu kia chú quân đồng dạng không kém tại còn lại thâm viên. Xem như nếu như Chấn Hư Thành bị công phá lời nói, nơi đó liền là đạo thứ hai phong tuyến. Thập Vi đi ra thâm viên này, cảm nhận được lam tinh ánh nắng, hư không tuy nói nguồn sáng cũng vô hạn, cái kia phạm vật thời khắc tại phóng thích nguồn sáng mặt biển, cũng điệt lệ như nam bắc cực chỉ trời. Nhưng vẫn là thái dương chỉ thoải mái hơn. Chờ bề nghỉ ngơi. Thập Vi lưng một cái, lần này hư không hành trình tuy nói ngắn, Nhưng sự tình phát sinh thật nhiều, càng là biết nhân hoàng cung thế lực này đang tìm kiếm Cill. Chờ thêm 2 ngày, đi hỏi thăm một fan Giang Tuyết nhân hoàng cung đến cùng là cái gì nội tình, lúc trước nhìn lại một chút là dùng dự định tiếp xúc làm xử lý, vẫn là nói đem nó xem như lịch nhân. Từ trên giường bỏ dậy Thẩm Phi nhìn xem đã rời đi Tô Mộ Vũ, lắc đầu, gần sát thanh niên giải thi đấu, Tô Mộ Vũ càng cố gắng. Bởi vì Thẩm Phi nguyên nhân, võ hạ tối thiểu hiện tại tam chuyển trở xuống chức nghiệp giả cảnh giới tăng lên rất nhanh, mà thanh niên đồng nữa, hình như cũng có tượng Tô mộ Vũ một loại hắn đột phá như chuyện. Đây coi như là một loại võ hạ thực lực tiến bộ vì nói, tại Thẩm Phi nhìn tới, trừ phi là Hán đích thân xuất hiện, nếu không trước mắt làm tinh 30 tuổi trở xuống, căn bản cũng không có có thể so mà đến Tô Mộ Vũ. Tô Mộ Vũ bản thân liền là thiên tài, hơn nữa còn là lúc trước trấn áp phương như Tuyết thiên tài, chỉ là hào quang của Thẩm Phi quá mức lóa mắt, để một lượt chăng tròn cùng còn lại hào quang của tinh thần chiến lệch không khác. Bây giờ thân là Thái Dương Thẩm Phi đã siêu thoát đến mặt khác cấp độ, tự nhiên hào quang của Tô Mộ Vũ cũng có thể lần nữa hiển lộ. Ta nói, người có thể hay không không tại ta khi lên tiếp xuất hiện. có chút bất đắc dĩ nhìn xem lại một lần nữa chỉ đem đầu nhìn ra phía ngoài học sinh. Để Giang Tuyết bất đắc dĩ, đợi đến tiếng trung tan học vang lên, Giang Tuyết đi ra phòng học Trưởng Thẩm Phi một chút. "Ta tìm đến ngươi có chút việc muốn hỏi." "Lại có chuyện muốn hỏi? Ta thật không biết bao nhiêu. Đừng bắt lấy ta một người tới nổ a." Chương 643: Thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu bắt đầu. Chương 643: Thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu bắt đầu. Đế đô đại học trong tiệc ngâm. Giang Tuyết cau mày nghe lấy Thẩm Phi hỏi thăm, "Nhân hoàng cung? Có nhân hoàng cung người tìm với ngươi?" Thẩm cũng không trả lời, chỉ là nói, "Ngươi nói với ta nói nhân hoàng cung là dạng gì thế lực là được." Nhân hoàng cung chính là câu Trần Tiên Vô thượng thế lực, bọn hắn không có đạo chủ, bọn hắn đạo chủ được xưng hô đối nhân sự thế hoàng, nhưng hình như muốn trở thành nhân hoàng là có đặc thù điều kiện. Cụ thể đặc thù điều kiện ta cũng không biết, ngược lại thật lâu đều không có nhân hoàng sinh ra. Thẩm Vy khẽ bặm, này ngược lại là cùng cơ Nhan Linh nói không sai bị lắm. Bọn hắn trong đó chia ta mạch, Thiên hoàng phục khí mạch, Địa hoàng thần nông mạch cùng nhân hoàng hiên viên mạch. Cái trước cũng không có gia tộc, cái sau theo thứ tự là Khương gia cùng Cơ gia. Giang Tuyết núm nói, ta liền biết những cái này, cụ thể càng đi sâu ta liền không biết rõ. Chỉ những thứ này Thẩm phi hơi cau mày, những tin tức này cũng nhìn không ra tới này nhân hoàng cung tác phong là thế nào à, chẳng khác nào chỉ là danh tự đồng dạng. Hành vi của bọn hắn tác phong cùng danh tiếng thế nào? Thẩm phi hỏi tiếp, Giang Tuyết lắc đầu, ta nào biết được. Ngươi không phải thái ớt pháp mạch chân truyền ư? Còn lại trời đại thế lực đều không biết rõ ràng, vạn nhất về sau sông sáo đạo giới, liền sẽ không trêu chọc tới ư. Giang Tuyết sắc mặt cổ quái, tại chưa thành tiên phía trước, chúng ta liền trưởng sinh thiên đều ra không được, coi như sông sáo cũng là tại đạo giới sông xáo, hơn nữa nơi nơi cũng là tiến về thâm uyên cũng hoặc là hư không. Đợi đến thành tiên Những chuyện này tự nhiên mà lại liền có thể biết. Giang Tuyết Mở miệng nói, Trường Sinh Tiên có thể so sánh Lam Tinh muốn lớn gần như ước và lần, cuối cùng lúc trước thế nhưng ngũ đế chỗ thống ngự cương cực, tận chứa chư thiên ở giới. Dù cho vỡ nát thành rất nhiều, nhưng tại những năm này chẳng chứa trị phía dưới, nó cương vực bao la cũng vượt qua tưởng tượng của người. Càng chưa nói đạo giới bên trong còn có động tiên đặt, tu di nạp tại giới tử, càng là to lớn vô biên. Giang Tuyết ăn lấy giữa cơm chiên, tuy nói nàng không biết do vì sao lại có người nghiên cứu ra được dùng trái cây cơm chiên, nhưng chua chua ngọt ngọt ăn ngon. Thẩm gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Cho nên ngươi muốn hỏi nhân hoàng cung làm cái gì? Giang Tuyết vẫn là có chút hiếu kỳ, Thẩm Phi lắc đầu không có giải thích, lại nói, "Ta dự định để sư đệ của ngươi Hàn Điển trở về tìm sư phụ ngươi tới. Ngươi cảm thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, lập tức để Giang Tuyết có chút cảnh giác, chủ yếu là nàng biết lang Tinh hoặc là võ hạ đối với tiếp xúc đạo giới thế lực từ trước đến giờ rất cẩn thận. Cái này có thể để nàng đi ra dạy Lam Tinh, vẫn là bởi vì nàng biểu hiện đến xem như tu thuận, đồng thời phối hợp lang Tinh. Cái này nhưng vẫn là Thẩm Phi lần đầu tiên nói muốn cùng Thái Ức pháp mạch tiếp xúc. Lam Tinh cuối cùng là phải cùng đạo giới tiếp xúc, thâm viên cùng hư không trùng uy là chúng ta cùng chung định nhân. Đây cũng là Thẩm Phi suy tư hồi lâu. Vô luận là giáo đỉnh, vẫn là hư không người xuất hiện vào cùng, cũng nói rõ đạo giới thế lực đã tại lần lượt phát hiện Lam Tinh. Chờ bọn hắn không ngừng thăm dò Lam Tinh, chi bằng Thẩm Phi đi trước tiếp xúc, bây giờ tuy nói Lạc Nhiễm còn không tới trước tiên, nhưng cũng sắp. Mà bây giờ, Xi si Vũ tại cần thiết dưới tình huống cũng có thể đạt tới chân tiên thực lực, coi như Xi si Vũ nhân hoàng không thể bại lộ. Còn có thánh cơ Lê Sơn đạo thống cũng đủ để hư cấu ra Lam Tinh đặc biệt tồn tại, đủ để cho một chút thế lực sợ ném chuột vỡ bình. Đỗ Liên Nhân Hoàng cung xuất thân cơ nhàn linh tựa hổ cũng đối Lôi Sơn đạo thống có chút kiến nghị. "Được, ngươi an bài liền hảo, ta tự nhiên không ý kiến, bất quá đến lúc đó khả năng cần ta tới ra mặt, miễn đến sẽ có cái gì không tốt lắm hiểu lắm phát sinh." "Có thể." Giang Tuyết dỗng nhiên nói, "Gần nhất các ngươi sắp xếp người cùng ta học tập tu hành, chuyện này ngươi nên biết ta." "Biết." "Thế nào? Tu không được, ta liền cùng ngươi thấu cái đấy, đừng đến thời điểm cái gì đều dạy không ra, ngươi liền nói thẳng ư?" Giang Tuyết lời nói đệ thẩm phi khẽ nhíu mày. "Thế nào tu không được? Đây cũng là phía trước hắn cùng Mạnh Chính quốc đã nói." Dự định nhìn một chút đạo giới bình thường siêu phàm hệ thống là cái gì nhìn một chút làm tinh người có thể hay không học bởi vì chúng ta tu luyện là cần linh can mà các người làm tinh người ta phát hiện tất cả mọi người không có linh can dù cho là đạo giới những cái kia không được khí mà luyện tín ngưỡng huyết khí các loại đều là có linh can chỉ là cách gọi không giống nhau nhưng chúng tuy là tồn tại không có linh can đúng khả năng là phục hy đại tôn đối các người làm tinh người ảnh hưởng vẫn là các người làm tinh thiên đạo đối làm tinh người ảnh hưởng giamuyết vừa ăn vừa giải thích nói cho nên ta mới nói ngươi nên ônm có hi vọng ta cũng có chút hiếu kỷ Dù cho là còn lại thần triều còn sót lại thế giới, người ở bên trong tộc cũng sẽ tồn tại liên can, chỉ là bọn hắn nơi nơi vô pháp đem nó chuẩn xác miêu tả đi, cũng không biết có phải hay không đem nó hóa thành các ngươi cái gọi nghệ nghiệp. Lam Tinh Thiên Đạo, thức tỉnh thạch. Trong lòng Thẩm Phi tự nói, nhìn tới đến tìm cái đạo giới người, nhìn để nó tiếp xúc thức tỉnh thạch sẽ phát sinh cái gì. Thẩm Phi gật đầu, đứng lên nói, sự tình nói xong, ngươi tử tự an. Ừm. Đúng rồi. Mới cúi đầu xuống chuẩn bị tiếp tục ăn cơm tuyết cho là còn có chuyện gì, ngẩng đầu lên lại nghe được Thẩm Phi nói, cũng không biết ngươi là cái gì đam mê. Rõ ràng thích ăn trái cây cơm chiên. Ai cần ngươi lo? Giang Tuyết nghe được Thẩm Phi cái này tiện hề hề lời nói, ăn trái cây cơm chiên là một kiện chuyện rất kỳ quái ư? Thẩm Phi trở lại biệt thự, trên đường hắn đều đang nghĩ chuyện này, xem ra muốn nhu cầu một bộ khác siêu phàm hệ thống còn không đơn giản như vậy, á khả năng vẫn là tồn tại làm Tinh cùng đạo giới siêu phàm hệ thống không quen khí hậu nguyên nhân. Thời gian như lao nhanh dòng sông, một tháng lặng yên mà qua. Một tháng này, Thẩm Phi đều ở tại Đế Đô đại học, chủ yếu là chờ đợi thanh niên giải thi đấu bắt đầu, hắn ngược lại không nghĩ tới hư không kia sự tình vẫn tương đối thuận lợi. Bất quá cũng là bởi vì tiểu bổng nguyên nhân, có thể trực tiếp nuốt hư không mạnh hộ, mới đưa hư thần côn hấp dẫn đi ra. Tuy nói cuối cùng xuất hiện cơ nha linh, sự tình có chút vượt ra khỏi thẩm phi dự đoán, nhưng diễn sát hư thần côn sự tình, có thể so sánh hắn dự đoán phải nhanh rất nhiều. Tại một tháng này, thẩm phi không ngừng tiến hành hóa linh, lại đem thánh cơ nhất niệm hoa khai cùng bạn hóa thánh quyết tăng lên tới truyền thuyết năm giai. Nhất niệm hoa khai, truyền thuyết năm giai vô thượng đấu chiến thánh pháp, có thể đem bản thân nắm giữ pháp thuật, trong nháy ngừng kết cánh hoa. Nó ngưng kết cánh hoa số lượng quyết định bởi tại nắm giữ pháp thuật số lượng, lại cánh hoa càng nhiều, lẫn nhau pháp lực tăng phúc càng mạnh, cánh hoa uy lực coi thường không thần thoại năm giai phòng ngự kỹ năng vạn hóa thánh quyết, truyền thuyết năm giai ngàn bạn biến hóa, không có hình thái, không thần thoại năm giai năng lực đem vô pháp thương tổn đến người sử dụng may may, đồng thời miễn dịch không đạo cấp tiêu cực trạng thái còn lại dòng hoán linh còn đang tìm kiếm, với, cùng dù cho là võ hạ địa lớn bất nhiều, cũng không phải cái gì cũng có, thần còn đến cũng độ vật hướng còn lại còn lại tam quốc đổi. Đây cũng là thẩm phi dự định tôi độ làm tinh liên bang xây dựng nguyên nhân. Tối thiểu tại vật tư trao đổi bên trên lại so với hiện tại mao lẹ rất nhiều. Lao công, xuất phát. Chương 644, ta làm nghị trưởng, thật hay giả. Chương 644, ta làm nghị trưởng, thật hay giả. Đế đô. Tại Đế đô trung tâm nhất trên quảng trường, từng cái chức nghiệp giả nghiêm túc đứng thẳng, mà đây đều là muốn tham gia toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu. Tại trên bài cao, Mạnh Chính Quốc làm lần đầu tiên tham gia toàn cầu thanh niên nghề nghiệp giải thi đấu chức nghiệp giả thanh niên giải thi đấu cử hành địa điểm tại đã từng ốc sở Chayli Acho tồn tại. Mọi người tại rất nghiêm túc nghe Mạnh Chính Quốc giải thích, lần này trải qua. Năm 20 Thanh niên giải thi đấu rất đơn giản, liền là lôi đài thi đấu. Chia làm hai luận, tuyển chọn thi đấu cùng đấu vòng loại. Tuyển chọn là tương tự chúng ta lúc thi tốt nghiệp trung học, dùng đặc thù thần khí tiến hành khảo hạch, không đạt tiêu chuẩn trực tiếp đào thải ra khỏi thanh niên giải thi đấu. Đấu vòng loại liền là lôi đài so tài, tuyển chọn thông qua liền bắt đầu lôi đài thi đấu. Thanh niên trước nghiệp giả giải thi đấu đều là toàn cầu trực tiếp, cũng là các nước tại không có chính thức lúc khai chiến hiện lộ rõ ràng quốc lực biểu tượng. mặc đồng tận lực đem lần này thanh niên nghề nghiệp giải thi đấu nói nghiêm trọng điểm. Mà thanh niên nghề nghiệp giải thi đấu các nước tuyển thủ tổng hợp điểm số bài danh đem biết định các nước có thể đi vào chúng thần kỷ nguyên danh nghịch bao nhiêu. Cho nên, chỉ cần thông qua tuyển chọn thi đấu, các người coi như lấy không được phía trước thứ bậc, cũng muốn dùng hết toàn lực, cái này liên quan đến ích lợi của quốc gia. Coi như vô pháp tiến vào chúng thần kỳ nguyên, quốc gia cũng sẽ cho các người ban thưởng. Từng cái xếp hàng tiến vào truyền thống trận. Theo lấy mạnh chính quốc gia lại một tiếng, tại quảng trường bên cạnh xuất hiện một phương to lớn truyền thống trận, so với thi đại học truyền thống trận phải lớn hơn nhiều. Lần này giám khảo Ma Hùng quốc là người quen biết cũ, ngược lại không nghĩ tới châu Âu cùng Mỹ rõ ràng dự định thập giai tự mình tới trước. Mạnh Chính Quốc nhìn về phía bên cạnh Thẩm Phi nói, đem lần này giám khảo danh sách đưa cho Thẩm Phi, Thẩm Phi liếc một cái, hoàn toàn chính xác xem như người quen biết cũ. Mà Hùng quốc sở ti vợ tướng quân, Mà Châu Âu thì là William Wilson, còn có vị khắc la ừm này tỏ dạng, bọn hắn không có sự tình làm. Danh sách này để Thẩm Phi hơi hơi nhíu mày, nơi nơi các nước thập giai đều tại trấn thủ tồn tại thập giai chân thần cũng hoặc là cơ lớn tâm uyên. Dù cho bây giờ võ hạ, tuy nói Thẩm Phi quét dọn nhãn mà tâm uyên, thì cương tâm uyên, có thể tồn tại thập giai chân thần kỳ thực cũng còn có. Lăng Uyên, Thiên Sơn Cô Luân cùng Nam Hải mới ra tâm viên. Lăng Uyên trước kia, theo Mạnh Chính Quốc tới nói từ trước đến giờ là thế gia những tên kia trấn thủ, loại trừ ngu cường bên ngoài, Mạnh Chính Quốc cảm thấy Phương gia khẳng định còn có một tôn lão già ở tại Long Uyên. Tuy nói Phương gia chuyển ra ngoài lão già kia là chết, nhưng ân cặn nói Lăng Uyên đã từng xuất hiện thập giai chân thần, nhưng bị trấn áp xuống tới. Phương gia đối ngoại giải thích là bọn hắn gạt tù ác chủ bài, Mạnh Chính Quốc bọn hắn tự nhiên là không tin. Trở lại truyền chính, Khi thực liền là nói nơi nơi trên Lam Tinh thập dai. Coi như Mỹ bọn hắn hắnông tha bộ phận tại làm tinh đất này nhưng bọn hắn cũng không phải không có áp bọn hắn khu vực trung tâm vẫn là tồn tại làm tinh. hơn nữa tại làm sạch sau thâm viên liền là bọn hắn nói bên trong bí cảnh sinh ra hải nhi thức tỉnh lợi hại nghề nghiệp sát suất sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều căn cứ trước mắt nghiên cứu chính là nếu như làm sạch sau thâm viên sinh ra linh hồn biến dị trình độ lại so với làm tinh sinh ra yếu rất nhiều rất nhiều cho nên đây cũng là vì sao võ hạ nhanh chóng trở thành làm tinh thứ nhất quốc gia nhưng đây cũng là võ hạ tiên hể che raăng mộ đem cương tổ duy trì kết quả quốc gia bên trên ưu biết tính là a Mỹ bọn hắn bằng được không được Vô pháp chọn bện thoát khỏi Lam Đình, Mỹ bên kia cũng trấn áp 4 trồ năm giữ thập giai Thâm Uyên, mà Châu Âu thì là 3 tòa. Giáo đình kỳ thực cũng có 2 tòa, trong đó một tòa liền là biển máu Thâm Uyên, mà mặt khác một tòa tên là Đoán Linh chân vũ đã đi. Theo giáo đình bị tiêu diệt sau, thân càn tọa trấn tại nơi đó, cũng định đem nó chế tạo thành võ hạ hải ngoại căn cứ, bây giờ nhưng không có cái gọi hòa bình nguyên tắc. Giáo đình tại hướng về hắn động thủ, kỳ thực liền đã khai chiến. Ban đầu ở Hàn Bang Thâm Uyên, vậy cũng là bởi vì lúc trước đã nói, cho nên võ hạ mới không có hướng giáo đình động thủ, không phải sớm đã đem Smith bọn hắn ở lại nơi đó vất quá, kết quả dường như cũng không có gì khác biệt. Hóa thân tới trước mà thôi, hình như cũng liền là tìm kiếm chúng ta võ hạ nội đình, cuối cùng về sau võ hạ muốn tại làm Tinh Liên Bang chiếm cứ vị trí, cũng không có khả năng chỉ dựa vào ngươi. Bọn hắn sợ là dự định ước lượng một phen thế hệ trẻ tuổi thực lực, dự định phía sau tại làm Tinh Liên Bang chỗ thi hành sách lược là cái gì. Mạnh Chính Quốc một bên nhìn xem đi vào trước nhập đà, một lần cùng thẩm phi nói, đương nhiên ngữ khí hơi xúc động, nguyên bản ta cho là ngươi cũng sẽ là một thành viên trong đó, lại không nghĩ rằng ngươi hoàn thành giám khảo. Lúc trước, còn nghĩ đến có ngươi, 5 năm sau Lam Tinh đều là ngươi thiên hạ. Không nghĩ tới vậy mới 3 năm không đến, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây. Trong nháy mắt, ngươi liền đã thành Lam Tinh người thứ nhất. Mạnh Chính Quốc lúc đầu, hắn mỗi lần nhìn thấy Thẩm Phi, đều cũng cảm giác chính mình có phải hay không vừa ngủ ngủ mấy năm, hắn thậm chí hắn lần đầu tiên gặp Thẩm Phi tình hình đều rõ mồn một trước mắt. Hắc hắc. Thẩm Phi dỗi ra lưng mỏi, nước mạnh thì thiếu niên mạnh. Cũng phải có nhiều trưởng bối dịu dắt, ta cũng mới có thể trưởng thành đến nhanh như vậy. Lam Tinh Liên bang dự luật đã quyết định tới, lại khái kết cấu chính là xây dựng một cái Nghị sĩ đại hội, dùng tới quyết định Lam Tinh sự tình. Mà cụ thể nghị viện thành viên còn tại xúc định. Nhưng nghị trưởng đã quyết định. Lúc nói đến đây, Mạnh Chính Quốc gần như không cười nhìn về phía Thẩm Vy. Thẩm Vy nhìn thấy Mạnh Chính Quốc biểu tình, trong lòng có chút dự cảm không tốt. "Không phải là ta đi, ân, liền là ngươi." Mạnh Chính Quốc rất tự nhiên gật đầu một cái, coi như xây dựng Liên Tinh Liên Bang, cuối cùng vẫn là dùng thực lực làm chủ. Vô luận là cái nào một nước người lãnh đạo muốn làm nghị trưởng đều có người phản đối, mà Ma Hùng cũng nói nếu như là ngươi làm lời nói, bọn hắn sẽ ủng hộ. Võ Hạ bên này tự nhiên không cần phải nói, mà Mỹ cùng Châu Âu sợ là cảm thấy nếu như là ta tới làm lời nói, sẽ đối bọn hắn áp chế đến hung ác cảm giác ngươi thanh niên này lên lại, ngược lại sẽ không cân nhắc nhiều chuyện như vậy." Mạnh Chính Quốc cười lời nói, "Cho nên, cuối cùng quyết định làm tinh liên bang đời thứ nhất nghị trưởng liền từ ngươi tới làm." Này lại không có điểm quá cho đùa. Thẩm Phi sửng sốt một chút, đây chính là làm tinh liên bang nghị trưởng, nếu là đào lên bên trong đủ loại nhân tố, tối thiểu tại trên mặt nội đã là làm tinh kẻ thống trị, chính cầu cấp số 1. Hắn mới 18 tuổi, ngươi nói cho ta thành chính cầu cấp số 1, đây cũng không phải là cho đùa, cái này làm tinh liên bang đề án đều gác lại rất lâu, nếu như không phải ngươi hoành không xuất thế lời nói, Cái này làm Tinh Liên Bang cũng không biết cần lúc nào mới có thể tạo dựng lên. Người lấy ra cái này làm Tinh Liên Bang, tổng không đến mức ngươi phía sau liền ẩn vào phía sau màn, ai cũng biết rõ ràng ngươi trước khẳng định làm Tinh người thứ nhất. Nếu như ngươi không làm người nghị trưởng này lời nói, ai sẽ cảm thấy làm Tinh Liên Bang có thể quyết định làm Tinh sự vụ. Nhưng ta cũng không kinh nghiệm a. Thẩm Vi đều có chút không nói, thế nào chuẩn bị chuẩn bị mình trở thành làm Tinh Liên Bang nghị trưởng? Các ngươi liền hại khổ ta. Chương 645, Quang Minh Thần Đỉnh chương 645, Quang Minh Thần Đỉnh rất nhiều tổ chức trên bản chất đều là ganh sẽ không tồn tại ngay từ đầu liền cực độ hiệu suất cao kết cấu, chỉ cần có thể để cho sơ bộ vận chuyển, lại tra rõ bổ sung liền tốt. Ngươi cũng không cần áp lực quá lớn, nếu như không có ngươi xây dựng cái này làm tinh liên bang, đến lúc đó chờ đạo giới bên kia thật người tới, Lam tinh liền sẽ chia năm xẻ bảy. Hiện tại tình huống, dù sao cũng hơn tốt như vậy a. Thậm chí cảm giác, ngươi quản lý cái này làm tinh liên bang nói không chắc liền cùng cách tân hội không sai biệt lắm. Mạnh Chính Quốc mở miệng nói, tại Lam tinh không có triệt để kết làm một thể thời điểm, phía trước vẫn là mỗi người làm chủ, chỉ là nói tại một ít chuyện phía trên xem như nhất trí đối ngoại thôi. Tôi điều chiếm cứ một cái đại nhã. Thẩm phi gật đầu, vậy ta cũng chỉ đánh thử một chút. Được rồi, ta đi Ức đảo. Tại hai người trò chuyện thời điểm, trên quảng trường chức nghiệp giả cũng đều toàn bộ đi vào bên trong truyền thống trận, Thẩm phi cáo từ mạnh chính quốc phía sau, cũng đi vào bên trong truyền thống trận. Sau mấy ngày, Ức đảo bờ biển, Thẩm phi cùng Tô Mộ Vũ nằm tại Thái Dương trên ghế, nhìn phía xa quần quận sóng biển, ở kiếp trước thẩm phi cũng không có tới quá Ức đảo. Cái này ngồi tại bờ biển cảm giác, vẫn là thật không tệ. Về phần thanh niên giải thi đấu, tại thẩm bọn hắn đến nơi ngày đầu tiên lại bắt đầu. Đối thẩm phi tới nói tự nhiên không có gì hào miêu tả. Đơn giản liền là dùng thích tiên động tiên triệt điệu đem không phải võ hạ chức nghiệp giả tài liệu đều thu thập lên, đây cũng không phải là chỉ cần chính hắn tại làm. Thượng còn lại tam quốc cũng tại làm. Cái này toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu, cũng không phải như thế thần thánh, chỉ là bởi vì thanh niên này giải thi đấu cùng chúng thần kỳ nguyên danh mạch phụ lên câu mà thôi. Cho nên mới sẽ lộ ra trọng yếu như vậy, nếu như không phải bởi vì dạng này, cái này đơn giản liền là một chút người trang bước hiện trường. Nếu như không phải thẩm phi trưởng thành đến nhanh như vậy, hắn cũng hẳn là một thành viên trong đó dùng một loại gần như nghiền ép chặt thái, giành được thứ nhất, hưởng thụ toàn cầu nhân dân ngửa mặt trông lên cùng sùng bái, lại kết xuống mấy cái bằng hữu, hoặc là nói định nhân, lại đến chúng thần quốc kỵ nguyên bên trong mượn đủ loại thủ đoạn cầm tới lớn nhất có ích, cũng không có biện pháp. Thẩm Phi tốc độ tiến triển, để hắn liền cái này tiên kêu trưởng thành kịch bản đều không cầm được, thậm chí nói tại bên trong làm Tinh, đều không thể trở thành đối thủ của hắn người. Chắc chắn cầm tới thứ nhất ư? Thẩm Phi nhìn về phía Tô Mộ Vũ, Tô mộ Vũ hiện tại đã lục giai, vừa mới nhị chuyển hoàn thành, nàng tuyệt đại đa số thời gian đều là dùng tới tập luyện kỹ năng dùng kinh nghiệm tới nói đột phá kỹ năng hạn mức cao nhất. Nhưng hắn phát hiện, lần này toàn cầu thanh niên chuyên nghiệp giả bên trong thi đấu, vẫn là có đến Lục dai, tuy nói chỉ có hai người. Nhưng phải biết Tô Mộ Vũ thế, nhưng có Nguyệt Lao Chi lên phía trước bị hắn cưỡng ép nhét vào rất nhiều kinh nghiệm, đem đẳng cấp kéo lấy đi. Hai người kia có thể đối kịp, dù cho tuổi tác so với Tô Mộ Vũ lớn cái 10 năm, cũng nói bọn họ đích xác có thiên phú, thậm chí có thể nói mà đến là thiên phú dị bẩm. Nhất định có thể. Tô Mộ Vũ cười nói, nếu là nàng liền thứ nhất đều lấy không được, vậy cũng có yếu. Hai người đang nói sự tình thời điểm, Đột nhiên Tô Mộ Vũ tầm mắt hoàn hốt một thoáng, lao công, bầu trời xa xăm cũng có phải hay không phát sinh biến hóa gì?" Thẩm Phi nhíu mày, phóng tầm mắt nhìn tới liền gặp được nguyên bản bầu trời xanh lam trong vắt, như là nhiều một cái lớn bọc mù đồng nhạm, như là có người tại cưỡng ép xông phá tầng một màn mỏng. "Chủ nhân, rất xin lỗi làm phiền sự hăng hái của ngươi, nhưng có việc phát sinh." Đột nhiên tiểu bổ thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Phi cùng Tô Mộ Vũ bên cạnh. Nhìn thấy, Thẩm Phi sắc mặt nghiêm túc xem lấy trên bầu trời càng lúc càng lớn bọc mù liền như thiên khung lạ tầng một màng mỏng, mà màng mỏng đối diện, hắn nhìn thấy một tôn thân ảnh ngay tại cưỡng ép xâm nhập đi vào. Có sinh linh trực tiếp thông qua hư không, cưỡng ép đột phá muốn tiến hành lâm tinh. Thẩm Phi nghe được là hư không mà tới, nếu mày, là trước kia cái kia cơ nhan linh hư, không phải là quang minh thần đình người. Tiểu bố mở miệng nói, mà lúc này toàn bộ thiên khung giống như là bị một đoàn lóa mắt tụt cùng hào quang bao phủ, tựa như là thái dương vẫn lạc, chiếu rọi thế gian đồng dạng. Cái này đặc thu cảnh sát, lập tức đưa tới toàn bộ ước đảo người chú ý nhan mặc đồng nguyên bản tại phân loại Thẩm Phi chỗ thu thập được người tình báo, liền lập được trên bầu trời khát thượng, không chỉ là nàng. Từng cái cựu giai chức nghiệp giả đều bay lên trời. Sa mặt nghiêm túc nhìn về phía bên trong thiên khung đoàn tia ánh sáng chói mắt đoàn, liên tiếp không ngừng thuật thăm dò nhìn về phía cái kia ánh sáng chói mắt đoàn, lại không đạt được bất kỳ tin tức. Nhìn bọn hắn lại có thể cảm nhận được một cú khủng bố uy áp tại cái này ánh sáng chói mắt đoàn bên trong, ấp ủ nhanh đi tìm thẩm phỉ khám tới. Nhan Mặc Đồng gọi người tới mở miệng nói, mà lúc này bốn phía vang lên thẩm phi âm thanh, ta đã trở về. Nhan Mặc Đồng phóng nhãn nhìn tới, liền gặp được thẩm phi cùng Tô Mộ Vũ ngay tại không trung đi tới, nhìn thấy thẩm phi thời điểm, Nhan Mặc Đồng bất an tâm ngược lại vội trách. Liên đội mà hỏi, thủ trưởng, đây là có chuyện gì? Có người thông qua hư không, cưỡng ép muốn đi vào địa cầu. Thẩm Phi có thể nhìn thấy đồ vật, so với Nhan Mặc Đồng tới nói muốn nhiều rất nhiều, là hắn có thể nhìn thấy cái kia trùm sáng bên trong, tồn tại một đạo thân ảnh, mà đạo thân ảnh này sau lưng, có dạng này 6 đôi to lớn tụt cùng cánh, cái kia lóe mắt vô cùng hào quang liền là từ những cánh này tản ra. Hư không, hư không sinh vật ư? Tại trong quan niệm của Nhan Mặc Đồng, hình như có thể từ hư không tới cũng chỉ có hư không sinh vật. Thẩm Phi ngẩng đầu nhìn bầu trời càng hào quang sáng, mở miệng nói, "Trước đi để người súng binh đều về tới đây, mở ra phòng ngự đại trận." Đã phấn phó Cuối cùng tới nơi này tham gia trận đấu cũng đều không phải người ngu, ở trên trời phát sinh dạng này dị tượng thời điểm vẫn còn ngơ ngác lưu lại tại chỗ, sớm đã dùng đủ loại thủ đoạn trở về tham gia trận đấu trong thành thị. Thành thị này xem như cố ý làm toàn cầu thanh niên chuyên nghiệp giả tranh tài xây dựng, cuối cùng cái này gốc đạo bốn phía là Hải Dương, thời khắc đều có thăm viên sinh vật sẽ lên tới. Cuối cùng đã từng năm nước là muốn dùng tới cử hành tranh tài, tự nhiên là không keo kiệt đạo cố cùng tài liệu, thành thị này phòng thủ lực độ chỉ gần với ngũ đại quốc hoạch tâm nhất thành thị. Chuyện gì xảy ra? Do nó cùng William hiển hóa thân đi tới bên cạnh phi, William Benson nhìn về phía Thẩm Phi hỏi, hắn tuy nói chỉ là kỹ năng biến thành hóa thân, nhưng có một bộ phận bản thể thực lực, cũng có thể sử dụng Trình Tra thuật, tự nhiên có thể cũng cảm giác được trong hào quang kia số liệu. Quang Minh Thần đỉnh người, giáo đình lưu lại, sợ là giáo đình ở hư không miêu điểm đã sớm bị Quang Minh Thần đỉnh nắm giữ, nội bộ giáo đình cái kia truyền tông trận chỉ là một loại phương thức liên lạc. Thẩm Phi tuột miệng giải thích nói, cũng là tại nhìn xem tiên cùng, mở miệng nói, "Tiểu Bộ, cho hắn lên một thoáng." Sau một khắc, Tiểu Bộ xuất hiện ở trên trời, cửu giới hư ảnh lại lần nữa tuôn ra. Tiểu Bồ gái kia quần quần thần nữ chi tượng cũng đồng thời xuất hiện, cự giới vô hạn năng lực bị tiểu Bồ điều tiết khống chế. Trước mắt, cự giới tất cả lực lượng ngưng kết thành một đạo thông thiên triệt địa hào quang, hướng về thiên khung ầm ầm vọt tới. Chương 646, Quang Minh thần phủ xuống chương 646, Quang Minh thần phủ xuống anh. Không bố sóng xung kích nháy mắt tại không gian bọc mù cùng tiểu Bồ năng lượng cổ sáng va chạm ở giữa bạt phát, vô số tiếng oanh minh trong nháy mắt trên gòm trời băng lên. Độc thần người, một tiếng truyền khắp toàn bộ làm tinh lảnh âm hưởng lên, trong thiên khung nổi lên một đạo thân ảnh khổng lồ. Trên ảnh sau lưng có 6 đôi chạy xôi theo kim diễm cánh, phân tán bốn phía mà ra hỏa diễm biến thành hào quang chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Khí tức trên thân vô cùng kinh khủng, nó khí tức để giò nọ cùng Iliam đều sắc mặt biến hóa, đây rốt cuộc là ai? Ta là Quang Minh Thần. Người dám giật ta nơi này tín ngưỡng? Tiếng nói giúp tôi, không gian kia bọc mù trong nháy mắt phá bỡ. Một đạo thân ảnh từ trong đó tiến vào, bên mông khí tức chấn áp toàn bộ làm tình, tại làm Tinh các nơi đều có thể nhìn thấy một tôn to lớn vô biên thân ảnh. Sau lưng cái kia 6 đôi cánh trắng tinh biểu tượng người tới thân phận, vô hạn long vũ bay xuống. Cứ như thiên cung đều bị lập loè bạch mang chiếm cứ, vô cùng mê mông uy năng coi đây là trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quét tán. Cao duy không chế. Tiểu bộ lập tức mở ra cao duy không chế, thân hình lập tức nâng cao đứng ở cái tia chân tiên chi cảnh dùng cự giới làm nền, tạm thời trở thành chư tiên. Dứt lời, thiên cung đồng dạng xuất hiện tiểu bộ thần ngư trạng thái, hai người đứng ở cùng một độ cao. Cả hai lực lượng tại mỗi thời mỗi khắc, mỗi một tấc thời không ở giữa đều tại lẫn nhau giao sát, hai bên toàn bộ đè Quả nhiên một chỗ thần chiều còn sót lại lại có thể có người có thể ngưng kết thần toán, nhìn tới nơi đây hoàn toàn chính xác kẻ thủ. Chẳng trách ta thiên sứ sẽ chết ở chỗ này. Quang minh thần âm thanh như vô số thanh đồng trùng và chạm nhau hình thành du dương âm thanh, du dương, tràn ngập dày nặng cảm giác. Sau một khắc, sắc đội, vô số ngọn lửa màu trắng tinh bắt đầu tự nhiên mà hiện, hướng về tiểu bộ quân quanh mà đi, hỏa diễm này không có đối lam tinh tạo thành bất luận cái gì hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng là lam tình có từng cái người chẳng hiểu ra sao tự cháy mà lên. A, liên quyết, những hỏa diễm này thế nào đi ra? Thật là đo, thật là đo. Vô số tiếng kêu thảm thiết tại làm Đình các nơi xuất hiện, càng là có đã từng giáo đỉnh tín đồ té bị dưới đất, miệng hô ngô thần phủ xuống. Thiên cung hình tượng chẳng phải là thánh kinh ghi chép bên trong thượng đế ư? Tuy nói trong miệng cầu nguyện chủ tội, nhưng trên mình đồng dạng bốc lên hỏa diễm, đau đến bọn hắn lăn lộn đầy đất, hô to bọn hắn là thành tín người, vì sao còn sẽ có thánh hỏa xuất hiện tại trên người của bọn hắn? Dù cho là mạnh chính quốc trên mình đồng dạng xuất hiện hỏa diễm, cái tiêu nhiệt nóng đau đớn để mạnh chính vọng nhíu mày. Giết chết pháp tắc không ngừng đem những hỏa diễm này chọ chết. Mục xuất hiện bên cạnh mạnh chính quốc, mở miệng nói: Hỏa diệm này tiêu chết rất nhiều người, hiện đại đa số đều là nhốt tại trong ngục giam người, hình như tội ác càng lớn, tự nhiên mà lên hỏa diễm thì càng nhiều. Mở ra từng cái thành thị Long Môn phân pháp, đem người chuyển rời đến những thành thị này bên trong. Mạnh Chính Quốc nhanh chóng hạ lệ. Đồng thời trên bàn tay của hắn xuất hiện một cái tiểu tháp, đem bên trong kỹ năng nháy mắt kích hoạt, Tổ đại Long Môn tháp phân pháp địa phương đồng thời dâng lên vòng bảo hộ. Tại dưới vòng bảo hộ, một cỗ pháp tác đồng thời tác dụng tại võ hạ trên thân thể người. Nguyên bản tại tự cháy trên thân thể hỏa diễm đều tiêu tán không dọng, nhưng Mạnh Chính Quốc không có chút nào thoải mái, tầm mắt nhìn về phía trên bầu trời cái kia hai đạo thân ảnh khổng lồ. Đây nhất định là thập giai trở lên, nói cách khác chân tiên tồn tại, lại có chân tiên vượt giới mà tới, chân tiên đều khủng bố như thế ư? Thẩm Phi có thể đối phó ư? Thẩm Phi nhìn xem trên mình bốc lên hỏa diễm mà lại tiêu tán không gặp. Lại sát mặt nghiêm túc, công kích như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp, cái này quang minh thần đỉnh quang minh so với hắn trong tưởng tượng nhiều Hắn cũng nhận được mạnh chính quốc truyền tin, toàn bộ Lam Tinh trong cùng một lúc đều bị công kích, trong chấp nhoáng này tử thương nhân số đều đã có thể so một cháng to lớn chiến dịch. Tuy nói tử vong tuyệt đại đa số đều là những cái kia người phạm tội, nhưng cũng đủ để nhìn ra quang minh thần công bố. Hắn đây là lần đầu tiên cảm nhận được chân tiên lực lượng triệt để sức mạnh bùng lên, hơn nữa đó bất quá là dư ba thôi. Vất. tiểu bộ bàn tay hiện lên hư không, đem cái này vô tận hỏa diễm màu trắng chiếm lấy đến giữa hư không, mà sau một khắc một đạo hào quang sáng chói, không đúng, là một thanh trường kiếm, giống như trong tiên đại nhật. Hướng về tiểu bộ đột nhiên chém xuống, Tiểu Bồ sau lưng Đại Dương đều bị vô hình uy áp chĩa hai nửa. Kiếm quang rơi xuống, một đạo thân ảnh khổng lồ trên mình bắn tung tóe mà ra vô số máu tươi, nhưng sau một khắc những máu tươi này không ngừng chảy ngược, thân rùa đối rắn, chìm cứ trong hư không hấp thu hết thể lực lượng tại khôi phục bản thân. Đấu mẫu thẩm phán, quan lạnh vang lên, thế cơ thân ảnh đồng dạng xuất hiện trong hư không, bàn tay vung lên, vô hạn tinh thần hỗn tạp không gian cùng công chính thẩm phán lực lượng, như tinh vẫn lạc, chỉ vì chém chết hết thể thế gian bất công một kiếm hướng về Quang Minh thần trên tới. Cửu hoàng, Lệ Sơn đạt thống, người tới ngữ khí có chút kinh ngạc. Nhưng sau một khắc cũng là cười lạnh, Lê Sơn đạo thống lại như thế nào? Thiên quốc trấn áp. Sau một khắc, trên bầu trời như hiện lên vô số mang theo cánh thân ảnh, phản phất cái kia tại nhân gian bảy vây tin mừng tiên sứ, từ hai cánh đến năm cánh đều có, theo lấy những cái này thân ảnh không ngừng chớp động cánh. Một phương mênh mông quốc gia tại trong chốc lát hiện lên, bên trong có vô số sinh linh đang cầu khẩn, ca tụng quang minh thần vĩ đại, là cái kia vô thượng chủ, là cái kia cứu thế thần, cũng là cái kia trừng phạt hết thảy thánh linh. Trong quốc gia từng tôn tiên sứ đồng dạng khống chế lấy vô lượng vào mình. Toàn bộ bầu trời đều bị Thiên Quốc chiếm cứ, nháy mắt đem Thánh Cơ vung tới trường kiếm ngăn lại. Trường kiếm tại điên cuồng bị Lam Amon, bên trong cựu hoàng lực lượng cùng Thiên Quốc bên trong tiên sứ xung kích lẫn nhau, chết đi tiên sứ biến thành thánh linh lực lượng cùng cựu hoàng lực lượng lẫn nhau chết tiêu. Voanh voanh, liên tiếp không ngừng tiếng oanh minh tại ba trạng vị trí vang lên, không gian nghiền nát, lực lượng hỗn loạn, chỉ có quang minh lực lượng tại xâm chiếm lấy hết vậy, vả đạo không gì sánh được khu chụp còn lại lực lượng. Tiểu giới, tiểu bộ dịp giờ khắc này, cựu giới lại lần nữa nổi lên, đồng dạng là hóa thành một phương vô thượng thế giới. Đồng thời trong đó cũng là tồn tại ở cự giới bên trong thâm viên sinh vật hướng về cái kia Thiên Quốc bên trong tiên sứ đánh tới. Và anh, Trong gói U Minh, hai thế giới va chạm vào nhau, từ các phương diện, môi góc độ đụng vào nhau, vô hạn va chạm trong nháy mắt toàn bộ bộ phát ra. Tạo thành mắt trần có thể thấy gợn sóng tại Lam tinh trên không điên cuồng bạt phát, đánh xuyên Lam tinh không gian, nháy mắt hư không cảnh sắc lập tức xuất hiện ở trên bầu trời. Cái kia mở tối bầu trời, cùng cái kia một phương gần như vô cùng vô tận hư không chi hải. Tiểu bộ sắc mặt biến hóa, nàng cuối cùng chỉ là mượn cao duy không chế có chân tiên uy lực, nhưng nàng cự giới chưa trở thành chân chính đạo tiên. Hai cái này va chạm nhau, nàng trong nháy mắt liền rơi vào thế bất lợi. Chương 647, thế cục rằng có chương 647, thế cục rằng có phá. Thư lệnh một tiếng vào lúc này băng lên, một phương đồng dạng mênh mông thế giới tại lúc này hiện lên, bên trong vô số thân ảnh cao lớn an cư lạc nghiệp, trong thế giới càng là có nhật nguyệt luân chuyển. Hướng về quang minh thần thiên quốc đột nhiên đánh tới. Và anh, không chỉ là hai phương thế giới va chạm, còn có bên trong sinh linh cùng thiên sứ chém giết, lần lượn từng bóng người kiếm khí trùng dùng ra các loại kiếm pháp cùng tiên sứ lẫn nhau có lui tới. Phạt quyền. Đồng thời Cyborg hóa thành Cyborg ma thân giống như thiên thần một dạng thân ảnh hiện lên ở Lam tinh trên không, thậm chí so với cái này quang minh thần còn muốn to lớn, một đôi như đồng nhất chăng hai con người hiện lên lành ý đấm ra một quyền. Toàn bộ bầu trời đều muốn bị đánh nát, không gian không ngừng bỡ nát, vô số hư không hại nước chảy ngược mà xuống, kèm theo Cyborg nắm đấm đấm tới một quyền. Toàn bộ Lam tinh bầu trời đều bị Cyborg nắm đấm chỗ tràn ngập, trong đó bao hàm khủng bố uy áp, chỉ cần không phải Lam tinh tồn tại, thơ bên sinh vật cũng hoặc là nói là dị thú đều trực tiếp nát, nó khí huyết cùng linh hồn bị thôn phệ hóa thành một quyền này chất dinh dưỡng. Toàn bộ đại dương đều tại đây khắp như là hạ xuống bảy trăm mét, rầm dầm rầm, không gian không ngừng phát ra chấn động, chỉ là dư ba đều để gần như ước bạn giảm không gian như nát, ở trên bầu trời xuất hiện hư không chi hại. Phạm vật thế giới hiện thực cùng hư không ở giữa giới hạn vào giờ khắc này bị đánh bỡ. Quan Minh thần gặp cái này, sắc mặt nghiêm túc, lập tức chém ra một kiếm, kiếm quang thông thiên chỉ địa, vô số trắng tinh kiếm khí hóa thành một đạo to lớn hư ảnh, như là phóng đại vô số lần thiên sứ. Cầm trong tay thẩm phán thế nhân cự kiếm, hướng si tới năm xuống. Thanh, có ánh vô cùng hào cả hai ba trạm ở giữa lên. Như chiếu rọi toàn bộ Lam tinh, tất cả mọi người chỉ có thấy được bầu trời cái kia đủ để đóng qua đại nhật hà quang. Sau một khắc, vô số tiếng va chạm vang lên, hai đạo thân ảnh ở trên trời không ngừng giao chiến, một đen một trắng thậm chí không người thấy rõ, chỉ là gặp đến bầu trời có một đen một trắng lực lượng tại không ngừng dây dưa giao chiến. Nhưng quang minh thần chỉ có một người mà có thể tham gia bọn hắn chiến đấu, thậm phi bên này còn có thánh cơ cùng tiểu bộ, thậm chí nguyệt thần. Nguyệt thần cũng tồn tại độc thiên. Thánh cơ tay trắng một nắm, mở ra Lê Sơn lão mưu hạ phàm trạng thái, Lê Sơn thần cưỡng ép tham gia quang minh thần cùng Si bên trong không ngừng vì CV tăng thêm phòng ngự, mà còn có vô số cánh hoa tại cái này lê sơn thần bực hiện lên, điên cuồng tiến công quang minh thần toàn thân. Kiến nhiều cắn chết voi. Càng chưa nói thánh cơ công kích, cũng không phải kiến, quang minh thần cũng không đạo voi lớn thuyết pháp, tại tam tam chi đạo lục lục đại thuận còn có nhất niệm hoa khai các loại nhiều tăng phúc phía dưới. Liên quang minh thần đều không thể không phân một phần lực lượng phòng ngự. Nên chết. Quang minh thần cái kia dưới thần quang sắc mặt biến hóa, nguyên lai tưởng rằng giới này không thể những người uy hiếp hắn, hắn nhưng làm miêu độ lâu như thế, mới phát hiện phương thế giới này là tù. Thậm chí vòng qua còn lại là tổng, bố cục giới này Lại không nghĩ rằng chính mình bố cục rõ ràng bị diệt may mắn hắn đã sớm khống chế giáo đình ở hư không miêu điểm nghĩ đến đếnừa dịp nó không có đạo giới còn lại tồn tại chân chính tham gia giới này thời điểm đối giới này độc thủ thậm chí nạp tại sự thống trị của mình bên trong Tu nói đạo giới bên trong nhiều đạo thống minh tranh ám đấu vẫn phải có nhưng quy cụ cũng có tại thần chiều còn sót lại còn không có quyền sở hữu thời điểm các ngươi tại thần chiều còn sót lại dùng thủ đoạn gì đều là đều bằng bản sự một khi chiến đấu ra thắng bại cái này thần chiều còn sót lại đã bị dung hợp là không thể lại tranh đoàn Hiện tại đạo giới tất cả đạo thống trên mặt nội địch nhân còn là hư không cùng nhiều thâm uyên, nếu là bởi vì thế giới này sự tình bông tay bông chân tới tranh đoạn. Đạo giới nội bộ nhiều như vậy đạo thống đã sớm đánh đuổi. Đây cũng là đạo giới những đại nhân vật kia nhận thức chung. Cho nên, Quang Minh thần liền là muốn đánh một cái thời gian kém cùng tin tức kém, tại đoạn thời gian trước hắn đã cảm thụ cái này làm tinh thế giới đã xuất hiện đạo giới còn lại đạo thống ký thức. Liên quan thành nhất mạch đều nhanh muốn tới người. Muốn là muốn để cái này giáo đình mau chóng đem chiếm cứ Lam tinh phần lớn cương vực cùng lực lượng, lại không nghĩ rằng cái này giáo đỉnh rõ ràng như vậy phế vật không chỉ không thành công còn bị người diệt. Nếu như hắn không muốn buông tha cái này thần triều lưu ý lời nói, hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Phát giác được giới này, lớn tê cái đếm được quang minh thần làm sao có khả năng nói sẽ buông tha Lam Tinh thế giới, cho nên chỉ có thể xuất thủ. Lại không nghĩ rằng, cái này Lam Tinh chống lại thậm chí so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn. Phía trước hắn thông qua giáo đỉnh giáo hoàng, đã nghe nói cái này Thẩm Phi là thủ, rất có thể liền là thần triều còn xuất lại vật thế giới này khí vận chi tử. Cái này tại ngày trước không phải không có gặp được, nơi nơi sẽ xuất hiện ngàn cơn sóng dữ, nhưng Quang Minh thần hắn nhưng lại thân còn nữa còn là uy tín lâu năm thần tọa cường giả, đặt ở đạo giới tuy nói đo cân nặng không lên cái gì cường giả, nhưng mà đặt ở nhiều thần chiếu còn sót lại bên trong đã là cực mạnh. Bởi vì có rất ít thần chiều còn xuất lại thế giới tồn tại thần tọa. Nếu như tồn tại thần tọa cũng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới đạo giới, cùng đạo giới tương hợp, mà không phải bây giờ dạng này ngồi chờ đạo giới đạo thống tới trước. Lại không nghĩ rằng, cái này khí vận chi tử so với hắn trong tưởng tượng còn muốn không hợp phái thượng. Rõ ràng còn có truyền thừa Lê Sơn đạo thống lẫn linh, sớm nắm giữ chân tiên lực lượng, còn có còn lại sen lẫn linh cũng là như thế. Cái này Lam Tinh thiên Đạo đến cùng là thế nào chế tác được loại khí vận chi từ này. Quang Minh Thần không ngừng đem đánh vào trên người hắn cánh hoa cùng cung tên chống cự. Nho nhỏ một Lam Tinh, lại có một người sen lẫn linh, nắm giữ bốn cái đầu tiên. Rõ ràng còn có nhân hoàng pháp tắc. Quang Minh Thần cảm nhận được đối diện CV mỗi một quyền đều mang theo mấy loại pháp tắc tấn kích, tại một cô thống ngự vô số lực lượng, phân biệt rõ ràng lại lẫn nhau hóa tác. Không phải thần tọa hơn hẳn thần tọa. Nếu không, thần tọa Trần tọa có thể so sánh thần hỏa lĩnh ngộ pháp tắc muốn kiến cố rất nhiều, nơi nơi mấy loại pháp tắc không có cô đọng thành thần tọa căn bản khó mà cùng chống lại mà chỉ có đã từng một loại tại đạo giới phụ dung sớm nở tối tàn pháp tắc có thể làm được, đó chính là nhân hoàng pháp tắc. Ta cũng không tin, các ngươi trạng thái có thể kiên trì bao lâu? Quan minh thần tràn ngập thần quang trong con mắt thần sắc tức giận, hiện tại đến loại trình độ này, hắn đã cảm nhận được chính mình bị cái này làm tinh thế giới tiêu ký, nếu là lần này không thành công lợi nói, tiếp một lần cái này làm tinh thế giới thiên đạo khẳng định sẽ dùng hết toàn lực tới ngăn cản hắn, hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Trước mắt, hắn có thể nhìn ra Si view đáng người sát thực ở bảo trạng thái là tù, mà loại trạng thái này căn bản là không có khả năng duy trì quá lâu, nếu không Bọn hắn đã sớm là chân tiên, mà vẫn là liền tiên cũng chưa tới sinh linh. Muốn dùng ngoại lực liền muốn cùng ta chống lại, vậy ta cái này vô số 5 tháng tu luyện chẳng phải là tu vô ích. Quang minh thần âm thanh như chuông lớn vang vọng tiên cung, trên mình quang diễm càng làm ánh phiền toái. Thẩm Phi sắc mặt nghiêm túc, cái này quang minh thần nhưng so với cơ nhan linh muốn khó đối phó, chủ yếu trong hư không, cái kia cơ, cơ nhan linh vô pháp điều động loại trừ không gian chi lực bên ngoài còn lại lực lượng, mà không gian chi lực tiểu bộ liền cực kỳ sợ trường. Những cái này quang minh thần tại lam tinh lại có thể điều động nguyên tố lực lượng, tiểu bộ bọn hắn vô pháp đối nó tiến hay ngăn chế chỉ có thể rút dòng. Thẩm Phi hơi cao mày, hiện tại có thể nhanh chóng ra tăng thực lực bọn hắn chỉ có dòng, hơn nữa còn muốn dốc hết vô liếng. Chỉ là một hai đầu lời nói, căn bản là khó mà đặt bước thế cục. Chương 648, dòng rút ra, chém giết quang minh thần chương 648, dòng rút ra, chém giết quang minh thần cung gian, pháp sư loại. Thẩm Phi tâm niệm bồi động, sau một khắc màu vàng kim dòng biển bấy quanh, lập tức 9 cái dòng lưu lại xuống tới. Hư không chi linh, truyền thuyết một giai sinh ra tại hư không sinh linh Trời sinh cùng hư không tương dung tụ lý cả hồn, truyền thuyết một giai sử dụng sau đem chế tạo một vùng không gian đem địch nhân thu thập đi vào, không thần thoại cấp bậc vô pháp đào thoát huyết ma trong tay, truyền thuyết một giai chủ động kích phát, kế hoạch sau sẽ xuất hiện huyết ma hộ thuẫn, tiêu hao khí huyết càng nhiều, hình thành huyết ma hộ thuẫn càng dày, duy độ chết điện, truyền thuyết một. Giai đem hư không gấp thay phiền, tạo thành không gian sổ đổ, không thần thoại tồn tại vô pháp thoát đi đi tìm nguồn gốc chạy ngược, truyền thuyết một giai năng lực sử dụng sau, 60 tiêu hao đem chạy ngược với bạn thân thiên thai nhi tử, truyền thuyết một giai tùy ý pháp thuật đem tăng thêm thiên thai trận đái. Tiến hành không định lượng Tang Phúc, Tang Phúc cái kia pháp thuật liền mất đi khống chế, thư không cộng hưởng, truyền thuyết một dai nhưng chấn động hư không, tại không thần thoại phía dưới bên trong không gian, tạo thành không gian bình chướng dấu ấn bất mệnh, truyền thuyết một giai tiêu ký sau một tiêu, về sóc nhưng coi thường khoảng cách tiến hành công kích, không thần thoại cấp bậc vô pháp đem nó làm sạch thôn linh chi thể, truyền thuyết một giai, nhưng thôn phệ hết thể có linh thân thể thu được đem đối ứng Tang Phúc, không thần thoại vô pháp thôn vệ, thư không chi linh, tụ lý cả côn, duy độ chết điện, thiên thai nhi tử, thường, không cộng hưởng, thôn linh chi thể. Thẩm Vi nhanh chóng làm ra quyết định Lục đạo giằng toàn bộ rơi xuống tiểu bộ trên mình. Hoán linh nhị bộ. Hư không chi linh, truyền thuyết 1 giai, Hư không thần thánh, truyền thuyết 6 giai sinh ra tại Hư không thần thánh, trời sinh cùng hư không tương dung tụ lý cả côn, truyền thuyết 11 giai, tụ lý cả côn, truyền thuyết năm giai sử dụng sau đem chế tạo vô số không gian đem địch nhân tu thập đi vào, không thần thoại 5 giai vô pháp đào thoát, pháp lực hao hết phía trước không gian đem tồn tại trấn áp lực lượng duy độ chết điệt, truyền thuyết 11 giai, duy độ chết. Điệt, truyền thuyết 5 giai đem hư không gấp phiền, tạo thành không gian sổ độ, không thần tồn tại vô pháp đi. Đem gấp thay phiên sau hư không bạo phá, lấy không gian số lượng tạo thành 1000 không, không gian tương tổn sau một khắc. Hư không cộng hưởng, truyền thuyết 1 dai, hư không cộng hưởng, truyền thuyết 5 dai nhưng chấn động hư không, tại không thần thoại 5 dai phía dưới bên trong không gian, tạo thành không gian bình trướng. Không thần thoại 5 dai công kích vô pháp đem nó công phá duy độ chết điện truyền thuyết 5 dai, duy độ chất điện truyền thuyết 9 dai đem hư không gấp thay phiên, tạo thành không gian sụ đổ, không thần thoại 7 dai tồn tại vô pháp thoát đi đem gấp thay phiên sau hư không bạt phá, lấy không gian số lượng tạo thành 105000000 không gian thương tổn tiểu bộ khí tức tại không ngừng bành trướng, đây chính là thẩm phi tại sao muốn tuyển lựa loại không gian giàng nguyên. Nhân, tại hư không giết nhiều như vậy hư không sinh vật, tồn tại loại không gian đạo cụ, tài liệu cùng trang bị số lượng rất nhiều. Hoàn linh nhiệm vụ có thể hoàn thành rất nhiều lần. Trong khoảng thời gian ngắn, duy độ chết điệt trực tiếp bọn tới truyền thuyết chín giai dù cho là quang minh thần là chân tiên cũng khó có thể trong nháy mắt trực tiếp công phá. Trước mắt, vô số không gian trong nháy mắt phát ra Từ mặt mặt kính một dạng không gian đem Quang Minh thần bao phủ ở bên trong, không gian trùng điệp thay nhau, như là tinh cầu cưỡng ép khóa lại Quang Minh thần. Tuy nói cũng không phải là có thể trực tiếp đem Quang Minh thần vĩnh cửu nhốt ở bên trong, nhưng trong nháy mắt để lực lượng của Quang Minh thần toàn bộ tiêu tán, tại không gian tinh cầu nội bộ vô số không gian điên cuồng nát. Thiên hai nhi tử tụ lý càn khôn duy độ chiếc điệt hư không cộng hưởng nhiều lực lượng dung hợp lại cùng nhau, liền Quang Minh thần đều nghe mà biển sắt. số nghiền nát lên, từng tầm từng tầm tới phía tán, một lát sau Quang minh thần thân ảnh lần nữa ở trên bầu trời xuất hiện thời điểm, trên mình thần quang đã sớm tiêu tán, đem thân hình triệt để triển lộ ra, mặt trên người áo trắng rách rách dưới dưới. Rách dưới bên trong cửa động lộ ra da thịt tuyết trắng. Khuôn mặt nổi giận, tuyệt mỹ trên mặt mang theo vô tận phẫn nộ, khí tức trên thân ba động bất định, sau lưng nguyên bản sau đôi cánh, bây giờ càng là chỉ còn dư lại năm song. Lông Vũ trắng tinh cơ hồ thiếu đi một nữa, tự tìm cái chết. Quang minh thần cũng không nghĩ tới, người này trong nháy mắt rõ ràng có thể bộc phát ra khủng bố như thế không gian công kích, không gian loại lực lượng này từ trước đến giờ rượu, có thể nắm giữ thành tạo chân tiên đều ít. Không nghĩ tới cái này sen lẫn linh nắm giữ không gian thần thông, rõ ràng đã có thể thương tổn được nàng. Qua Minh thần lại thấy đến một cái nắm đấm nháy mắt lâm thân, mới làm tránh thoát không gian này phong tỏa, lực lượng đều chưa khôi phục, liền là lực cũng đã đi, lực mới không sinh thời điểm. Nàng chỉ có thể bị ép lại lần nữa ngưng kết còn trợ lực lượng. Nhưng đội vàng phía dưới, làm sao có khả năng so mà đến siêu một kích toàn lực. Oanh! Hòa vận động động tiên tất cả lực lượng, tăng thêm siêu nhân hoàng khí toàn bộ quán chú tại bên trong, nhiều lực lượng toàn bộ lộn xộn tại một chỗ. Toàn bộ không gian đều tại chấn động, chỉ là dư ba ngay tại Quang Minh Thần sau lưng rơi xuống gần như ước bạn giảm vết nứt không gian. Nắm đấm trực tiếp đánh vào Quang Minh Thần trên thân thể, lực lượng kinh khủng điên cuồng dẫn vào vào Quang Minh Thần thể nội, vô số lực lượng không ngừng bạo liệt, bạo tạc, từ hết thảy hết thảy mã sát Quang Minh Thần hết thảy. Nhiều pháp tắc không ngừng xông vào Quang Minh Thần thần quốc bên trong, xóa đi lấy bên trong nhiều thiên sứ, đem nó không ngừng hóa thành thánh quang, đồng thời còn có hai cố lực lượng một người thôn phệ hết những thánh này, một người đem những quang này không ngừng Thậm chí ngay cả thời gian khôi phục đều không có. Chỉ là một quyển Liên đệ Quang Minh Thần thần quốc bên trong biến đến phế tích, vô số thiên sứ lại không tượng phía trước cái kia sinh ra, Quang Minh Thần khí tức tại điên cùng chợt hạ xuống. Nên chết. Quang Minh Thần trên mặt lại không một bắt đầu tiến vào làm Tinh lãnh đạo cùng vùng ngạo, đôi mắt rơi xuống xa xa thầm vì, trong mắt lóe lên một chút hối hận, tại ngay từ đầu nàng liền nắm lấy người này đánh là tốt nhất. Chỉ là không đem nó để ở trong mắt, dự định trước đem Sen Lẫn Linh giải quyết. Nên chết kẻ đột thần. Quang Minh Thần đã sinh lòng ý lui, coi như buông tha giới này, tối thiểu có thể sống được tới, đến lúc đó coi như không có cách nào chính mình cầm tới chỗ tốt. Đến lúc đó báo cáo cho Sơn cũng có thể được chỗ tốt. Không sai, nàng cũng không phải là chân chính Quang Minh Thần đỉnh trưởng công giả, chỉ là nàng để Quang Minh Thần đỉnh danh nghĩa, muốn cấp đoạn giới này tạo hóa mà thôi. Nhưng sau một khắc, kiếm quang bay qua, đồng thời tiếng đàn vang lên. Kiếm quang đem Quang Minh Thần ngăn lại, đồng thời còn có một cố đặc thù lực lượng rơi xuống trên người của nàng, để Quang Minh Thần sắc mặt biến hóa, thời gian lực lượng. Thế nào cái này tiên cấp cũng chưa tới sinh linh, còn có thể nắm giữ thời gian lực lượng. Dù cho bị nàng nháy mắt tránh thoát, nhưng cái này đình trệ giờ khắc này, đủ để cho Sea si View đám người đuổi theo tới. Phát quyền đấu mâu thập phán, không gian sổ độ, cự giới lực lượng, nguyệt thần tiến. Mấy đạo mang theo động thiên công kích toàn bộ rơi xuống quang minh thần trên mình, trong nháy mắt quang minh thần trên mặt hiện lên hối hận, thể nội thần quốc bị phá hủy trong không. Vang. Vô tận vang lên ầm ầm, chỉ lưu hào quang sáng chói tại không trung, quang minh thần cái kia cõng lỗ thân ảnh hóa thành vô tận quang vũ rơi xuống. Mà trong đầu thẩm phi cũng là vang lên làm tinh cái kia đặc thủ tiếng nhắc nhở. Chương 649, tam truyện, Ngự thần tiến giai chương 649, tam truyện, Ngự thần tiến giai sau một khắc. Nhắc nhở vang lên. Người đánh chết một cấp 65 thần tọa Quang Minh thần ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 91. Ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 100. Kế hoạt con đường thành thần, Trần Linh Hoán Linh sư ngươi thu được Quang Minh thần thần tọa, ngươi thu được Quang Minh chi đạo, ngươi thu được Quang Minh chi kiếm bầu trời lập tức xuất hiện mấy đạo quang vũ, tiểu bổ tay vung lên, đem những cái này quang vũ toàn bộ thu tới tay bên trong. Quang Minh thần phù hợp nhiệm vụ yêu cầu nhiệm vụ hoàn thành. Mở ra đẳng cấp hạn chế triệu hoán công gian, 8, 14 căn cứ nhiệm vụ độ khó, ngay tại tu đối ứng ban thưởng, kỹ năng nghiệp, thần chủ thần chủ, duy nhất làm ngự thần tiến giai kỹ năng. Tiến giai sau chuyển hóa sau triệu hoán thú tướng bảo lưu thần thoại bản thân phẩm giai, lại đối thần chủ trung thành. Tiến giai sau, nhưng tiêu hao 100, 1000 100, 100 kinh nghiệm rút ra chỉ định trong thần thoại chỉ định thần thoại sinh linh năng lực giao phó tại bản thân triệu hoán thú, 100 làm chuyển thuyết một lần giai, 1000 làm thần thoại một lần giai. Tiến giai sau, nhưng hiến tế một tôn chém giết sau thần thoại sinh linh, đổi lấy nó toàn bộ kỹ năng cùng vết mạch. Trước mắt nhị chuyển chỗ tổn, hạ bạn, Sumlama, huyết hải thần, huyết nguyệt lang hoàng, chiếu, nguyệt độc, Trước mắt tam chuyển tổn, điểm tiên muội tăng lên một cái đẳng cấp, liền có thể rút ra hai cái dòng, giao phó cho bản thân triệu hoán thú, lại phẩm chất thấp nhất giai làm chuyển thuyết 9 giai, giao phó dòng sau, triệu hoán thú bệnh viên không phản bội, mỗi lần có thể chỉ định loại hình cũng xuất hiện ba đầu dòng, cũng có thể tự mình lựa chọn, nhưng căn cứ triệu hoán thú bản thân dòng, triệu hoán cùng tương quan dòng tiến. Hành chỉ định triệu hoán, kỹ năng dung hợp năng lực mở ra nghề nghiệp ba lô tăng lên tới 90%. Thẩm Phi nhìn xem liên tiếp biến hóa, cái này Lam Tinh vẫn là man nhân tính hóa, nguyên bản để hắn tiến vào chúng thần kỵ nguyên chém giết quang minh thần mới xem như hoàn thành tam truyện nhiệm vụ. Hiện tại Quang Minh Thần chính mình chạy đến Lam Tinh, bị hắn giết chết cũng coi là hoàn thành tam chuyển nhiệm vụ. Nhìn tới chúng thần kỷ nguyên cũng phát sinh biến hóa, không phải cái này Quang Minh Thần làm sao có thể rời khỏi chúng thần kỷ nguyên, thông qua hư không cưỡng ép tiến vào Lam Tinh. Thẩm Phi suy nghĩ biến hóa, lại không nhìn thấy giỏ nọ cùng Miliam ở phía xa kinh hai tuột cùng ánh mắt, bọn hắn không hiểu vì sao cường đại như thế tồn tại. Tại cuối cùng rõ ràng đều chết tại trên tay của Thẩm Phi. Lập tức đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới chỉ cần Thẩm Phi một ngày còn tại Lam Tình, vợ hạ liền là Lam Tình hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Bây giờ thậm phi sợ là toàn bộ làm tinh tồn tại đều không thể đem nó giải quyết. Tôn kính nghị trưởng các hạ, cái này giải thi đấu, còn muốn tiếp tục tử hành như? Do nọ cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt Thẩm Phi, ngữ khí cũng thay đổi đã từng khinh thường cùng cuồng nạo, lực lượng liền là thân phận chứng minh tốt nhất. Quyền liên là quyền. Tại chức nghiệp già thời đại, thực lực từ trước đến giờ là cùng địa vị lẫn nhau phối hợp, đã từng bọn hắn là làm tinh người mạnh nhất, thậm chí nắm giữ lực lượng đối đế dai trước nghiệp giả tới nói, cùng thân không có gì khác biệt. Nhưng bây giờ, trải qua vừa mới phát sinh sự tình phía sau, bọn hắn mới phát giác được kỳ thực bọn hắn tại trong mắt Thẩm phi. Trên bản chất cũng còn lại chức nghiệp giả trong mắt bọn hắn khác biệt không lớn. Thiện tay liền có thể đem nó giết chết. Mà không phải đã từng bọn hắn cho nên làm, thẩm phi hoàn toàn chính xác khả năng mạnh hơn bọn họ, nhưng chỉ cần bọn hắn liên thủ thẩm phi cũng không nhất định có thể giải quyết bọn hắn. Nhưng trước mắt nhìn tới, coi như bọn hắn liên thủ tại thẩm phi triệu hoàn thú trong tay, cũng bất quá một chiều kết quả. Về phần nghị trưởng các hạng, vậy dĩ nhiên liền là nói rõ làm tinh liên bang sự tình đã triệt để quyết định tới, hơn nữa bọn hắn phát hiện. Dựa quang minh thần loại tồn tại này, nếu là cưỡng ép phủ xuống lam tinh, nếu như không có Thẩm Phi ở đây, đưa đến kết quả là cái gì bọn hắn đều không có cách nào tưởng tượng. Tiếp tục a. Thẩm Phi đối với dò nọ nói nghị trưởng các hạ cũng không có phủ nhận, mà là mở miệng nói, bất quá cái này quang minh thần là chúng thần kỷ nguyên bên trong quang minh giáo đình thần linh, chúng thần kỵ nguyên sợ là xuất hiện vấn đề gì. Coi như kết thúc phía sau, cũng không cần sắp xếp người tiến vào bên trong, chờ ta cha xét một phen lại nói. Dò nọ cùng William liếc nhau, cũng kính nói, được. Vô luận cái này chúng thần kỵ nguyên đến cùng có vấn đề hay không. Hiện tại Thẩm Phi nói có vấn đề chính là có vấn đề. Cái này CV đám người cùng Quang Minh Thần giao chiến tự nhiên bị làm Tinh tất cả người để ở trong mắt, đặc biệt là những kinh nghiệm kia qua thánh hỏa đốt cháy người. Tại nhìn thấy Quang Minh Thần bị chém giết sau, thậm chí vui đến phát khóc. Cuối cùng nếu là thật không có cách nào đem cái kia Quang Minh Thần chém giết, kết quả rất có thể liền là bọn hắn chết. Đặc biệt là Mỹ, Châu Âu, Ma Hùng quốc cùng nhau phát ra tiếng, lần này chém giết cái này Quang Minh Thần tồn tại, liền là võ hạ người Thẩm Phi. Hơn nữa hắn cũng là sắp tạo dựng lên Lam Tinh Liên bang đời thứ nhất nghị trưởng. Lập tức Vô số tiếng thảo luận vang lên, nhưng đều không ngoại lệ tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin. "Không phải, làm Tinh Liên Bang đời thứ nhất nghị trưởng? Ta không nghe lầm chứ? Ta nhớ không lầm hắn không phải nhiều nhất 20 tuổi ư? 20 tuổi làm Tinh người đứng đầu?" Như Bức, Ngọa Đào, mọi người đều là người trẻ tuổi, người khác 20 tuổi đã là làm Tinh người đứng đầu, chúng ta còn tại ký tốt sáng dùng tay. "Như thế nào là võ hạ người? Cái kia thẩm phi thật có lợi hại như vậy ư? Không phải võ hạ người làm giả, Lại là đại hàn minh quốc người. Cái gì đều làm giả, Ai, quốc gia các ngươi không phải bị diệt ư?" Đại hòa người đều chết sạch, các ngươi thế nào không chết? A T3, ta là A Mỹ người. Ngươi nói ngươi là tới Mỹ du lịch, còn làm giả, ngươi cảm thấy còn lại Tam quốc người lãnh đạo sẽ giúp võ hạ làm giả. Thật cho là tất cả mọi người giống như ngươi không não. Ta mặc kệ, 20 tuổi thời điểm ta còn tại khổ cấp cấp làm thuê, làm sao có khả năng cái này Thẩm Phi liền có thể trở thành làm tinh người đứng đầu? Khẳng định là làm giả. Tuy nói rất nhiều người không hiểu, thậm chí muốn Tam quốc cho một cái thuyết pháp, cuối cùng 20 tuổi chính giữa bóng người đứng đầu, nghe vào liền cực kỳ kích thích người. Cái này đều không phải hải tử của người khác. Nhưng bốn nước Ba gồm võ hạ mạnh chính quốc liên hợp phát ra tiếng, bây giờ Thẩm Phi đã là làm tinh người mạnh nhất, trở thành Lam Tinh Liên Bang người đứng đầu chuyện đương nhiên. Đế đô đại học. Đường Diễn nhìn xem tin tức trong TV, sắc mặt điếc lặng, tổ chức mình lao đại trở thành chính cầu cấp người đứng đầu là thể nghiệp gì? Ai, lại nghĩ tới 2 năm trước chúng ta đều còn tại cùng Thẩm Phi cùng sân khấu thi đấu, liền cảm thấy hoang đường. Tới Đế đô đại học du lịch ngô viện cùng Bạch Thanh Chiếu cũng có chút không nói. Mọi người đều là người đồng lửa. Phía trước Thẩm Phi trở thành cầm kiếm hành đấu, bọn hắn còn tại có thể tiếp nhận trong phạm vi, nhưng bây giờ Thẩm Phi trực tiếp trở thành liên bang nghị trưởng liền có chút khó khăn. Có loại người quen lên tivi cảm giác quỷ dị, hơn nữa còn là bên trên những cái kia chính quy tin tức. Chúng ta cũng coi là chứng kiến một đoạn lịch sử, liền có chút như là trong tiểu thuyết, cái kia theo thời thế mà sinh nhân vật chính, chúng ta liền là cái kia truyền kỳ trong đời một đoạn lời chú giải. Nô Viện tựa ở trên ghế sofa, đự khí có chút bất đắc dĩ, cũng có chút căng thái. Chương 650, Triệu Hoàn thú, Quang Minh thần chương 650, Triệu Hoàn thú, Quang Minh thần thậm phi cũng không có lưu lại tại Úc đảo, tại chém giết Quang Minh thần phía sau cùng Tô Mộ Vũ nói một tiếng liền trực tiếp trở lại Đông Nam xây dựng quân khu bên trong. Hiện tại nơi này mới xem như hắn chỗ ở, cuối cùng hắn quân khu liền xây dựng tại nơi này. Nơi này trước mắt nắm giữ người là Cao Nhai, là Thẩm Phi muốn đi qua. Cuối cùng Cao Nhai xem như dùng đến tương đối thỏa tay, về phần ân cản cũng không có hiếu thắng lưu. Cuối cùng lúc trước chấp kiếm nhân xây dựng dự tính ban đầu, cũng là vì võ hạ càng tốt, miễn đến trong phá huyên quân hủ hóa, hơn nữa xem như phá huyên quân mặt khác một cố lực lượng. Nhưng bây giờ, Thẩm Phi thực lực đã là công nhận làm tinh đệ nhất, những thế gia kia thậm chí ngay cả chân đều không dám ngã vào bên trong phá huyên quân. Trú hổ, nếu là Thẩm Phi đều không thể giải quyết sự tình, co như là phá huyên quân tăng thêm chấp kiếm nhân cũng không có cách nào giải quyết, cho nên bây giờ phá huyên quân cùng chấp kiếm nhân đều tính toán mà đến mặt cho Thẩm Phi điều lấy. Đến cấp 90 sau đó lấy được dòng mới là thấp nhất truyền thuyết 9 giai, bất quá truyền thuyết này 9 dai còn có thể tiến hành hóa linh. Thẩm Phi nhìn xem chính mình lại lần nữa thuế biến tiên phú, cái này vô hạn dòng kéo cao dòng hạt cuối, hơn nữa còn có thể liên hệ liên quan tính, dạng này lấy được dòng sẽ càng chuẩn xác. Chỉ là đến cấp 90 phía sau dòng mới là, phía trước chưa lựa chọn dòng vẫn là truyền thuyết 1 giai. Ngược lại người thần chủ này, mới có ý tứ a. Thẩm nhìn xem thần chủ miêu tả Đây là phía trước nhị chuyển phía sau lấy được kỹ năng chức nghiệp ngự thần tiền diễn dài phía trước cũng có thể triệu hoắn chém giết sau thần thoại sinh Linh chẳng qua là ban đầu thẩm phi cũng không nghĩ lấy bồi dưỡng quá nhiều triệu hoa thú hơn nữa triệu hồi ra tới nhiều nhất liền là chuyển thuyết trí dai không cách nào làm cho lực chiến đấu của hắn tạo thành một biến nhưng thần chủ không giống nhau A có thể trực tiếp đem chém giết sau triệu hồi ra tới vẫn là hoàn chỉnh phạm dai cái này cũng không đồng dạng. Quang Minh thần mà bây giờ liền có một cái rất mạnh triệu hoa thú Tuy nói Quang Minh thần bị si bưu bọn hắn liên tụcchéết nhưng cũng không thể phủ nhận Quang Minh thần hoàn toàn chính xác rất mạnh Trư dụng đến cũng không tệ, hơn nữa có cái này Quang Minh Thần, có thể hay không để cho nó tiến về Quang Minh Thần đỉnh, chỉ là không biết rõ có thể hay không gây nên cái kia Quang Minh chi chủ chú ý. Thẩm Phi tự nhiên biết cái này Quang Minh Thần khẳng định không phải Quang Minh Thần đỉnh đạo chủ, bất quá là chân tiên. Giang Tuyết nói tới Quang Minh Thần đỉnh Quang Minh chi chủ thế, nhưng tối thiểu Kim tiên cường giả, cái này Quang Minh Thần chỉ là tiên phong. Sau một khắc, thần chủ kích hoạt, lập tức vô số hào quang tại trước mắt của hắn hiện lên, sau đó những quang mang này bắt đầu ngưng kết, bắt đầu ngưng kết trưởng thành ảnh. Lập tức, từng đạo tin tức không ngừng xuất hiện tại Thẩm trước mắt. Quang minh tiên sứ phẩm chất, thần thoại 6 giai đẳng cấp, 100 tiên phú, Quang minh chi thần, Quang minh liên mạch, Quang minh chi chủ hậu duệ, bản thân nắm giữ quang minh lực lượng, tồn tại hào quang địa phương toàn bộ tính tăng phúc 2000 lần, lại tồn tại thánh linh thủ hộ trạng thái. Miễn dịch không thần thoại trở xuống tất cả tiêu cực trạng thái, lại có thể tùy ý chuyển hóa làm quang minh nguyên tố. Quang minh làm, tự mình nắm giữ thần thoại 6 giai trở xuống tất cả quan hệ cùng thánh linh hệ năng lực, lại coi thường tùy ý quang nghệ trang bị trang bị hạn chế, lại quang nghệ cùng thánh hệ năng lực 2000 lần. Quang minh Nhưng ban cho đẳng cấp 6000 số lượng duy nhất nghề nghiệp tiên sứ lại tiên sứ sau khi chết có thể tiến hành phục sinh, xem đẳng cấp cần thiết thời gian mà kéo dài. Thánh linh thẩm phán, tùy ý năng lực đem kèm theo thánh linh thương tổn, bỏ qua phòng ngự, lại trực tiếp đối tinh thần tiến hành đem đối ứng công kích, lại tiến hành sai lầm thẩm phán, thẩm phán không thông qua người, phát động vừa chết thương tổn. Thần quyến nhi tử, mỗi tổn thất một thành sinh mệnh, thu được tầng một thần ân, giảm thiểu bị thương tổn 15 nhiều nhất trong chất tầng 5. Mắt tầng phát động bất hội phát sáng, miễn dịch một lần thương tổn chí mạng cũng nháy mắt khôi phục. Quang minh thủ hộ, bị quang huy bao phủ sau, Chí liệu cùng hộ thuất hiệu quả tăng lên 1000 lần, lại mỗi khi phe bạn đơn vị bị trị liệu hoặc thu được hộ thuất lúc, nó lực công kích tăng lên 500 lần. Kỹ năng: Xí thiên sứ cân giận lở 50, thần thoại 6 giây, Vĩnh hằng thánh vực lở 50, thần thoại 6 giây, Ánh sáng cộng minh lở 50, thần thoại 6 giây, Thánh linh pháp thuật lở 50, thần thoại 6 giây, Quang hệ pháp thuật lở 50, thần thoại 6 giây, Phát tác, 4/5 quang minh, xét tội, thẩm phán, thánh linh, thần thoại 6 giây, 60, nói, quang minh chi đạo, thần thoại 6 giây, 10, đầu tiên, không thẩm nhìn xem quang minh thần phô chưa bằng Liên Si Vũ cũng không sánh nổi. Bây giờ Quang Minh Thần có công kích, có phòng ngự, có trị liệu, có thể nói hình sáu cạnh triệu hoang thú. Nếu như không phải tiểu bồ đối không gian nắm giữ, lại thêm nhiều động tiên đối Quang Minh Thần áp chế, có thể hay không đem nó giết chết, vẫn là mặt khác nói. Đây chính là uy tín lâu năm chân tiên, dù cho biến thành triệu hoang thú, cũng có thể nhìn thấy đã từng Quang Minh Thần mạnh bao nhiêu. Ngươi, chủ nhân. Quang Minh Thần nhìn xem Thẩm Phi, đầu tiên là sắc mặt chần trở, sau đó cung kính nói, lại để Thẩm Phi hơi hơi như mày, ngươi còn cũng có phía trước ký ức. Quang Minh Thần gật đầu một cái. Cái này khiến thẩm phi có chút bất ngờ, hắn cho là người thần chủ này có loại tương tự với triệu hoán sách kỹ năng hiệu quả mà thôi, nhiều nhất liền là so triệu hoán sách kỹ năng hiếu thắng rất nhiều. Thật không nghĩ đến rõ ràng tương tự với phục sinh hiệu quả. Cái này quang minh thần còn cũng có phía trước ký ức, so với trước kia dễ làm nhiều, thẩm phi mở miệng nói, ngươi nói với ta nói cái này quang minh thần đỉnh là chuyện gì xảy ra, còn có ngươi là vào bằng cách nào, chúng thần ký nguyên lại là chuyện gì xảy ra. Được. Một tháng sau, bốn nước đồng thời chuyển ra làm tinh liên bang muốn xây dựng tin tức Cái này nhưng so với toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu muốn càng thêm làm người khác chú ý cùng thảo luận. Bất quá cũng có người nói lần này toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu quán quân liền là Thẩm Phi Thế Tử, ngược lại đưa tới mọi người nhìn trong chú. Chỉ là rất nhanh liền không có ai để ý, càng nhiều vẫn là quan tâm làm Tinh Liên Bang bên trên, cuối cùng nhưng để ở toàn bộ làm Tinh đều là đại sự. Thậm chí có thể nói, từ nay về sau, làm Tinh lịch sử đem từ cái này làm Tinh Liên Bang xây dựng lại lần nữa bắt đầu. Nguyên bản phía trước liên hợp quốc tổng bộ bên trong phòng hội nghị Buô nước nắm giữ thực quyền nhiều thập giai ngồi tại mỗi người vị trí, thượng ân cần những cái này cần trấn thủ, cũng phân ra tới hóa thân tới trước. Dù sao cũng là thương nghị làm tinh liên bang chuyện sau đó, mà tại hội nghị này vị trí cao nhất, còn trống không một vị trí, gió nhỏ nhịn không được nhìn về phía Mạnh Chính Quốc, nghị trưởng còn không tới ư? Cái này không không tới thời gian ư? Mạnh Chính Quốc chỉ là nhìn xem trong tay truyền lên tài liệu, côn luân bên kia không gian thông đạo càng lúc càng lớn. Trước mắt nhìn tới, chỗ kia đích thật là tiếp nối đạo giới, mà không phải Thâm Uyên. Lời này vừa nói, để mọi người ở đây sửng sốt một chút. Có người tới ư? Không có. Trương Mặc không biết do đến cùng là bị người mở ra, vẫn là làm tin thân đối. Mạnh Chính Quốc mở miệng nói, nơi đó thâm viên sinh vật đã bị tiệm tiên tiêu diệt toàn bộ xong, đã trải qua bắt đầu tại nơi đó xây dựng căn cứ quân sự, nhưng chúng ta cần phải người đi tìm tòi hư thực. Mà lúc này cái kia chỗ chống xuất hiện một đạo thân ảnh, nói, không cần dò xét, đó là đạo giới quang thành nhất mạch mở ra. Chương 651, Liên bang động tác chương 651, Liên bang động tác Thẩm Phi thân ảnh xuất hiện để chống trên vị trí, thượng do nỏ đám người sắc mặt căng thẳng, nhưng nghe đến Thẩm lời nói, liền Mạnh Chính Quốc đều có chút nghi hoặc. thành nhất mạch. Cố Phi giải thích một phen, cái này hắn vẫn là từ Quang Minh Thần trong miệng biết đến, hắn đã từng nghe qua Cao Nhai lúc trước đi côn luân cái kia điều tra phát sinh dị tượng. Dựa theo Quang Minh Thần nói, không gian kia thông đạo còn có từng sợi lực lượng màu xanh nhạt, không giống với thân viên cái kia sáng lập thông đạo sẽ có thân viên lực lượng huyền hóa. Cái kia lực lượng màu xanh nhạt là Ngọc Thanh Đạo thống này tiêu chí lực lượng, Ngọc Thanh tiết khí. Mà tại bây giờ Lam Tinh tự phát ngăn cản nhiều thế giới tiến vào, nhưng quan thành nhất mạch có một tôn chí bảo, nghe là nào đó đại thần lưu lại, tên là Côn Luân Kính. cũng là có thể mở mang không gian thông đạo cho nên quan thành nhất mạch tại nhiều đạo thống bên trong cực kỳ cường đại, bởi vì bọn hắn nơi nơi lại so với rất nhiều đạo thống tìm kiếm thần chiều còn sót lại phải nhanh rất nhiều. Tam thanh đạo thống chính là lúc trước Tam thanh lưu lại tại tổ đỉnh thời kỳ, Tam thanh đạo thống liền là danh phủ kỳ thực lão đại, dù cho Tam thanh thanh tĩnh vô vi, nhưng có chút tồn tại. Chỉ là tồn tại tại nơi đó, liền có thể đại biểu rất nhiều thứ. Dù cho về sau ngũ đại thần chiều thời kỳ, Tam thanh tách ra đạo thống mỗi người tại trong năm ngày cũng là cực mạnh, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa đéo. Có lưu bảo vật tự nhiên rất nhiều. Vậy liền không khó suy đoán, ngay tại Côn Luân sáng lập không gian thông đạo cũng chỉ có khoảng thành nhất mảnh. Mọi người nghe được Thẩm Phi giải thích, Mạnh Chính Quốc nhịn không được tao mày nói, làm sao có thể khơi thùng ngừ? Khó nói, các người cũng nhìn thấy đạo giới người đi tới giới này làm r้าง, cưỡng liệt một điểm tựa như cái kia quang minh thần, muốn trực tiếp thống ngự làm tình giới này. Ôn hòa điểm, sợ là cũng đến phân chia lâm tình. Thẩm Phi giải thích một phen, mà người ở chỗ này không phải trải qua chiến loạn, liền là trải qua nhiều dung chuyển người, tựa vị bên kia người anh điên ra đầu cũng còn không tìm được. Châu Âu cũng là tội lỗi chống chất, đối loại này thống trị thủ đoạn tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay, bọn hắn có thể dạng này đối người khác, nhưng người khác dạng này đối mình. Cho nên, đều không ngoại lệ, đều là những mảy. Cuối cùng bọn hắn liền là người đương quyền, tự nhiên biết người đương quyền tính nết. William mở miệng nói, vậy chúng ta muốn làm thế nào đây? Hiện tại ta có thể chiến chân tiên, còn có một chút quyền nói chuyện, võ hạ bên này chúng ta dự định trước cùng thái ớt nhất mạch giao dịch. Thái ớt nhất mạch, do nọ đám người đưa mắt nhìn nhau. Đây cũng là nơi nào xuất hiện, Mạnh Chính Quốc tiện tay vung lên đem nhiều liên quan tới đạo giới tài liệu đều chuyển cho giỏ nhỏ đám người. Nhìn xem giỏ nhỏ đám người là một trận như mày, đột nhiên cảm thấy nhóm người mình cùng Võ Hạ tranh quyền đoạt lợi có chút kịch. Chẳng trách một mực không có đẩy tới Lam Tinh Liên Bang, tại hai năm qua Võ Hạ sẽ như cái này đại lực đẩy tới, lúc trước Võ Hạ chỉ là cảm thấy Lam Tinh cuối cùng đem hướng một thanh âm, mà không phải từng người tự chiến, nhưng cũng không bội vã, ngược lại chờ Võ Hạ chậm rãi trưởng thành là được rồi. Cuối cùng nếu là lý niệm không đồng nhất lời nói, cưỡng ép ghép lại tại một chỗ, kết quả là chỉ sẽ hỗn hơn, ngược lại được không bù mất. Nhưng bây giờ nhìn tới, võ hạ ánh mắt đã sớm không đặt ở làm Tinh, bây giờ dùng càng cấp tốc hơn, hơn nữa cấp bách thủ đoạn, chính là vì ứng đối đạo giới. Năm đó, tại chưa tiến vào chức nghiệp giả thời đại, nhiều quốc gia tại từng cái trên đất nâng đỡ người đại diện chiến tranh, những thủ đoạn này bọn hắn đều quen thuộc tụ cùng, bọn hắn cũng sẽ không nói đem đạo giới tồn tại nghĩ đến quá mức thiệt lương. Đến lúc đó làm tranh đoạn giới này, khẳng định cũng sẽ chiến hỏa bay tán loạn. Bất quá đạo giới cũng tại ứng đối thăm viền cùng hư không, hẳn là sẽ không quá, quá nghiêm khắc chúng ta à. Ma hùng quốc thật dai, giở nỉn mở miệng nói, Hàn Uyển là lúc trước cho Thẩm Phi mặt khắc một cái pháp tắc vũ khí thập giai. Hắn là từ cái kia khổng lô đế quốc đi tới, đối với võ hạ cái này kế thừa đế quốc to lớn lý niệm quốc gia từ trước đến giờ là tràn ngập hảo cảm. Cho nên, lúc trước Thẩm Phi muốn giết Hàn Uyển chi thần thời điểm, hắn cũng nguyện ý trợ giúp Thẩm Phi. Ân, nhưng cũng không đại biểu bọn hắn sẽ đem Lam Tinh xem như một cái chỉnh thể. Thẩm Phi lắc đầu nói, hơn nữa bởi vì Lam Tinh là thủ, bọn hắn rất có thể sẽ còn đem Lam Tinh xem như một kiện hữu dụng vũ khí. Bất luận là Chính quốc vẫn lạc rọ nó bọn hắn đều biến sắc rõ rõ bọn hắn đã tự vỡ hạ tài liệu bên trong biết đạo giới hệ thống là hoàn toàn khác với Lam Tinh hệ thống. Bọn hắn còn tưởng rằng Lam Tinh cái này chức nghiệp giả hệ thống cũng không phải là Lam Tinh độc thuộc, hiện tại xem ra, cũng không phải là như vậy. Lam Tinh chỗ đặc thù, ta cũng không nhiều lời, miễn đến người lớn tạm, nhưng Lam Tinh hoàn toàn chính xác so với còn lại thần triều còn sót lại muốn đặc thù rất nhiều, đặc thù đến dù cho quang minh thần cái này chân tiên trả giá lớn đại giới đều muốn xuyên qua mà đến. Liền là muốn sớm khống chế Lam Tinh. Thẩm cũng từ quang minh thần trong trí biết, nàng cưỡng ép tiến vào Lam Tinh, chả giá đại giới cũng không nhỏ chỉ là dưới cái nhìn của nàng, coi như bị thương, ứng đối Lam Tinh hiện tại loại tình huống này đủ để, tại giáo hoàng nói, dù cho là Lam Tinh tối cường cũng không tới Lam Tinh. Chân tiên bị thương cũng không phải nhân tiên có năng lực so, chỉ là đầu tiên, liền có thể đem nhân tiên cho người ép, bởi vì đây là một loại chiều không gian bên trên khoảng cách, chẳng khác nào người cùng tại trong giấy sinh vật. Người chỉ cần tiện tay xé ra, liền có thể đem giấy vẽ bên trong sinh vật mạnh mẽ chưa hai nửa. Cho nên tiếp xuống nên làm cái gì? Ma hùng quốc sa hoàng là một cái tròm dâu dài, ăn mặc biểu tượng sa hoàng hoa lệ áo choảng, còn đỉnh đầu đôi miện, âm thanh mang theo nghi hoặc, Dù cho là tại trận nhiều thập giai thế nào cảm giác thế giới biến đến nhanh như vậy, không hiểu thấu cũng đã bắt đầu tiếp xúc đến bên ngoài làm tinh sự tình. Mà rõ ràng tại 1 2 năm phía trước, mọi người còn đang vì thăm viên tiến công mà buồn rầu, liền bao hùng quốc mạng lớn cương vực đều mất đi. Thẩm Phi mở miệng nói, đơn giản liền là bồi dưỡng thực lực bản thân, về sau ma hùng quốc, bị cùng châu Âu bên này, đến đem lang tinh bên này cương vực cho đoạt lại. Dung Thanh thị làm tiết điểm, đem truyền tống trận hệ thống triệt để xây dựng. Thẩm Phi nhạt mẻ âm thanh nói, tơ mắt nhìn xem giọ nọ đám người, nhìn đến nọ đám người trong lòng run lên. Các ngươi cũng có thể cản trở một thoáng. Đến lúc đó ta không ngại dùng một chút tương đối giữ rằng thủ đoạn. Tự nhiên không dám. Mỹ bên này Tam Tôn thập giai, bao gồm rõ nó lắc đầu liên tục, nhưng rõ nọ nhịn không được nói, nhưng không gian tài liệu cũng không gian nghề nghiệp đều là tương đối khan hiếm. Không gian tài liệu không cần phải để ý đến, giống như không cái này gần như vô cùng vô tận địa phương, ta triệu hắn thú tự nhiên sẽ tiến về săn giết, các ngươi chỉ cần đem không gian chức nghiệp giả triệu tập lại. Thậm chí các ngang rõ nọ lời nói, nguyên bản phía trước hắn thiết lập nghĩ làm tinh liên bang tối thiểu tính toán 10 năm khả năng mới chậm rãi hoàn thiện. Cuối cùng muốn đem một cái quốc gia gây dựng lại đều cần mấy chục năm giúp cho chức nghiệp giả thời đại sức sản xuất bạt phát, nhưng muốn thay đổi tư tưởng cùng thói quen không đơn giản như vậy. Nhưng không có nhiều thời gian như vậy lưu cho Lam Tinh. Chương 652, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong chương 652, diện bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong tròn nên vô luận dò hỏi những người này đến cùng là thái độ gì, Thẩm Phi không nhiều thời gian như vậy cùng bọn hắn lằng nhằng. Nếu như không phải hắn hiện tại không có cách nào mang theo võ hạ người rời khỏi, hắn cũng mới không thèm để ý Lam Tình cái này còn lại quốc gia. Hơn nữa Lam Tinh thiên đạo cho chức nghiệp giả hệ thống cũng xác thực vô cùng thích hợp tượng làm tinh loại này đi sau người. Tượng Giang Tuyết liền dị thường kinh ngạc, vì sao lại sinh ra làm tinh loại này hệ thống? Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, muốn thành tiên không có đạo thống, đặc biệt hệ thống tu luyện căn bản là cực kỳ khó bước vào tiên đạo, cho nên đây cũng là vì sao đạo giới tại cẩn cụ tìm kiếm thần chiều còn xuất lại nguyên nhân. Không có cách nào. So với Thâm Biên cái kia liên tục không ngừng chế tạo cường giả, đạo giới chế tạo cường giả tốc độ vẫn là quá chậm, nhưng đạo giới tìm không thấy một loại càng nhanh con đường. Đạo giới cường giả cũng không phải ít, nơi nơi là trung hạ tầng lực lượng tiêu thốn, mấu chốt nhất là chống lại Thâm Biên cùng không, cũng không chỉ là cao tầng sự tình. Đạo giới cùng Lam Tinh khác biệt, khả năng liền là hạn mức cao nhất sẽ khá cao, nhưng hạn cuối cũng là người thường, muốn người thường tu luyện thành công đầu nhập Thâm viên chiến trường là phải cần một khoảng thời gian. Mà Lam Tinh hệ thống nơi nơi có thể bù đắp cái này một thiếu hụt. Đây cũng là Lam Tinh giao dịch chủ mã, còn có một cái mấu chốt cũng đến nhìn Lam Tinh Thiên Đạo còn có thể chống cự chân tiên trở lên tồn tại cưỡng ép tiến vào Lam Tinh có thể bao lâu. Bây giờ, Giang Tuyết xem như sơ bộ cảm thấy Lam Tinh có cái này là thủ, là bởi vì tồn tại phục hy đại tôn bố cục, mà không phải Lam Tinh bản thân liền là thủ, quang minh thần đó là sớm thăm dò rõ ràng cuối cùng Quang Minh thần bố cục thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có nghe qua Phục Hy đại tôn danh hảo, Quang Minh thần tự nhiên cũng biết Phục Hy đại tôn. Cho nên, về sau Lam Tinh đối ngoại tuyên bố liền là Phục Hy đại tôn chỗ bố cục. Mọi người nghe được thẩm phi việc trình trọng đem việc này cảnh cáo bọn hắn, mọi người cũng hiểu rõ gật đầu, sau đó thẩm phi tiếp tục nói, liên bang cái thứ hai mục tiêu, thanh trừ tượng tiên mệnh giáo, thánh linh giáo những cái này quy y thân viên tổ chức, ta mặc kệ các người cùng có liên hệ gì, những cái này người không an phận toàn bộ đều tìm đi ra, tiếp đó giết chết. Thẩm phi nhạt nhẹ âm thanh nói, đã lựa chọn phản bội Lam Tinh. Về sau Lam Tinh Liên bang tự nhiên không có bọn hắn tồn tại địa phương. Mọi người cũng không có ý kiến, coi như ngày trước bọn họ cùng Thiên Mệnh giáo những người này có liên hệ, cũng nhiều là đem nó xem như găng tay trắng, hiện tại không cần bọn hắn. Tự nhiên muốn đem nó ném qua một bên. Còn có, đem Lam Tinh Liên bang tệ cũng mau chóng lấy ra, Côn Luân Thiên Sơn bên kia không gian thông đạo ta sẽ để ta triệu hoàn thú thử nghiệm trì hoãn. Cùng, tại bên ngoài chỉ cần cựu dai trở lên tồn tại, cũng không để cho bọn hắn ở bên ngoài làm cái vua cỏ, hiện tại Lam Tinh Liên bang mới lập, cần bọn hắn phát quang phát nhiệt. Thẩm Phi nói lấy hắn thiết lập nghĩ nhiều điều. Lệ. Tất nhiên đây đều là cùng Mạnh Chính Quốc cùng Cao nhai đám người thảo luận qua, tối thiểu tại đại phương hướng bên trên không có vấn đề. Cụ thể bên trong sẽ có sai làm gì, cũng đến chân chính áp dụng mới có thể biết. Nhưng những cái này tưởng tượng, để do nọ bọn hắn nhìn thấy Thẩm Phi quyết tâm. Hết lần này tới lần khác, Thẩm Phi còn có đem ý nghĩ của mình quán triệt đi xuống thực lực. Lần này liền mở tại nơi này, còn lại quốc gia các ngươi đi đồng trì, nhớ kỹ là đồng trì, không phải thương lượng. Thẩm Phi sau khi nói xong, biến mất tại trên chỗ ngồi. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta vị nghị trưởng này đại đế phong A, cơ hồ không cùng chúng ta thước lượng. Bò nô lắc đầu nói. Mạnh Chính Quốc liếc qua bò mở miệng nói, "Ngươi cũng có thể không nghe, nếu như phát hiện mịn có phản bội làm tinh hành vi, ta tin tưởng nghị trưởng các hạ không ngại đem mịn xóa tên." Do nọ mỉm cười nói, "Vẫn là các ngươi võ hạ lợi hại, rõ ràng sinh ra nhân vật như vậy. Ngược lại để các ngươi đằng long tiểu thiếu, quả nhiên là anh hùng đều là người trẻ tuổi, chúng ta những lao già này đều muốn nghe một cái 20 tuổi người." Ân Cẩm chỉ là cười lạnh, "Có bản sự người 20 tuổi thời điểm cũng bình thường, người 20 tuổi thời điểm còn tại cái kia khổ cấp cấp, cấp. Đông Nam quân khu. Thẩm Phi lại xuất hiện, nghe lấy tiểu bổ thuật lại lời nói này cũng có thể được ý. Nói thực ra, thực tế không được hắn dùng động tiên đem võ hạ người toàn bộ mang đi, nhưng lời như vậy về sau xuất hiện làm tinh người e rằng không còn có chức nghiệp giả thể hệ. Tôi không đến mức đem làm tinh thiên đạo đều mang đi a an cương không. Tô Mộ Vũ từ bên cạnh phòng sách đi ra, tại tháng toàn cầu thanh niên chức nghiệp giả giải thi đấu sau, Tô Mộ Vũ ngược lại thanh tịnh rất nhiều, luyện cấp lời nói bên này cũng có thân viên sinh vật có thể giết. Hơn nữa thực tế không được, để đi tiểu bộ cửu giới. Còn không, mới vừa ở bên kia mợ hội xong, hiện tại ta cũng đối Lam Tinh Liên bằng cái này không có gì ở mối. Dụ cho Mạnh Quân Trưởng bọn hắn đem phía trước đã từng thảo luận qua bản dự thảo cho ta xem qua. Thẩm Vi bướt bướt mi tâm. Cái này làm cái nghị trưởng nào có mạnh chính quốc nói đơn giản như vậy. Gánh hát rong là gánh hát rong, nhưng vấn đề làm tinh không có nhiều như vậy thử lỗi thời gian, rất có thể ngày mai đạo giới người liền muốn phụ xuống, một khi có vượt qua chân tiên đều không thể đối phó. Làm tinh liền là đợi làm điệp thì ca. Thẩm Vi tại nhìn xem liên tục không ngừng từ các nơi chuyển đến tài liệu, tại quyết định xây dựng làm tinh liên bang phía sau, tối thiểu tin tức cấp thượng là trước hết nhất làm được. Mà truyền lên đều là làm tinh thẩm viên tài liệu. Thẩm đối chiếu thẩm viên đã tính Để thích tiên bọn hắn đi một chuyến, tối thiểu hiện tại làm Tinh Thâm Viên không thể ngăn được Thẩm Phi Triệu Hoan thú. Dù cho là mấy triệu hồi ra tới quang minh thần đều không phải những cái này Thâm Viên có thể đối phó. Phiền thoái. Thẩm Phi bước bước mi tâm, Thâm Viên cần giết, nhưng lại không thể giết hết, cuối cùng làm Tinh người cũng phải có Thâm Viên sinh vật tới thăng cấp. Nếu là đều giết sạch, về sau làm Tinh người thế nào thăng cấp? Đến suy nghĩ từ đạo giới lấy đến công pháp tu luyện, tối thiểu sẽ không chỉ có một con đường có thể lựa chọn. Thẩm Phi nghĩ đến nào đều muốn đau, cảm giác vẫn là giết Thâm Viên sinh vật đơn giản, chỉ cần để thánh cơ ném cái pháp thuật xuống dưới liền có thể sẽ sẽ, hiện tại còn đến suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia. Quả nhiên, người nếu là vô tình một điểm, hoàn toàn chính xác sẽ dễ chịu rất nhiều. Thẩm Phi tựa ở trên ghế sofa, không bao lâu một cỗ mùi thơm nước mũi mà tới. Thẩm Phi mở mắt, liền gặp được Tô Mộ Vũ cầm lấy khay đi tới. Tô Mộ Vũ cười nói, cái này vào thu, vừa bật uống một chút canh. Cái này thịt dê là lão ba cố ý để người đưa tới. Thẩm Phi uống vào canh phát ra một tiếng sảng khoái thâm nhẹ. Hắn hiện tại tự nhiên không cần ăn cũng có thể sinh tồn, nhưng dân dị thực vi thiên, ăn cơm là một kiện chuyện tốt. Nếu là có điều kiện, Tự nhiên có thể ăn là tốt nhất. Đáng tiếc bây giờ còn chưa tìm tới có thể cung cấp người thường dùng ăn thâm viên sinh vật, coi như là giống như động vật cũng không được, bên trong ngân chứa thâm viên khí tức đủ để cho người thường trở thành yếu nhất thâm nguyên sinh vật. Trừ phi là đặc thù sinh hoặc nghề nghiệp trải qua xử lý, để hắn biến thành người thường có thể ăn độ vật. Bất quá bởi vì có chức nghiệp đã, tượng trưng nuôi nghiệp loại này tối thiểu rất ít những bệnh, để sản lượng đều tăng mạnh, lại thêm địa bàn lớn, cũng là không cần làm tức ăn lo lắng. Chương 653, Thiên mệnh giáo chủ thân phận chương 653, Thiên mệnh giáo chủ thân phận làm tinh liên bang cái này mới khái niệm. Tốc độ vô cùng nhanh quán triệt đến toàn bộ làm Tinh mỗi cái quốc gia, bởi vì đây là mỗi cái thập giai ý chí. Vô luận ngươi là cái gì chính thể, phía trước có cửu hẳn gì, tại đối mặt đạo giới lại sắp tới uy hiếp, cùng thân uyên, xưa không các loại tình huống, đều cần buông xuống ở giữa khu mắt. Từ trước đến giờ làm cho nhân loại có thể đoàn kết lại chỉ có ngoại lực, mấu chốt là Thẩm Phi cùng cái kia Quang Minh thần một trận chiến, tất cả làm Tinh người đều rõ muộn một trước mắt. Thậm chí có rất nhiều người trực tiếp chết tại Quang Minh thần trong tay, tại nhiều quốc gia tận lực đại truyền truyền phía dưới, đều biết đạo giới người tối thiểu là có một phần là dự định đem Lam tinh xem như tương tự qua đã từng thuộc địa địa phương. Toàn bộ Lam tinh tại tốc độ vô cùng nhanh, các nước không ngừng động tác, hơn nữa vì để cho Lam tinh liên bang xây dựng càng thêm nữa hơn nhanh, bốn thủ đô bắt đầu phái kiểu giai du tộc Lam tinh. Nếu là có quốc gia phản đối, những cái này kiểu giai tất nhiên sẽ xuất thủ. Ngõ hạ, dự định đối hằng hà bên kia dụ minh. Vừa mới đem kiến tạo không gian truyền tống trận sự tình an bài xong, xuôi mạnh chính quốc nghe được thẩm phi đến tin tức, lập tức cho thẩm phi đánh cái video. Ân, hằng hà bên kia chiếm cứ địa phương rất lớn. Tượng hàng Hà Liên bang bây giờ cũng đã sớm bị mất gần như 6 thành cứ vực, bọn hắn nhưng không có thu hồi lại bản sự. Hiện tại Lam Tinh quân bên này đã xây dựng tốt, vừa vẫn có cái luyện binh địa phương. Thẩm Phi dựa vào ghế, mở miệng nói, "Nhưng hôm nay làm Tinh Liên bang xây dựng, người coi như đánh xuống, cũng khó có thể giành chính luôn thuận triều cư." Hàng Hà Liên bang bên kia khẳng định xem muốn lấy vẻ. Mạnh Chính Quốc mở miệng nói, "Lam Tinh Liên bang hiện tại là xây dựng, đã từng liên hợp quốc nhiều quốc gia cũng là đáp ứng hướng Lam Tinh Liên bang bên trong, bây giờ cũng coi là một cái chỉnh thể." Tối thiểu Hàng Hà bên kia đã từng là Hàng Hà Liên bang cơ cực. Hiện tại coi như đem nó thu về, dựa theo Lam Tinh Liên bang quy củ, cũng là đem nó hướng Hằng Hà Liên bang thống trị. Tối thiểu tại thành thị còn không xây thành thời điểm. Cho nên lần này, ta dự định dùng Lam Tinh Liên bang danh nghĩa, thành lập Liên bang quân, độc thuộc tại Liên bang chi thứ nhất quân đội, các nước đều muốn phái một bộ phận quân đội tiến vào bên trong. Trước hết dùng hàng Hà nơi đây bắt đầu. Thở vì đem sắp xếp của mình nói một lần, Lam Tinh Liên bang hiện tại chỉ là cái cái thùng giống, muốn đem cái này khái niệm nhanh chóng đi sâu nhân tâm là tất không có khả năng. Nhất định cần từng bước một tới. Hơn nữa, chỉ cần bọn hắn thấy được Chúng ta võ hạ cũng không phải là chỉ có cao tầng chúng ta cường đại, tầng dưới, trung tầng đều là như vậy. Bọn hắn tự nhiên mà lại liền sẽ đối chúng ta xuất hiện sủi bãi, tại chức nghiệp giả thời đại, cường giả tự nhiên mà lại nắm giữ quyền nói chuyện. Chờ chậm dãi tư tưởng thay đổi, tự nhiên mà lại liền sẽ đem võ hạ xem như làm tinh liên bang bảo hộ. Mạnh Chính Quốc nghe xong Thẩm Phi lời nói, nghiêm túc suy tư một phen, gật đầu nói, "Ta đi an bài, cái này hẳn không phải là xem như bị khó. Cuối cùng tiêu diệt Thâm Viên sinh vật, cũng là bây giờ làm tinh liên bang đại phương hướng một trong." Quốc đột nhiên hỏi, "Ngươi lúc nào thì hoàn thành ngươi đường thành ẩn?" Lúc trước ta nhớ ta con đường thành thần là chém giết một đầu thập dai, vẫn là đã hao hết suy nghĩ mới giải quyết. Từ kiểu dai tấn thăng đến thập giai, loại trừ nắm giữ pháp tắc bên ngoài, còn đến hoàn thành con đường thành thần, chỉ là mỗi một loại nghề nghiệp con đường thành thần cũng không giống nhau. Nơi nơi sẽ cùng nghề nghiệp của mình, thiên phú cũng hoặc là nắm giữ pháp tắc có quan hệ. Thẩm Phi liếc qua chính mình thành thần nhiệm vụ. Con đường thành thần, thần linh hoán linh sư yêu cầu, nắm giữ 10 tôn thần lời nói phẩm chất triệu hoang thú, 9 phần 10, rất nhanh, đây đối ta cũng không tính là gì về khó. mở miệng nói, cái này xác thực không tính là khó cái này con đường thành thần hẳn là cùng nghề nghiệp của hắn có quan hệ. Bởi vì Ngự Thần, hắn có thể đem triệu hoán thú phẩm chất tăng lên tới thần thoại, nếu như là đặt ở bình thường thần linh hoán linh sư bên trên khả năng cực kỳ khó, nhưng tại trên người hắn liền không có chút nào khó. Hắn tăng lên triệu hoán thú thủ đoạn cũng không phải chỉ có Ngự Thần, mà bây giờ, hắn muốn, đi chém giết một tôn thập giai liền có thể trở thành thập giai, cũng liền là bán thần. Làm Tinh gọi là thập giai, bán thần. tựa một ít thâm uyên, không thích bán thân gọi, liền có thể xưng là thần hóa cảnh mà tượng giang tuyết bọn hắn liền sẽ xưng lại nhân tiên, nhân tiên kỳ thực cùng bán thân ý tứ không sai biệt lắm, một nửa người, một bán tiên. đều một cái khái niệm. Hán tử Quang Minh thần trong miệng cũng được biết, cái gọi là cô đọng thần hỏa, thần hỏa liền là bản thân nắm giữ pháp tắc, về phần tại sao gọi thiêu đốt thần hỏa? Bởi vì pháp tác sẽ khiến cho bọn hắn thủy biến, như là tại trong lựa tập luyện một loại, tái tạo tân sinh một loại, cũng không phải là nói bọn hắn sẽ cô động thần hỏa. Nhưng thẩm phi cũng không, không có ý định để chính mình tiếp một tôn triệu hoán thú chỉ là phổ thông thần thoại phẩm chất, tựa một chút bình thường thần thoại phẩm chất, căn bản là khó mà vào trong mắt của hắn mà tượng hạn bạc những cái kia thì càng lạ, đều đã bị thẩm phi đổi thành sách kỹ năng, đều là thần thoại cấp bậc sách kỹ năng, cho thành cơ bọn hắn đều dùng. Còn có từ quang minh thần trên mình lấy được, cũng toàn bộ lần nữa giao cho quang minh thần chưởng quản, còn có nàng thần quốc cũng lần nữa bị quang minh thần chối chấp trưởng. Tuy nói hiện tại tiểu quang còn bởi vì thẩm phi đẳng cấp, vừa mới tròn 10 dai, nhưng đã là chấp trưởng động tiên tồn tại. Cho nên, thẩm phi vẫn là có ý định có thể hay không lại tìm một tôn chân tiên cấp bậc đem nó giết, cũng hoặc là tối thiểu đến có chỗ lập thủ thập giai. Không phải quá mức lãng phí hắn triệu hoán bị. Hắn cũng lười đến ngồi dưỡng. Vậy là tốt rồi." Mạnh Chính Quốc gật đầu một cái, lập tức tắt đi video. Thẩm Phi thở hát ra, người nghị trưởng này là thật không dễ làm à, mà lúc này tiểu bổ âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Chủ nhân, Thiên Mệnh giáo giáo chủ bị giáo hoàng, Tiệm Tiên cùng Gaberzi và ba người bắt được." Là người nào? Thẩm Phi một mực đến nay đối Thiên Mệnh giáo giáo chủ dị thường hiếu kỳ, Thánh Linh giáo giáo chủ tiềm ẩn đến rất sâu, liền Thánh Linh giáo cao tầng cũng không biết hắn là ai. Thánh Linh giáo có thể tại võ hạ nơi này sôi nổi, khẳng định là có thủ đoạn. Từ lúc nhắn ma Thâm Viên bị hù dọa phía sau, cũng rất ít nghe được Thánh Linh giáo sôi nổi dấu tích, Thẩm Phi hoài nghi bọn hắn đều rời khỏi có hạn. Ngược lại Thiên Mệnh giáo, tại mỗi cái địa phương đều có tung tích dấu vết, muốn đem nó triệt để tìm kiếm đi ra so Thánh Linh giáo đơn giản. Kiếm Tiên nói là người của Phương gia, Phương gia láo tổ thân tử, đã từng gọi là Phương Hồng, nhưng bây giờ hắn tự xưng là cơ gia người, tên là Cơ Hồng. Cơ gia? Thẩm Phi khẽ nhíu mày, đoạn thời gian trước mới gặp được người Cơ gia, hắn tự nhiên biết Cơ gia người liền là lúc trước Hiên Viên lưu lại đạo thống. Tuy nói trước mắt nhìn tới, tại Lam Tinh ghi chép thân là nhân tộc chi tổ Hiên Viên hoàng đế, đặt ở toàn bộ đạo giới cũng không phải là chân chính nhân hoàng. Cuối cùng, tại tổ đỉnh phía sau là thần triều thời đại. Vũ phương Thiên Đế mới là đạo giới chân chính kẻ thống trị, về phần nhân hoàng cùng càng nhiều là bởi vì phục hi đại tôn tồn tại mới lộ ra mặt thủ. Hơn nữa nhân hoàng cung hình như cũng cùng lúc trước ngũ đế một trong Hạo Thiên Thượng Đế có chỗ liên quan. Nhưng thân là nhân hoàng trong cung một phần 3 đạo thống, cơ gia thực lực vẫn là rất cường đại. Tại lúc trước Trắc Lộc chi chiến thời điểm, Thẩm Phi liền biết Phương gia hẳn là có cơ gia huyết mạch. Nếu không, lúc trước Phương gia tiến vào bên trong hẳn là sẽ không nhanh như vậy đạt được hiên biên hoàng đế tán thành. Vậy đã nói rõ phương ra lúc trước bị vị tổ tiên một nửa kia, liền là cơ ra người. Bất quá không cần phải nói, huyết mạch khẳng định cực kỳ mạnh mẽ. Chương 654, Long Nguyên, sớm làm lựa chọn chương 654, Long Nguyên, sớm làm lựa chọn người phương ra. Thẩm Phi khẽ nhíu mày, đống như nói, để Cao Nhai tới một chuyến. Một lát sau, Cao Nhai tới trước, đỡ quân. Hiện tại Đông Nam quân bên này là Thẩm Phi chuẩn quản, Cao Nhai xem như hắn thủ hạ, gọi đốc quân cũng bình thường. Thẩm Phi nhìn về phía Cao Nhai mở nói, ngươi biết phương Nguyên ở đâu Biết. Đi thôi gia tử sinh ra đến nay liền nghe nói cái này Long Nguyên, ngược lại không có tận mắt đi gặp qua. Cao Nhai cũng không hỏi nguyên nhân, gật đầu nói, "Tốt." Tây Nam, một tòa thành thị bên ngoài, hoang dã hai đạo thân ảnh tại không trung đứng thẳng, quan sát cái kia như là căn cứ quân sự thành thị. Cao Nhai tại bên cạnh nói, "Phương gia nhiều tộc nhân tuy nói đều là tại Đế Đô, hơn nữa phương gia già trạch cũng nhiều tại Đế Đô, nhưng phương gia những cái kia cường đại chức nghiệp giả phần nhiều là Long Uyên trấn thủ. Nơi đây phá huyết quân, dù cho là Hàn Độc quân đều khó mà nhúng nghe lấy lời này, ngược lại có chút bất ngờ phải biết cái này Tây Nam cũng là Hoa Nam quận hạt, Hàn Mẫn có thể nói là thủ hoàng đế đều không có đắng. Có ngoại địch xâm lấn cường quyền là chuyện rất bình thường. Nhưng liền Hàn Mẫn đều không thể nhúng tay Tây Nam, liền có phải nói đến, nói cách khác nơi đây người cũng nhiều là biết phương ra, mà không biết phá huyên quân. Cuối cùng Hàn Mẫn lực ảnh hưởng vẫn là xây dựng tại Phá Huyên quân bên trên. Cho nên chúng ta hiện tại muốn đi vào Long Nguyên Lư. Cao Nhai nhìn về phía Thẩm Phi, ở trên đường thời điểm hắn đã biết tình báo, mới bắt được Thiên Mệnh giáo giáo chủ lại là đã từng phương ra lão tổ tứ tử. Mà Thiên Mệnh cùng Thẩm Phi ân oán, thế nhưng tại thật lâu phía trước lại bắt đầu Lần này nó quân tới Long Nguyên, sợ là tới hương sư vẫn tội. Vào, nhưng không phải từ truyền thống chấp bảo. Thẩm Phi mở miệng nói, hắn tới Long Nguyên cũng không phải hương sư vẫn tội, vô luận là lúc trước hư không cơ nha linh, vẫn là cái này thiên mệnh giáo cơ hồng. Còn có phá Huyền quân các loại chuyển đến tình báo cùng tài liệu. Thẩm Phi hoài nghi trong Long Nguyên đã có cùng đạo giới tương quan đồ vật, hơn nữa ngày trước xuất hiện hứa từ hư hắn cũng rất ít nghe. Cho nên, vừa bọn bọn chuyện này, Thẩm Phi tới cái này Long Nguyên nhìn một chút, nếu như hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề, Thẩm Phi liền định trực tiếp dùng cơ hồng sự tình chất vấn. Sau một khắc, Điểm sáng hướng về đem Thẩm Phi cùng Cao Nhai ba phủ, hiện tại dùng tiểu bộ đối hư không nắm giữ đã sớm không cần truyền tông trận liền có thể đem Thẩm Phi chuyển vào trong thâm viên. Chỉ cần hấp thu cái này xây dựng chuyển tông trận cùng đối ứng miêu điểm liền có thể thoải mái xuyên qua đến một bên khác thâm viên chỗ tồn tại. Thẩm Phi cùng Cao Nhai trước mắt biến hóa, sau một khắc xuất hiện Thẩm Phi cảnh tượng trước mắt, dù cho là hắn đều sửng sốt một chút, từ đầu trong truyền thuyết thần long tại không trung bay lượn, xa xa như có một tòa cung điện tại không ngừng phiêu đắng. Đây chính là La Nguyên. Cùng tâm nguyên dường như không giống nhau lắm. Cao Nhai cũng ngây ngẩn cả người, kỳ thực hắn cũng chưa từng tới La Nguyên. Phương gia có lẽ là thời điểm liền đã tỏa trấn Long Nguyên. Long Nguyên chỉ ở lúc trước mới vừa cùng làm Tinh Giáp rối thời điểm, làm loạn qua một lần, xâm lấn thời điểm những cái này thâm viên sinh vật có thể nói là tạo thành tốn thất thật lớn. Vẫn là Phương gia đem trấn tại bên trong Long Nguyên. mà về sau, Phá Huyên quân tay liền cũng lại khó mà nhúng tay đến bên trong Long Nguyên, liền tin tức đều ít càng thêm ít, hơn nữa Long Nguyên không còn có đối vo hạ tạo thành tổn thương gì. Coi như là Mạnh Chính quốc muốn phải đi chỉ trích, mớ cái này điều tra Long Nguyên đều khó mà làm đến. Nơi đây hoàn toàn chính xác có chút là tù. Tiểu Bồ thân ảnh xuất hiện, khẽ nhíu mày mở miệng nói, "Thâm viên này chỉ có một rộng giới, nhưng vô cùng rộng lớn, hơn nữa tại trung tâm nhất vị trí tồn tại mấy tôn tập giai. Mấu chốt tại thâm viên này trung tâm, còn có không gian thông đạo, chỉ là tương đối nhỏ." Lời này vừa nói ra, Thẩm Phi biến sắc, quả nhiên Phương gia cũng liên hệ lên đạo giới ư? Bất quá dường như cũng rất bình thường, nhưng thế nào hiện tại Phương gia chính mình chính mình là nhân hoàng cung lúc trước hiên viên hoàng đế biết mặt ư? Vẫn là nói liên hệ lên Phương gia liền là nhân hoàng cung. Bây giờ tiểu Bồ đã là Lam Tinh tại không gian hiểu được danh phủ kỳ thực người thứ nhất, nàng nói tự nhiên không có gì sai lầm chẳng trách thế ra lực lượng đều là co đầu rút cổ, tại người thường đi tộc nhân cũng giảm bớt, chẳng lẽ là Vương Tha Võ Hạ bên này dự định từ một bên khác xem như trô được phá. Vừa vận đi động, trung tâm Long Nguyên, một đầu vô cùng to lớn giống như một ngọn núi lớn chân long chừng cứ, như tại chớp mắt, mà tại bên cạnh nó cũng là có bốn người, trong đó một tôn chính là nữ Tử Hương. Đạo này giới công pháp rõ ràng thật có thể giúp chúng ta đột phá đến tập giai. Hứa Tử Hương ngữ khí có chút kinh ngạc, còn bên cạnh một cái lao giả nhạt nhẹ âm thanh nói, Lam Tinh hệ thống chung quy là có nhiều hạn chế, muốn đột phá đến tập giai, còn cần bản thần thoại nghề nghiệp. Thiên hạ từ đâu tới nhiều như vậy bán thần thoại nghề nghiệp. Chi bằng trực tiếp tại cựu dai thời điểm tiến hành chuyển tu, đem lực lượng trong cơ thể toàn bộ hóa thành đạo giới lực lượng. Phó Tử Hư nhìn xem chính mình từng bước biến mất bảng, nhưng hắn triệu hoán thú cũng không có biến mất, mà là chuyển hóa thành mặt khác hình thức tại làm bạn hắn, tên là Sen Lẫn Linh. Lam Tinh bên kia hiện tại quá náo nhiệt, liên đoạn thời gian trước chân tiên chiến đấu đều xuất hiện, bây giờ Lam Tinh Liên Bang đã xây dựng, Phá Huyên quân chân chính chấp trưởng có hạ. Chúng ta vẫn là sớm làm lựa chọn. Làm lựa chọn gì? Chạy tới đạo giới. Mà lúc này Một tiếng lạnh nhạt âm thanh vang lên, mà tại chợp mắt chân long trong chốc lát mở ra long đồng, khí tức đều chưa bạo phát. Liền nghe đến một tiếng ung dung nhưng không mất thanh âm uy nghiêm vang lên, dám nhếch răng, gân rồng đều cho người hút. Thứ tử hư đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy đến hai đạo thân ảnh ngay tại đạp không mà tới, trong đó một đạo liền là thiếu niên răng dấp, nhịn không được cực kỳ hoảng sợ, sư đệ. Ba người khác, trong đó một tôn lão giả đứng vậy, chắc tay nói, không biết đốc quân tới trước, chỉ là sắc mặt có chút hẩn trương. Hai người khác mới vội vàng mà lên, chắp tay nói, gặp qua đốc Vân, cũng là đang nghĩ Thế nào sẽ không có trước người tới thông báo. Không cần suy nghĩ, ta sẽ không đi truyền tống trở tới, nếu là đi chuyển tống trở tới, sợ là đã sớm bị các ngươi phát hiện, dùng đặc thủ đạo cụ che lấp lên. Cũng nghe không đến cái gọi là sớm làm lựa chọn. Thẩm Phi tầm mắt rơi xuống hứa tử hư trên mình, cười nói, "Sư huynh, các người mới vừa nói sớm làm lựa chọn, chẳng lẽ dự định tiến về đạo giới?" Bốn người không có mở miệng nói. Thẩm Phi nhạt mẻo âm thanh nói, "Tại thật lâu phía trước liền hoài nghi Phương gia đã sớm liên hệ lên đạo giới, bây giờ nhìn tới, Phương gia không vẹn vẹn liên hệ lên đạo giới, liền nói giới công pháp cũng bắt đầu tu luyện." Ngay từ đầu nói chuyện lão giả cắn răng mở miệng nói, "Đắc quân không phải cũng đã sớm tiếp xúc đạo giới người, tiếp xúc đạo giới người cũng không vấn đề à. Giang Tuyết thân phận tại Đế Đô Đại học kỳ thực đã không tính là bí mật, cuối cùng cũng không phải ai cũng có thể chuyển thụ đạo giới tương thức. Ai nói không có vấn đề, tùy tiện tiếp xúc đạo giới sinh linh đã làm trái an toàn quốc gia pháp. Thẩm Vi nhìn một chút cái kia chỗ không xa tại sáng lập không gian thông đạo, nhìn qua không giống như là bạn viên cửa vào. nói cách khác, đối diện rất có thể liền là đạo giới đẳng thống. Chương 655, Huyền Quân chương 655, Huyền Quân lời này vừa nói ra, Tứ tử hư bốn người đều khẩn trưng lên, mà đầu kia tại chiếm cư chân long long đồng bên trong càng là tràn ngập bất bình. Thẩm Phi lạnh nhạt nói, trước đây không lâu, Thiên Mệnh giáo giáo chủ bắt được, là các ngươi lão tổ thứ tử, Phương Hồng, bây giờ hắn đã đổi tên là Cơ Hồng. Ma nhân là toàn bộ làm Tinh đều truy nã, mà Thiên Mệnh giáo càng là trong đó trải rộng làm Tinh ma nhân tổ chức. Phương Hồng lão tổ. Lời mới vừa nói sắc mặt lão nhân kinh ngạc, tứ tử hư cũng làm mở miệng nói, sư đệ. Ai, Long Hoàng. Sư thuyết giáo cũng không cần nói, ngươi đã không phải chức nghiệp giả, cũng không phải là Triệu Hoan sư, cũng không phải sư phụ đệ tử. Trước từ hư bị Thẩm Phi lời nói nghẹn họng cũng một thoáng, không thể làm gì khác hơn là yên lặng. Theo lấy Thẩm Phi lại nói ra, bốn phía không khí lâm vào vô cùng ngưng kết tình trạng bên trong, trước hết nhất nói chuyện lão nhân thở dài một tiếng nói, lao hộ phương về lâm, không biết đốc quân rốt cuộc muốn như thế nào, còn mời nói rõ. Thẩm Phi nhạt nhẹ âm thanh nói, liền xem các ngươi là dự định đứng ở đạo giới cái kia một phương, vẫn là đứng ở làm tin cái kia một phương. Sau mấy ngày, sáng sớm, Mạnh Chính Quốc lại lần nữa đánh cái video tới, sắc mặt kinh ngạc, ngươi đi xử lý phương gia. Ừ. Thẩm Phi đầu, hắn tại ăn lấy canh Bây giờ bắt đầu mùa đông, Tô Mộ Vũ liền ưa thích làm thịt dê thứ này, nói là ăn lấy đối thân thể tốt. Hắn cũng không hiểu chính mình cũng đã sắp thật giai, không có người biết dưới tay có chín vị thần thoại phẩm chất tồn tại thần phi, bản thân thuộc tính đến cùng đến trình độ nào. Phương gia đã đáp ứng đem bọn hắn từ đạo giới có được trên công pháp giao nợ, về phần bọn hắn chối liên hệ, cũng không phải là ta suy nghĩ nhân hoàn cùng, ngược lại lại là dị tộc. Long tộc. Thần phi lúc đầu, chẳng trách chỗ vực sâu kia gọi là Long Nguyên, chỗ kia Long Nguyên bản thân liền là phương long, giới, vẫn là lúc trước cương vực nghiền nát phía sau, bộ phận Long tộc sinh tồn địa phương. Về sau bị thăm biên ăn ngon, cùng Lam Tinh Giáp giới sau, sau bị Phương gia phát hiện. Sau đó, Long tộc còn lại tồn tại căn cứ tự thân Long tộc liên hệ, tìm được Phương Long này, cùng phương gia lão tổ làm giao dịch, hoặc là nói là cơ gia người. Từ đạo giới mà đến Long tộc phát giác được Phương gia trên mình cơ gia huyết mạch. Long tộc. Mạnh Chính quốc sắc mặt hơi biến, hiện tại biểu lộ rõ ràng đã đã tham dự làm tinh sự tình, đã có tam vương. Long tộc, Thái ất cùng Quang Minh thần đình. Tuy nói Quang Minh thần đình bên kia đã xử lý, nhưng ai cũng không biết sẽ có hay không có người phát giác được khác lại lần nữa phái trước người tới. Mà Thái ớt bên này có Giang Tuyết, nhưng Giang Tuyết cũng không thể trợn bẹn tín nhiệm, hiện tại lại thêm cái long tộc. Trước mắt chúng ta đối đạo giới hiểu rõ cũng nhiều là từ Giang Tuyết cùng Quang Minh thần trong miệng biết được, bọn hắn đối đạo giới thật ra thì giải cũng bất quá là một bộ phận. Về sau muốn thế nào, cũng chỉ có thể bình tới tướng đỡ, nước tới lẫn ngăn. Thẩm Phi thở hắt ra, nhìn tới sự tình không thể kéo dài được nữa, vô luận như thế nào đến để trước người hướng bạc duyên, tối thiểu nhất muốn còn lại con đường tìm tới liên quan tới đạo giới manh mối. Phương gia bên kia quân trưởng ngươi suy nghĩ một phen. Tức, còn có, chúng thần kỳ nguyên lúc nào phái người tiến vào nhìn một chút. Hàn tiên tộc cái kia sáu tôn thập giai lúc nào xử lý? Mạnh Chính Quốc nói đều là đến nhanh chóng giải quyết sự tình. Hàn thiên tộc bên kia ta để Quang Minh thần còn có giáo hoàng bọn hắn đi một chuyến, lại liên thủ lao sư hẳn không phải là hắn không phải là việc có gì. Hiện tại Thẩm Phi có thể sử dụng thập giai lực lượng cũng không ít. Ừm. Ngươi có chừng mực liên hảo, cái kia cơ hồng xử lý như thế nào? Trước lưu tại ta cái này, ta cần trong đầu hắn tình báo, hắn đến cùng là thế nào cùng thâm viên tiếp xúc bên trên, hơn nữa cùng hắn tiếp xúc thân viên đến cùng là phương nào. Chính Quốc gật đầu, sau khi nói xong video liền tắt đi. Tô Mộ Vũ ý mắng thu Thẩm phi ăn xong bắt đua, cũng không có làm phiền Thẩm Phi. 2 giờ sau, tiểu bộ xuất hiện tại bên cạnh, mở miệng nói, "Chủ nhân, đây là cái kêu cơ hồng trong đầu tỉ báo." Nói xong, liên tiếp không ngừng điểm sáng phiêu đang tại trước mặt Thẩm Phi, Thẩm Phi trực tiếp đụng chạm những điểm sáng này, liền có một cố ký ức tràn vào. Mà những ký ức này còn sẽ không mấy nhiều được Thẩm Phi bản thân, ngược lại để hắn như là nhìn điện ảnh đấu dạng. Hắn ở đâu? Nhìn những cái này còn không đến mức để Thẩm Phi hết sức chăm chú, nhất tâm lực dụng, một bên nhìn vừa nói, chỉ có thể nói vô hạn dòng đưa cho năng lực vẫn là quá mức phàm dị. Tượng đại tâm ma thuật như vậy, vận dụng ngược lại mười phần toàn diện. Mà không giống Lam Tinh kỹ năng trước nghiệp cái kia cứng nhắc, bất quá kiểu giai phía sau cũng tốt hơn nhiều, có kỹ năng thăng giai cùng kỹ năng dung hợp, ngược lại thì một cái kỹ năng có nhiều diệu dụng. Bất quá đối với Thẩm Phi tới nói cũng không có tác dụng gì. Hắn tác dụng lớn nhất liền là tăng lên triệu hoán thú, chủ yếu là bình thường triệu hoán sư đối triệu hoán thú tác dụng lớn nhất, liền là tăng phúc triệu hoán thú. Về sau sở học đa số kỹ năng cũng nhiều là như vậy. Nhưng Thẩm Phi sở học tăng phúc kỹ năng đối với thánh cơ bọn hắn tới nói, còn không bằng trực tiếp một cái tăng năng lực. Thẩm phi tồn tại, càng nhiều vẫn là điều phối triệu hoàn thú. Còn tại kiểu giới, cần giết chết ăn ư. Tiểu đồ ngồi ngay ngắn ở trên ghế sofa, ngụm nhỏ ngụm nhỏ hướng vào tô mộ vũ lấy tới canh thịt dê. Tại các nàng phẩm chất càng ngày càng cao phía sau, bây giờ càng là có bộ phận chân tiên bản chất phía sau, các nàng cũng càng tự người. Hơn nữa thẩm phi xưa nay sẽ không đem bọn hắn thu về triệu hoán không gian. Bọn hắn từ sinh ra đến nay, cũng không cảm thấy mình cùng làm tin người có cái gì không giống nhau, mà không phải từ kỹ năng triệu hồi ra tới. Liên lạc Nhiễm đều hiếu kỳ hỏi qua Thẩm Phi, Thẩm Phi chỉ có thể đem nó công lao đặt ở thiên phú của mình bên trên, hoàn toàn chính xác được trao cho qua dòng Triệu Hoàn Vũ. Linh tính lại so với cái gọi là sách kỹ năng triệu hồi ra tới yếu thắng. Chấp giữ đi, để giao trì thỉnh thoảng tiến vào dùng đại phổ độ, nhìn có thể hay không đem nó độ hóa. Thẩm Phi nhìn xong những ký ức này, sắc mặt có chút không dễ nhìn mở miệng nói, Tốt. "Tiểu bu gần đầu. Vậy ta lại đi hư không săn giết hư không sinh vật, giao chỉ nói muốn triệt để phong ấn cuốn không gian kia thông đạo không có khả năng lắm." chỉ có thể không ngừng ra cố nơi đó không gian, để bọn hắn vô pháp nhanh như vậy tới. Cho nên cần đại lượng hư không tài liệu. Thẩm Phi tại đồng hồ ghi chép, gật đầu nói, "Ừm, bên kia là trọng yếu nhất." Hiện tại Lam Tinh tiếp nhận không được nhiều như vậy đạo thống tiến bảo, có Tam Vương cũng đã đầy đủ thẩm Phi suy nghĩ. Cũng may mà có hư không cái này, hư không tài liệu lấy mãi Không hết, dùng mãi Không cản địa phương. Bằng Không thì cũng không biết rõ xử lý như thế nào, còn đến cẩn thận, không cần đụng tới cơ gia người kia. "Tốt." Giữ lời, tiểu bộ biến mất không thấy gì nữa. Thẩm lại sắc mặt nghiêm túc. Uyển quân phụ trách quản lý 12 thâm viên. Tại cái này cơ hùng trong trí nhớ, Thẩm Phi phát hiện đồ vật dê bởm. Cái này cơ hùng không phải đạt được cái nào thâm viên ăn bài, hắn là trực tiếp liên hệ lên tại trên thâm viên tồn tại. Uyển quân. Mà Thẩm Phi biết mà Uyển, Thiên Nhãn thâm viên, Hàn Thiên thâm viên đều là Uyển quân cho quản lý 12 thâm viên một trong. Chương 656, xử lý Hàn Thiên, đường diễn hôn sự trường 656, xử lý Hàn Thiên, đường diễn hôn sự sau mấy ngày. Thánh cơ lại xuất hiện tại Đế Đô Đại học bên trong ký túc xá. Hai ngày này Thẩm Phi đều tại Đế Đô Đại học, bởi vì Thẩm Phi dự định sớm tốt nghiệp. Xem như sớm làm tốt nghiệp diễn thuyết, cuối cùng bây giờ Thẩm Phi cũng là làm tinh liên bang nghị trưởng. Còn ở tại trường học vậy coi như chuyện gì a? Cho nên, vô luận là mạnh chính quốc, Lạc nhiệm vẫn là nhan mặt đồng bọn hắn đều nói để Thẩm Phi tới một chuyến trường học, tại mọi người trước mắt lộ cái mặt, cũng coi là nói cho mọi người hắn tính toán chính thức tốt nghiệp. Hàn Thiên Thâm viên bên kia giải quyết, chỗ kia hoàn toàn chính xác có 6 cái Hàn Thiên tộc, đều là thật gia. Ta cùng tiểu bố cái kia hai cái khống chế người, cùng sư phụ liên thủ đều muốn nó giết chết, rất yếu, thậm chí so với hạ bạt đều muốn yếu rất nhiều. Tôn hai cái bán thần thoại nghề nghiệp, Còn có một đống thần thoại, dựa theo chủ nhân nói, pháp tác chi nguyên ta đều cầm đi, còn lại đều lưu cho sư phụ. Thánh Cơ mở miệng nói, Thẩm Phi gật đầu những hắn này đều từ nhỏ bổ trong miệng biết được, đây bất quá là sáu tôn tập dai, hiện tại đối với hắn tới nói hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Chỉ là nói cái này Hàn Thiên thâm viên không xử lý chung quy là cái thai hoàng ầm. Miễn đạt được thời điểm tại thời điểm mấu chốt, lại đột nhiên đi ra làm loạn. Tại một ít thời điểm mấu chốt, dù cho là một điểm lực lượng đều có thể sẽ để chiến cục thay đổi, mà Thẩm Phi không thích loại tình huống này. Chủ yếu là còn có cái này Thánh cơ trong tay nổi lên một cái trùng sáng, để thẩm phi hơi hơi như mày, đây là cái gì? Tại tiêu diệt cái kia sáu tôn thập giai phía sau, hàng Thiên trở khóa biến thành. Thẩm phi tầm mắt xuất hiện trùng sáng này, ngược lại có chút nghi ngại. Đầu tiên. Hừ. Thánh cơ gật đầu, để thẩm phi khẽ như mày, ngươi sử dụng à, ta nhớ ngươi hiện tại có thể chứa đựng động tiên, phía trước đưa cho ngươi khiếm quyết chân tiên cơ sở, lại thêm cái này, thực lực của ngươi có thể bắt kịp tiểu bổ ư? Thánh cơ suy nghĩ một phen, nói, nếu như so đấu bạn chất lời nói, không có lắm, tiểu bổ nam tử cựu giới kỳ thực chưa chân chính hóa thành động tiên mà là mượn cao duy không chế mới có thể làm đến tình trạng như thế. Ta biến thành cửu hoàng trời, là chân chính đạo tiên, tựa như là Sibyl cùng Nguyệt Thần cái kia." Thẩm Phi gật đầu nói, "Vậy là được, ngươi nắm giữ á qua một thời gian ngắn ngươi trực tiếp tiến về Bạt Uyên, nơi này đã đến không đi không được. Chúng ta không có khả năng một mực chờ lấy Bạt Uyên người tới." "Tốt, buổi trưa." Thẩm Phi làm xong tốt nghiệp diễn tuyết, nhưng trên mình tốt nghiệp phục trở ra, bên cạnh đường diễn cẩn thận tiếp nhận, nói, lao đại, ta chuẩn bị đồ ăn, lô Bạch Thanh Chiếu cũng tại, chúng ta nếu không tiểu tụ một thoáng." Thẩm Phi đánh ra tiếp xuống cũng không có chuyện gì, hắn cùng Tô Mộ Vũ đi theo đường diễn đi tới trong Đế Đô Đại học Bắc cơm, ngược lại tại an cơm người nhìn thấy Thẩm Phi đều sắc mặt kinh ngạc. Cuối cùng Thẩm Phi cũng coi là đại nhân vật. Hiện tại càng là Lam Tinh Liên Bang nghị trường, chẳng khác nào ngươi tại chính mình trường học tiệp cơm, nhìn thấy số một đồng dạng. Thẩm Phi ngược lại sắc mặt như thường, ngược lại đường diễn có chút nói xin lỗi, lao đại, ta có chút an bại không chu toàn." Thẩm Phi lắc đầu. Bên trong phòng, Ngô Viện cùng Chiếu đã sớm ngồi xuống, tại nhìn thấy Thẩm Phi thời điểm, sắc mặt cũng có chút hẩn trương đứng lên, để Thẩm Phi một trận cười khổ. Cậu ngươi khẩn trương như vậy làm gì, ngồi a." Thẩm Phi ngược lại rất tự nhiên ngồi xuống tới, Tô Mộ Vũ ngồi vào Bạch Thanh chiếu bên cạnh. Đường Diễn sắc mặt có chút khẩn trương, nhỏ giọng nói: "Lão đại, ta chuẩn bị kết hôn." Thẩm Phi sửng sốt một chút, "Kết hôn? Ngươi bất tài 20 tuổi ư? Nhanh như vậy liền kết hôn?" Tô Việt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Không phải, lão đại ngươi 18 tuổi liền kết hôn. Ngươi cảm thấy Đường Diễn kết hôn sớm?" "Ai vậy? Thế nào không nghe ngươi nói?" mới lấy lại tinh thần, có chút hiếu kỳ hỏi: "Lão đại chăm công nhìn việc, ta chút chuyện nhỏ này thế nào làm phiền lão đại a?" Đường diễn gãi gai đầu. Tô mộ vụ không tiếng nói, đương nhiên là Bạch Thanh Chiếu A, còn có thể là ai? Bạch Thanh Chiếu. Nhưng ngươi. Thầm phi nhìn về phía Bạch Thanh Chiếu. Bạch Thanh Chiếu cũng rất tự nhiên, gật đầu nói, ơn, chúng ta sắp kết hôn. Phụ thân nói chúng ta tuổi tác cũng không nhỏ, nếu là có ý, kết cái hôn cũng coi là để hai phương cha mẹ đều yên tâm. Hơn nữa hai nhà chúng ta cũng coi là quen biết ú. Chúc mừng. Thầm phi nhìn về phía đường diễn, ra họa này tại hắn không lưu ý thời điểm, cùng Bạch Thanh Chiếu kết giao như thế mặt tiết ư Ký nhớ của hắn còn lưu tại lúc trước Đường Diễn dự định làm Bạch Thanh Chiếu buông tha tới Đế Đô Đại học, dự định đi trường An Đại học, sau đó nghe nói Đường Diễn cùng Đế Đô Đại học một cái nào đó nữa sinh đi rất gần. Con tưởng rằng Đường Diễn đã sớm buông tha Bạch Thanh Chiếu, không nghĩ tới trong mấy mắt, Đường Diễn liền nói muốn cùng Bạch Thanh Chiếu kết hôn. Để Thẩm Phi cảm giác chính mình dường như nhảy qua một khoảng thời gian đông đạm, nhưng Thẩm Phi vẫn tương đối cao hứng. Cuối cùng hắn cùng Đường Diễn, Bạch Thanh Chiếu xem như người quen, hai người tại một chỗ Thẩm Phi tự nhiên cũng sẽ chúc phúc. Hôn lễ lúc nào? Một tháng sau, đến lúc đó sẽ cho lão đại phát thi mời. Lão lại nếu là dành thời gian có thể tới, là đường diễn bình hạnh. Đường diễn tự nhiên biết Thẩm Phi rất nhiều chuyện muốn làm, thậm chí Lam Kinh An nguy đều đè ở trên bả vai Thẩm Phi. Hắn cũng không dám chính mình sự tình sẽ máy nhiều Thẩm Phi an bài. Cũng không cần nói như vậy, đây là có chút không. Thẩm Phi tính toán một cái thời gian, cũng không tính thật lâu, hơn nữa đi bà tuyền cũng không cần hắn tự mình đi. Hiện tại rất nhiều chuyện hắn an bài xong xuôi là được rồi, hắn càng nhiều vẫn là tại lúc cần thiết xuất thủ, phụ sự võ lực chống đỡ. Cũng hoặc là chờ sư phụ trở thành chân tiên sau, khả năng hắn liền sẽ tự mình tiến về đạo giới. Tôi điều một đoạn thời gian rất dài, hắn vẫn là ở tại Lam Tinh. Hiện tại vừa mới mới thấy liên bang cũng không thể không có hắn, có một số việc những người còn lại không có quyền uy của hắn, hoặc là nói thực lực có thể để người tin cục. Đồ ăn rất nhanh liền lên, một bên ăn, một bên Thẩm Phi còn đang nghi ngờ, lúc trước ta còn tưởng rằng Bạch Thanh Chiếu là loại kêu cả đời cùng kiếm làm bạn người. Ai, ta biết, kỳ thực liền là tại nửa năm trước. Nô viện vội và nói, Thẩm Phi nghe lấy ngược lại cảm thấy có ý tứ. Liền là đường diễn đi tìm Bạch Thanh Chiếu, đơn giản liền là tại thăm viên thời điểm hai người tao ngộ thăm viên sinh vật truy sát, xem như từ từ xem vừa mắt. Trong thời gian này có lẽ còn phát sinh cái gì nô viện cũng không biết ngược lại đường diễn sắc mặt có chút lúc đúng thật Phi cũng không có hỏi một bữa cơm lão hưu gặp nhau lại thêm tin vui An đến cũng coi là cao hứng đến lúc đó ta để si bưu cho các người chế tạo một món lễ vật Phi bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mệt lao chi luyến vừa vặn đến lúc đó để si ưu chế tạo cái này không sai biệt lắm lễ vật cũng coi là đồng hồ chính mình một fan tâm ý vậy trước tiên cảm ơn lão đại rồi đường diễn cười hắc, hắc sau khi cơm nước xongậphi cùng tô mộ vũ trở lại bên bịthự Phi ôm lấy tô mộ vũ hơi xúc đọc nói Thế nào cảm giác, thật giống như ta không lưu ý dưới tình huống. Rất nhiều chuyện liền lạc yên phát sinh. Tô mộ vũ cười nói, đừng nói cho ngươi rất giả, chỉ là ngươi lưu ý sự tình quá lớn. Có đôi khi tự nhiên lưu ý không đến chuyện nhỏ.